Toàn bộ nộ đào thành đều nghe được rõ ràng. Theo cái kia tiếng ầm ầm nổ vang, trên thân thể hắn, vô tận xanh biển thần cương xông về phía trước ra. Trong nháy mắt tràn ngập tại phương viên mấy chục mét. Này xanh biển thần cương trên không trung, đúng là ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một đạo cao tới mấy chục mét to lớn sóng biển, hung hăng hướng về phía trước đập xuống. Cùng Diệp Tinh Hà thế công, đập ầm ẩm, ẩm tại cùng một chỗ. Diệp Tinh Hà rên lên một tiếng, bị trực tiếp đánh bay mười mấy mét, một ngụm máu tươi bắn ra, liền lùi lại vài chục bước. Rõ ràng, đã là thụ thương thấy cảnh này, rất nhiều xương chủ phủ cường giả đầu tiên là xương sở, sau đó tất cả đều vui mừng hô ra tiếng. Lão tổ tông thực lực quá kinh khủng. đúng vậy a, Diệp Tinh Hà át chủ bài ra hết, thì có ích lợi gì? liều mạng nhất kích, Lão tổ tông tiện tay một công liền đem hắn đả thương. nhìn như vậy đến, Lão tổ tông muốn giết hắn nhiều nhất chỉ dùng ba chiêu mà thôi. Tư Không Húc nhật chấn động trong lòng, lần này ổn, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà đánh ra chính mình hết thể tối cường thế công, đỉnh phong nhất kích nhưng như cũng bị Hải Đông ưng dễ dàng đánh lui, đánh tới thụ thương nôn ra máu. Nhưng trong mắt của hắn, chẳng những không có bất luận cái gì hề phải hoảng sợ tuyệt vọng, ngược lại như hừng hực liệt hỏa bùng cháy, tràn đầy đấu chí. Diệp Tinh Hà liếm liếm bên môi máu tươi, chậm rãi đứng dậy. Mục đích của ta đã đạt đến, ta đã kiểm tra xong này Hải Đông ưng thực lực chân chính. Nguyên lai, like. Diệp Tinh Hà làm như vậy, chỉ là vì chân chính kiểm tra xong Hải Đông ưng thực lực, mà mục đích của hắn cũng đã đi đến. Diệp Tinh Hà trong óc suy nghĩ thay đổi thật nhanh thực lực của hắn chính là mới vào thần cương cảnh đệ cựu trọng lâu, mặc dù cảnh giới là thực sự, nhưng còn không có vững như vậy cố. Nếu nói như vậy khỏe miệng của hắn hơi hơi ngoác ra một cái, như vậy ta hy vọng càng lớn hơn mấy phần. Lúc này Hải Đông ưng còn có chút không hài lòng lắm, lắc đầu, thản nhiên nói, vốn cho rằng có thể đưa ngươi đánh thành trọng thương, không nghĩ tới chẳng qua là thụ thương mà thôi. Đung nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ, lại là rơi vào Diệp Tinh Hà vừa rồi phun ra máu tươi phía trên, hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn đầy mê say cỡ nào thơm ngọt huyết dịch mùi vị a hắn nhìn xem diệp tinh hà ánh mắt lộ ra mấy phần kinh hỉ tiểu tử không nghĩ tới a máu tươi của ngươi như thế thuần hậu đẳng cấp cao như thế xem ra huyết mạch của ngươi khác biệt tiếng vọng a bất quá hắn ha ha cười như điên nói hôm nay liền muốn tiện nghi ta rồi hắn điên cuồng cười lớn hướng về diệp tinh hà vào tới kéo ra huyết buồn đại khẩu diệp tinh hà chờ một lúc ta sẽ đem ngươi toàn bộ nuốt vào huyết mạch của ngươi sẽ bị ta hấp thu thực lực của ta nhất định sẽ tăng vọt Nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến thần cương cảnh đệ thập trọng lâu. Tiểu tử, ngươi có thể bị ta thôn vệ, là vận may của ngươi." Hắn phảng phất đã thấy Diệp Tinh Hà bị chính mình toàn bộ nuốt vào một màn kia. Nhưng, liền là tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà trong tay phải xuất hiện một viên màu đỏ như máu đan dược. Đan dược xuất hiện thời điểm, huyết quang lượn lờ, hồng quang đẩy trời mà lên, tỏ khắp phương viên mấy chục mét phàm vi. Tại đây mảnh giữa hồng quang, có yêu thú hư ảnh, lờ mờ không ngừng lướt qua. Có vạn thú gầm thét thanh âm, ầm ầm nổ vang chấn động đến chung quanh những cường giả kia, tấm mắt kinh hoàng mặt mũi tràn đầy, kinh ngạc nói, đây là cái gì đan dược, vẹn vẹn lấy ra liền có uy thế như thế, đây chẳng lẽ là Diệp Tinh Hà át chủ bài sao? mà giờ khắc này thấy viên đan dược này về sau, Hải Đông ưng cũng là biến sắc, một thân rồng to, cấp tốc hướng về phía trước, mong muốn đem Diệp Tinh Hà trong tay đan dược bạt tới, nhưng đã không còn kịp rồi, Diệp Tinh Hà không chút do dự, trực tiếp đem lấy đan dược nuốt vào, trong tay hắn đan dược, tự nhiên chính là bách thú nhiên huyết đan, lá bài tẩy này. Diệp Tinh Hà sớm liền đạt được, lại vẫn không dùng tới. Lưu đến hôm nay, cuối cùng bùng nổ. Bách thú nhiên huyết đan vào cơ thể. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác độ ngực của mình bên trong giống như có một vầng mặt trời nở rộ tới. Trong nháy mắt mạnh mẽ vô cùng màu đỏ lực lượng, điên cuồng phun trào. Cái kia hồng quang nồng đậm, thậm chí thân thể của hắn cơ hồ đều không thể rung nạp. Vọt thẳng ra bên ngoài cơ thể. Tại bên ngoài, cái kia tỏ khắp mấy chục mét hào quang màu đỏ, cái kia vô tận bách thú gầm thét yêu thú hư ảnh. Trong nháy mắt này. Toàn bộ đều xông vào đến diệp tinh hà trong cơ thể, mạnh mẽ vô cùng lực lượng ở trong người nở rộ, như biển cả sóng lớn bao phủ. Sau đó, xông vào hắn mỗi một đường kinh mạch, tràn vào hắn mỗi một cái thần khiếu bên trong. Trong chớp nhóm này, diệp tinh hà cảm giác lực lượng kia trước nay chưa có cường hãn dồi dào. Chống đỡ hắn, cơ hồ muốn nổ vỡ đi ra. Hai cánh tay hắn nâng lên, cùng tiếng giống giận. Bắp thịt cả người căng cứng giống như sắt thép. Những lực lượng này như sóng biển cuộn, cuối cùng thì là hội tụ vào một chỗ. Như đại giang triều dâng, xông vào Diệp Tinh Hà đầu thứ tư kinh mạch, hung hăng đánh vào, này đầu thứ tư kinh mạch cuối cùng cái kia thần khiếu phía trên. Phanh một tiếng, Diệp Tinh Hà toàn thân chấn động mãnh liệt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Lực lượng triều dâng, trực tiếp liền đem đầu thứ tư kinh mạch cái cuối cùng thần khiếu sinh sinh xông mở, tiến vào cái kia đầu thứ 5 kinh mạch, tay mặt trời tam tiêu trải qua bên trong. Diệp Tinh Hà cuồng thanh giống to, trong thanh âm tràn ngập vui sướng. Hắn trong nháy mắt, đột phá đến thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu. Sau đó Lực lượng kia triều dâng không ngừng nghỉ chút nào, hung hăng phóng tới tay mặt trời tam tiêu trải qua cái thứ nhất thần khiếu. Vọt thẳng vỡ, lại phóng tới cái thứ hai. Cũng là xông vỡ. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Mãi cho đến cái thứ ba mươi. Cơ hội là tại thoáng qua ở giữa, liền đưa tay mặt trời tam tiêu trải qua ba mươi thần khiếu đều sung mở. Sau đó, hung hăng đánh vào tay mặt trời tam tiêu trải qua cái cuối cùng thần khiếu phía trên. Lúc này này sóng lớn triều dân lực lượng, đã suy giảm đem gần một nửa nhưng vẫn như cũ đem này thần khiếu thình thịnh sung mở, điên cuồng tràn vào cái kia thứ sáu đường kinh mạch, tước quyết âm can kinh bên trong. Diệp Tinh Hà, cho nên ngay cả phá hai đại cảnh giới, trực tiếp đột phá vào thần cương cảnh đại lục trọng lâu. Lúc này lực lượng kia triều dân đã suy giảm ước chừng sáu thành, so với trước yếu rất nhiều. Diệp Tinh Hà lại là một tiếng hét lên, hung hăng cắn răng, cố động còn sót lại cuối cùng tất cả lực lượng, điên cuồng xung kích về đằng trước. Cuối cùng lại xảy ra sinh giải khai chín cái bí quyết, mới vừa dừng lại, triệt để tiêu hao hầu như không còn. Đến tận đây, Diệp Tinh Hà liên phá 40 đại thần khiếu, liên phá 2 đại cảnh giới. Hiện tại, đã là thần cương cảnh đệ lục trọng lâu cường giả. Những lực lượng kia xuyên vào hắn thần khiếu bên trong, lộ ra đến hắn mỗi một phần xương cốt máu thịt trong da. Tại đây sức mạnh mạnh mẽ bao phủ phía dưới, Diệp Tinh Hà trong cơ thể hết thể ám thương toàn bộ khép lại. Mặt ngoài thân thể những thương thế kia, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trong nháy mắt, trạng thái chính là trở lại đỉnh phong. Diệp Tinh Hà nắm chặt nắm đấm. Chương 332, lĩnh ngộ Thanh đế vấn trường sinh đệ tam trọng, chạm thương hùng, cảm thụ được cái kia cường hãn mà lại lực lượng kinh khủng ở trong người lưu truyền, đúng là cường đại trước này chưa từng có. Hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần mê say. Cái này là lực lượng a, lực lượng cường đại. Hải Đông Nương ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, liền lại là lần nữa khôi phục chân định, nhẹ giọng cười nhạo, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chẳng qua là nhờ ngươi đột phá đến thần cường cảnh đệ lục trọng lâu mà thôi a. Hơn nữa, còn là ngắn ngủi đột phá. Hắn ha ha cười lớn, tiểu tử. Ngươi cho rằng này cũng đã rất giỏi sao? Lão phu có thể là đường đường thần cương cảnh đệ cựu trọng lâu, như cũng có khả năng trong vòng 3 chiêu nghiền chết ngươi. Trong vòng 3 chiêu? Diệp Tinh Hà cười lạnh, nhanh chân hướng về phía trước. Vậy ngươi ngược lại không ngại thử một chút. Hải Đông ngưng một tiếng gầm nhẹ, lại là một trưởng ngũ gia. Cái kia xanh biển thần cương, lại là hóa thành thao thiên sóng biển, hung hăng đè xuống. Vì thế run sợ. Mọi người dồn dập lưu tránh, cảm giác như một vách núi tiếp theo dạng. Tựa hồ bị ép đến một điểm, liền sẽ bị trực tiếp ép thành thinh Diệp Tinh Hà ha ha cười lớn, không sợ hãi chút nào. Giống to một tiếng, điên cuồng nên tiếp, một quyền hung hăng quanh ra. Nếu là lời mới rồi, Diệp Tinh Hà sẽ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng giờ phút này, làm hai cái này hung hăng đụng vào nhau, pha một tiếng vang thật lớn, cái kia sóng biển đúng là bị trực tiếp đánh sơ sát, tung toé đẩy trời đều là. Mọi người đều cũng là kinh hô, cái này sao có thể? Diệp Tinh Hà cũng là phá vỡ cái kia xanh biển thần cường, trực tiếp giết tới hải đồng ứng trước mặt. Một tiếng cười lớn người cũng tiếp ta một quyền. Một quyền hung hăng đập xuống mà xuống. Hải Đông Ưng cũng là đấm ra một quyền. Phanh một tiếng vang thật lớn, cả hai đều là bị chấn lùi lại mấy bước. Chỗ khác biệt chính là, Diệp Tinh Hà một thân cương cân thiết cốt, bình nhiên vô sự. Mà Hải Đông Ưng cái kia biển nắm đấm màu xanh lam bên trên thì là bị đánh văng ra mười mấy đầu vết thương, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Hắn đúng là mơ hồ rơi hạ phong. Mới vừa, Hải Đông Ưng càng là cảm giác cả hai tương giao phía dưới, vô cùng lực lượng kinh khủng ập tới. Không biết nhiều ít và cân Chính mình, lại tựa hồ cũng ngăn cản không nổi. Hắn run sợ quát, "Lực lượng của ngươi sao liền như thế cường hãn? Ngươi rõ ràng vẫn còn so sánh ta thấp ba cái đại cảnh giới." Diệp Tinh Hà cười ha ha, lại đến, thân hình hướng về phía trước, lại là đấm ra một quyền. Hải Đông ưng lần nữa huy quyền lên đón. Oanh một tiếng nổ vang, hữu quyền của hắn ra chóc thịt bong, cơ hồ lộ ra phía dưới xương cốt. Càng bị chấn, lùi lại một bước. Tất cả mọi người choáng váng. "Này Diệp Tinh Hà, không phải chỉ có thần cương cảnh đệ lục trọng lâu sao?" lại đem thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu hải đông đương đều cho đẩy lui rơi xuống hạ phòng chẳng lẽ thực lực của hắn bây giờ đã có thể so với thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu sao bọn hắn lại không biết diệp tinh hà trước đó đệ tứ trọng lâu thời điểm liền có thể làm được đệ thất trọng dưới lầu vô địch lúc này diệp tinh hà cảnh giới đạt đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong mà thực lực của hắn thì càng là có thể so với thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu cường giả nha cho dù là hiện tại không sử dụng thanh đế vẫn trường sinh kiếm ý không dùng vũ khí chỉ bằng vào thân thể hắn liền có thể chống lại thần cương cảnh đệ cựu trọng lâu hải đông lương hoàn toàn cùng hắn tương xứng thậm chí còn có thể chiếm tại thượng phong đưa hắn đánh cho khổ không thể tả diệp tinh hà mỉm cười ba chiêu đã qua hải đông lương lão tử còn sống được thật tốt đây này trong nay mắt hải đông lương một gương mặt mo chính là trợn bỏ bừng hắn vừa rồi rõ ràng muốn trong vòng ba chiêu đem diệp tinh hà kết không nghĩ tới ba chiêu qua đi ngược lại là hắn rơi hạ phong hắn chợt cảm thấy mặt mũi tràn đầy tối tăm một tiếng hét lên điên cuồng hướng về phía trước giết tới. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng không cần thiết lại cùng ngươi dây dưa tiếp, nếu dạng này, vậy liền hiện tại cho tiễn ngươi về Tây Thiên. Trong tay hắn đoạn kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, kiếm quang lấp lánh, phá lệ sáng chói. Toàn thân thần khiếu chấn động, hết thảy Thanh Đế trưởng sinh thần cương lần nữa điên cuồng tu ra. Tiến vào cái kia đoạn kiếm bên trong. Chẳng qua là lần này, tại tiến một bước rèn đúc cùng lần trước liền đã hoàn toàn khác nhau. Diệp Tinh Hà nhiều mở ra 40 thần thiếu, nhiều đột phá hai tầng cảnh giới. Diệp Tinh Hà trường kiếm chậm rãi hạ xuống. Nhưng mà vào lúc này, Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên cực hạn ảo diệu cảm giác cảm giác. Tựa hồ tại cái kia dưới Thái Dương, có bọt khí chậm rãi thổi qua. Sau đó buột một tiếng nhẹ nhàng pha toái, hơi nước tràn ngập. Kia sáng chết dạ, phá lệ sáng lạn hoa mỹ. Bọt khí pha toái, trong lòng của hắn phản phất cũng có cái gì bức tường ngăn cản, lặng yên pha toái. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy vô tận minh lộ tràn vào đến trái tim. Lưu chuyển ở trong kinh mạch, sau đó rơi vào đầu ngón tay phía trên, quán thâu vào trường kiếm kia bên trong. Hắn cái kia trường kiếm trong tay phía trên xuôi một tiếng vang nhỏ, đúng là có hào quang màu xanh biếc, từ đoạn kiếm đỉnh thẳng tuôn ra mà ra. Đoạn kiếm dài không quá bốn thước mà thôi, mà đạo ánh sáng kia chiều dài thì là có tới hai thước. Đạo kiếm băng kia, ấp ấp ấp đúng như linh xả, suy suy rung động, tựa hồ vô cùng sắc bén, liền không khí chung quanh đều có thể đủ bị xé nát. Đến mức cái kia hư không bên trong lại xuất hiện vô số thật nhỏ vết nứt không gian, tựa hồ hợp với không khí đều bị quang mang này xé nát. Đạo tia sáng này vô cùng sáng chói hoa mỹ, nhưng mọi người thấy thời điểm nhưng trong lòng đều là dâng lên cảm giác hết sức nguy hiểm. Sau một khắc kinh hô thanh âm tại trên quảng trường nổ tung. Kiếm mang thật sự là kiếm mang a? Lão thiên gia không nghĩ tới đời ta lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết kiếm mang. Có nghe nói hay không luyện kiếm luyện đến cực hạn, thực lực vô cùng kinh khủng, kiếm ý thông thiên người mới có thể lĩnh ngộ này loại kiếm mang. Đúng vậy à, ta trước đó nghe nói qua có cái kia lĩnh ngộ kiếm mang người nhưng không có chỗ nào mà không phải là cường giả tuyết đỉnh chìm dâm mấy chục năm mới có thể lĩnh ngộ. Không sai. Không nghĩ tới không quan trọng một thiếu niên, bất quá hơn 10 tuổi, vậy mà lĩnh nộ kiếm mang. Nộ tính của hắn cao bậc nào, thiên phú của hắn hạng gì mạnh. Mọi người kinh hãi tới cực điểm. Cũng là có người mặt mũi tràn đầy hồ đồ mà hỏi, kiếm mang này rất lợi hại phải không? Dĩ nhiên lợi hại. Bên cạnh tiếng người âm đều đang run rẩy, nghe nói kiếm mang không gì không phá, cực kỳ mạnh mẽ. Coi như là đẳng cấp cao pháp khí, đều sẽ bị tùy tiện phá vỡ. Người thân thể càng không cách nào ngăn cản. Không sai, kiếm mang không chỉ sắc bén, uy lực càng là vô song. Dù cho thần cường cảnh đệ cựu trọng lầu cao tay đều sẽ bị một kiếm chặt đứt, mà Diệp Tinh Hà đầu tiên làm ở mịt. Sau một khắc, trong lòng thì là dâng lên một cỗ nồng đậm cực hạn mừng như điên. Ta, ta đột phá, ta thanh đế vẫn trường sinh kiếm ý đột phá, hiện tại không ngờ đột phá đến cảnh giới thứ ba, chạm thương cung. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà cười to trong lòng, thoải mái tới cực điểm. Nguyên lai, tại thời khắc này, theo Diệp Tinh Hà liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới, hắn thanh đế vẫn trường sinh kiếm ý, vậy mà cũng có tăng lên nhanh như gió. Theo cảnh giới thứ hai đoạn sinh tử, âm ấm phá vỡ mà vào tầng cảnh giới thứ ba, chạm thương khung. Mà phá vỡ mà vào tầng cảnh giới thứ ba về sau, thanh đế vấn trưởng sinh kiếm ý sinh ra mới nhất biến hóa. Chính là, có thể tại trên trường kiếm, phá vỡ phát ra kiếm mang tới. chương 333, một kiếm chạm diện. Hải đông lưng bí mật. Không gì không phá, cực kỳ đáng sợ. Kiếm mang thoáng hiện, không gì không phá. Có thể chạm thương khung. Lúc này hải đông lưng, thấy cảnh này về sau. Con người co lại nhanh chóng. Ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Một tiếng kinh hoàng giống to, kiếm mang. Ngươi tại sao có thể có kiếm mang? Hắn căn bản không muốn tin tưởng, nhưng cũng tiếc cái này là sự thật. Trong nháy mắt Hải Đông ứng trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ. Đột nhiên nghĩ đến mấy chục năm trước một màn kia. Ngày đó tại mưa xa như chút nước trên biển Đông, cũng là có một tên thanh ý gì trung niên kiếm khách, một kiếm mà ra, kiếm mang lấp lánh. Trực tiếp lại là kém chút đưa hắn sinh sinh chém thành hai đoạn. Hắn nghỉ ngơi mấy chục năm, vừa mới khôi phục năm đó thực lực. Trong lòng chỉ cảm thấy hoảng sợ, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Thân hình hắn đột nhiên cương ép dừng lại, điên cuồng lui về phía sau. Đúng là bị Diệp Tinh Hà một kiếm này, đe dọa đến liên chiến ý, đều trực tiếp tiêu tán, muốn trực tiếp chạy trốn. Diệp Tinh Hà ha ha cười lớn, nếu tới, vậy cũng chớ đi. Thân hình lóe lên, thân tượng Đạp Thiên Quyết đột nhiên phát động. Trong nháy mắt, liền là xuất hiện ở Hải Đông ưng trước mặt. Một kiếm, hoảng sợ hạ xuống. Hải Đông ưng chỉ cảm thấy, giống như một vành mặt trời ở trước mặt mình bay lên, đem chính mình hết thể sinh cơ đều nghiền nát. Hắn phát ra hôn mê trước kêu thê lương thẳng thiết, điên cuồng ngăn cản, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tại đây vô kiên bất tuổi kiếm mang phía dưới bị đều phá hủy. Sau một khắc, kiếm mang kia chém xuống hải đông ứng ở trên thân thể, xuy một tiếng vang nhỏ. Tiếp lấy chính là vô cùng thê lương kêu thảm nổ vang. Diệp tinh hà thân hình chậm rãi rơi xuống đất, cùng hải đông ương thắt thân mà qua. Mà sau lương hắn, hải đông ương đã là té xuống đất. Trên thân thể hắn một đạo vừa dài lại thâm sâu vết thương, từ đầu đến chân cơ hồ đưa hắn sinh sinh chém thành hai đoạn vết thương sâu đến một thước máu tươi như suối phun tuôn ra nội tạng xương cốt đều là triển lộ ra một kiếm này trực tiếp khiến cho hắn trọng thương sắp chết cũng là chỉ còn một hơi lúc này hắn thậm chí liền gào thảm năng lực đều không có chẳng qua là kẹp xuống đất phát ra mỏng manh mà lại thê thảm tê nói trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ánh mắt của bọn hắn rơi vào hải đông ứng trên thân nhìn xem hắn thảm trạng lại khó khăn chuyển đến Diệp Tinh Hà trên thân, trong mắt viết đầy hoảng sợ, còn có tuyệt vọng. Đây là cái gì dạng thiên phú, mới bất quá mười mấy tuổi thiếu niên, liền có thực lực kinh khủng như thế. Này lại là đối thủ như thế nào, Cương đại đến để bọn hắn tuyệt vọng, căn bản cũng không có dũng khí chiến đấu. Không ít người, thậm chí đều đã dọa đến run lẩy bẩy, lại ngay cả trốn đều trốn không thoát, sợ khé động, liền bị Diệp Tinh Hà chém giết. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm khí, cái này là Thanh Đế Vấn Trường Sinh Kiếm ý Tầng Cảnh Giới thứ ba chân chính chỗ kinh khủng kiếm mang xuất xứ, đánh đâu thằng đó, dù cho thương cùng cũng có thể chặt đước. Mà vào thời khắc này, đống nhiên một cô cực hạn vô lực cùng suy yếu trực tiếp đem Diệp Tinh Hà thốn phệ, nhưng thân thể của hắn vô cùng không hư, lung la lung lay, kém chút trực tiếp té ngã trên đất. Cùng lúc đó, càng là hết thệ nội tạng đột nhiên hung hăng co vào, một ngụm máu tươi trực tiếp tràn vào cổ họng, liền muốn bắn ra, càng là đau đầu muốn nức, đầu giống như muốn nổ tung. Diệp Tinh Hà thân hình lay động một cái, như muốn sụp đổ, nhưng hắn lại hung hăng khẽ cắn môi đem những cảm giác này tất cả đều đè xuống, sinh sinh đem cái kia ngụm máu tươi lại cho nuốt trở vào, sát mặt như thường. Lúc này, Trung hổ lang vòng tự, hắn không thể toát ra nửa phần suy yếu, nhất định phải cứng rắn, muốn tàn nhẫn, muốn làm cho tất cả mọi người sợ, hôm nay mới sẽ không chết ở chỗ này. Một hồi lâu về sau, Diệp Tinh Hà mới vừa thoáng trầm lại, mặc dù vẫn có chút suy yếu, thua xa vừa rồi, nhưng Trung Quy vẫn là có thể hành động vô ngại. Thanh Đế Trường sinh sách cổ, lại bắt đầu chậm rãi lặng yên vận chuyển trong nháy mắt đã khô kiệt khô cạn thanh đế trường sinh thần cương cũng lại bắt đầu lại từ đầu tầm bổ thai nén lặng yên bước lên khiến cho hắn lại khôi phục một chút thực lực đương nhiên là không bao giờ còn có thể có thể dùng ra một chiêu này thanh đế vẫn trường sinh kiếm ý tầng thứ ba hắn cẩn thận cảm thụ thân thể một cái lập tức trong lòng một hồi cười khổ ta biết vì sao là bởi vì ta mạnh mẽ dùng này thanh đế vẫn trường sinh kiếm ý tầng thứ ba cho dù là dùng hắn hiện tại thần cương cảnh đệ lục trọng lâu cảnh giới dùng ra này chiêu về sau cung cơ hồ hao hết hết thảy, hết thảy lực lượng, hết thảy sinh cơ, hết thảy thần cương. nói ngắn gọn, một kiếm này cơ hồ đem Diệp Tinh Hà hết thảy, toàn bộ hao hết. đây cũng chính là Diệp Tinh Hà, hiện tại có thần cương cảnh đệ lục trọng lâu cảnh giới, còn có khả năng tại trả giá như thế lớn đại giới giới, miễn cương dùng ra một kiếm. nếu là dược lực tan biến, hắn trở lại thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu, như vậy căn bản là không dùng được. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng phun ra một ngụm mang máu cho khí, lẩm bẩm, nếu là muốn có thể nhẹ nhàng như thường sử dụng ra một kiếm này chỉ sợ cần ta cảnh giới, như thường đột phá đến thần cương cảnh đệ thất trọng lâu mới vừa có khả năng. Đêm này suy nghĩ dứt bỏ, hắn chậm rãi quay người, quay đầu nhìn xuống Hải Đông Ưng. Hải Đông Ưng trong mắt, sinh cơ tại cấp tốc tan biến. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hối ức. Trong cổ họng gạt ra khàn giọng tiếng vang, "Ta vì sao muốn trêu chọc ngươi?" Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, từ tố nói, hiện đang hối hận, đã trởm. Kiếm trong tay hơi hơi hướng về phía trước, liền chuẩn bị đưa Hải Đông Ưng lên đường. Đối lại kẻ địch Dĩ nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt mới tốt, tuyệt đối không thể lưu lại cho mình thai hoàng ẩm. Mà tại thời khắc này, Hải Đông Ngưng đông nhiên giống là nghĩ đến cái gì. Trong mắt, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cực hạn hào quang. Hắn như này thiếu niên thiên tài, đợi một thời gian, thực lực không thể địch nổi, cực kỳ mạnh mẽ. Như vậy, hắn nhất định có thể làm thành sự kiện kia. Nghĩ tới đây, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, khàn giọng quát, chầm đã, ta có một cọc tuyệt đại chỗ tốt muốn cho ngươi." Diệp Tinh Hà kiếm, hơi hơi đứng tại cổ họng của hắn chỗ. Hắn biết Hải Đông Ưng lời nói không qua. Nhìn ra được, Hải Đông Ưng chỉ sợ Lai Lịch bất phàm. Đã như vậy, cũng không ngại nghe hắn nói hơn hai câu. Tựa hồ sợ Diệp Tinh Hà trường kiếm tùy thời hạ xuống, Hải Đông Ưng cấp tốc lấy ra một quả hạt châu màu xanh nước biển nắm trong tay. Hạt châu kia lấp trừng mắt rồng một kích cỡ tương đương, bên trong màu lam mờ mịt, như là ẩn giấu đi vô số sóng biển. Bình thường có chút lực lượng thần bí, cũng là quần cuộn. Hắn tựa hồ sợ Diệp Tinh Hà đổi ý, nữ tốc cực nhanh. Hạt châu này liên quan đến lấy một cọc hải tộc tuyệt đại chế giấu. Người đem hắn thu hồi về sau, chỉ cần nắm chặt liền nhưng có biết. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cũng không có tùy tiện đưa tay đi bắt. Dung hộp ngọc đem hắn nở rộ, thu nhập đến chính mình trong nhẫn chứa đủ. Nặng nghề nói ra, "Vì sao?" Hải Đông Lung biết hắn là có ý gì, Khoe miệng của hắn móc ra một vệt cười thảm. "Vật này, quan hệ một cái cực lớn bí mật. Càng quan hệ đến một vị thượng cổ đỉnh cấp cường giả truyền thừa, đầy trời chỗ tốt. Lúc trước ta cũng là bởi vì vật này, cửa nát nhà tan, toàn tộc bị diệt." Chương 334: Tư không húc nhập tại Đại hoàng tử đặc sứ đến. Thứ hai. Ồ, nguy hiểm như thế phải không? Diệp Tinh Hà như mày, thản nhiên nói, "Vậy sao ngươi chắc chắn ta sẽ đi? Bởi vì ta biết, ngươi chính là người như vậy, ngươi là có cực dã tâm lớn người." Trên mặt hắn lộ ra một vẻ gian trá chi sắc, "Ta biết, ngươi nhất định sẽ đi, ngươi nhất định sẽ không để vứt bỏ này loại phá thiên chỗ tốt to lớn. Mà chỉ cần ngươi sẽ đi, liền có người không muốn để cho ngươi cầm tới cái kia bảo vật. Bọn hắn không muốn để cho ngươi cầm tới, liền muốn cùng ngươi động thủ." Diệp Tinh Hà nặng nghề tiếp lời nói ra, "Nếu như bọn hắn muốn động thủ với ta, ta tự nhiên muốn giết bọn hắn, vậy thì tương đương với gián tiếp báo thù cho ngươi, đúng không?" "Không sai, không sai." Hải Đông Dung cười ha ha, "Diệp Tinh Hà, đây là đối ngươi có chỗ tốt sự tình a. Ngươi vì ta báo thù, lại cũng được phá thiên chỗ tốt, ngươi không lỗ nhà." Hắn lớn tiếng cười, tựa hồ chấm dứt cái gì tâm sự. Đỗng nhiên ở giữa, tiếng cười đoạn tuyệt, khí tức cũng là tan biến. Hải Đông Ương, bị Diệp Tinh Hà chém giết. Kỳ thật Làm Diệp Tinh Hà lĩnh nộ thanh đế vẫn trường sinh kiếm ý đệ tam trọng về sau, cái kia Hải Đông Ung kết cục đã đã định trước. Diệp Tinh Hà nhìn xem thi thể của hắn, tầm mắt phức tạp. Nay Hải Đông ưng cũng là một cái vô cùng có chuyện xưa người, không nghĩ tới hôm nay còn có này thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng tiếp theo, hắn liền đem lực chú ý chuyển đến Tư Không Húc Nhật trên thân. Đây bất quá là nhất đoạn nhạc đệm. Hôm nay chủ đề là Tư Không Húc Nhật, gặp hắn ánh mắt rơi trên người mình, Tư Không Húc Nhật linh hồn sợ run cả người. Run giọng nói, ngươi ngươi muốn làm gì? ta muốn làm gì? đương nhiên là nhường ngươi, vì đó trước hành động trả giá đắt. Diệp Tinh Hà chậm rãi áp sát về phía trước. hiện tại Hải Đông Ưng đã chết, Tư Không Húc Nhật chỗ rửa lớn nhất đã tan biến. Tư Không Húc Nhật thương thế đã khôi phục không ít, nhưng vẫn như cũ không phải Diệp Tinh Hà đối thủ. hắn giờ phút này nhìn như đã là triệt để lâm vào tuyệt cảnh. nhưng tại lúc này Tư Không Húc Nhật đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đông nhiên vẻ mặt buông lỏng. nghiêm nghị quát Diệp Tinh Hà, lão tử không sợ ngươi. ồ, không sợ ta. Diệp Tinh Hà như mày, nhiều hứng thú nói, vậy nói một chút xem. Lão Tử còn có một cái ủy vào, mà lại là ngươi tuyệt đối không đắc tội nổi một đại nhân vật. Tư Không Húc nhật ha ha cười như điên nói, chờ vị đại nhân vật kia đến về sau, ngươi còn dám giết Lão Tử? Chỉ sợ ngoan ngoãn, liền quỷ trên mặt đất hướng Lão Tử dập đầu thỉnh tội. Hắn giọng nói vô cùng lớn, càng là tràn ngập tự tin. Tựa hồ chắc chắn, chỉ cần vị đại nhân vật kia đến, như vậy Diệp Tinh Hà, tất nhiên không dám có bất kỳ lỗ mãng. lai, like, tại mấy tháng trước đó. Tư không húc nhật làm trong triều vị quý nhân kia đưa lên một món lễ lớn. Đồng thời nhiều mặt chuyển động, thỉnh cầu cho mình tăng lên trước quan địa vị các loại. Mười mấy ngày trước đó, hắn đã đạt được trong kinh lưu lại nhân thủ, chỗ tin tức chuyển đến. Trong chiều ý chỉ đã xuống tới, hắn thậy vào vị quý nhân kia, đã phái ra sứ giả đi tới nộ đào thành. Tính toán ra, người sứ giả kia đến thời gian ngay tại tối nay. Cũng nhưng vào lúc này, đột nhiên, nơi xa có một đạo du dương thanh em vang lên. Tiếp theo, chính là thê lương tiếng xé gió chuyển đến. Đại hoàng tử điện hạ đặc sử đến. Mọi người đều kinh. Từ không húc nhặt đầu tiên là sững sờ, sau đó ha ha cười lớn, lão phu được cứu. Vị quý nhân kia, tới thật là kịp thời. Nơi xa liền có một vệt bóng đen từ xa mà đến gần, cực tốc hướng về bên này tiếp cận tới. Trong không khí vang lên một hồi tập trung cánh chấn động thanh âm. Sau một lát, đạo hắc hát ảnh kia liền đã là đến phụ cận. Mọi người thấy bóng đen này, vậy mà chính là một đầu to lớn màu tím cự ưng. Dài tới 10 mét. dương cánh, đạt đến cơ hồ 20 mét. Toàn thân sâu lắng màu tím, tại hào quang chiếu rọi phía dưới, cánh chim sắc bén như đao. Trên thân triển hiện vô cùng cường hãn khí tức, ít nhất cũng có thần cường cảnh đệ lục trọng lâu tà hưu, cũng là mang ý nghĩa tương đương với một tên thần cường cảnh đệ thất trọng lầu cao tay. Có người la thất thanh, đây là tím cánh mây ưng. Nghe nói này loại yêu thú, tốc độ cực nhanh, lại cực kỳ bình ổn, chính là hết sức chân quý vật cưới. Mà tại cái kia rộng lớn cánh trên lưng, thì là có một cái nho nhỏ bình đại. Mấy tên kim giác vệ sĩ cung duy một tên áo bảo đỏ trung niên cái kia áo bào đỏ trung niên, dáng người gầy gò, tầm mắt sắc bén, mang theo vài phần ấm lén. trên thân khí tức chỉ là bình thường mạnh mẽ. mấy tên vệ sĩ thực lực bất quá thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, thực lực của hắn cũng chỉ có thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu mà thôi. có thể nói không đáng giá nhắc tới. nhưng thấy hắn về sau, tư không húc nhật lại lập tức cực kỳ cung kính quỳ giảm xuống đất. tiểu nhân nộ đào thành thành chủ, tư không húc nhật gặp qua đặc sứ đại nhân. sau lưng hắn mọi người cũng là đen nghị quỳ xuống một mảnh, rôn dập cung kính hành lễ. Trong ánh mắt mang theo vài phần e ngại. Càng là có tiếng nghị luận, không ngừng vang lên. Đây là Lô Chính Đình A. Đúng vậy à, nghe nói Lô Chính Đình, chính là đại hoàng tử bên người khí trọng nhất người, Túc Trí Đam Hư, là đại hoàng tử tối khôn. Không sai, hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng cực chịu đại hoàng tử coi trọng, cho đến toàn bộ đại sở Vương Triều cũng không có mấy người có can đảm đắc tội. Đừng nói là Diệp Tinh Hà, đừng nói là Tư Không Húc Nhật, chỉ sợ coi như là thương ngô quận thành thành chủ, thương ngô quận thái thú thậm chí là càng cao hơn một cấp quan to một phương nhìn thấy này đặc sứ đều muốn tất cung tất kính quỷ xuống hành lễ a lô chính đỉnh tầm mắt quét qua nơi đây một mảnh thi thể khắp nơi trên đất bừa bộn lập tức nhíu nhíu mày lại nhìn một chút cái tiếng não ngẽ sừng sưng tại trong sân diệp tinh hạ lập tức trong lòng đã có mấy phần suy đoán nhíu mày thản nhiên nói đây là có chuyện gì tư không húc nhật như gặp cứu tinh run giọng nói ra còn mời đặc sứ đại nhân làm ta làm chủ a hắn thêm mắm thêm muối đem sự tình nói một lần tự nhiên tại trong miệng hắn Hắn Thành cực kỳ người vô tội, mà Diệp Tinh Hà vô duyên vô cớ liền giết đến tận cửa, muốn đem phủ đệ mình trên dưới toàn bộ đổ diệt, lớn nhất tác cực. Diệp Tinh Hà ở bên cạnh nghe, liền phản bác đều chẳng muốn phản bác, đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, không quá như thế này. Cái kia Lô Chính Đỉnh sau khi nghe cũng là như mày, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Tư Không Húc Nhật lần này chuyện ma quỷ. Tư Không Húc Nhật là đức hành gì, hắn biết rõ. Bất quá Tư Không Húc Nhật là người một nhà, tự nhiên muốn duy trì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mang theo vài phần nhiều hứng thú. Thiếu niên này, tuổi tác nhỏ như vậy, liền có mạnh mẽ như Thế Tu Vi sao? Bất quá, cũng chỉ là có mấy phần hứng thú thôi. Hắn ngay tại trong đế đô, đủ loại tuổi trẻ tuấn kiệt thấy vô số, cũng căn bản không có đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. Trong mắt hắn, cái thiên phú này mạnh mẽ thiếu niên xem, cùng một kiện hiếm có khí cụ đồ vật, cũng không có gì khác biệt. Tư Không Húc nhặt hỏi, Lưu đại nhân, đại hoàng tử có ý tứ là? Hỏi là đại hoàng tử ý tứ? Kỳ thực hỏi liền là Lô Chính Đỉnh ý tứ, bởi vì tại đây bên trong, Lô Chính Đỉnh có khả năng đại diện toàn quyền đại hoàng tử. Chương 335, ngươi, cũng xứng. Hán, liền là đại hoàng tử ý chí. Cái kia Lô Chính Đỉnh tầm mắt quét nhìn một vòng, mang theo vài phần thượng vị giả ngạo mạn cùng nhìn xuống. Tiếp theo, thanh âm lạnh như băng vang lên, Diệp Tinh Hà một giới thảo dân, cả gan làm loạn, dám đối kháng triều đình, tội ác tại trời. Lập tức tự trả tiền tu vi, tự đoạn từ chi, chờ lại bắt. Bằng không hắn chậm rãi phun ra ba chữ, Chu cựu Tộc. Lô chính đỉnh, đúng là vừa lên tới liền không hỏi há bạch, trợ giúp Tư Không Húc Nhật chèn ép Diệp Tinh Hà. Tư Không Húc Nhật đám người, tất cả đều hưng phấn tới cực điểm. Ha ha ha, lần này không cần chết, không cần chết. Càng La nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy hung hăng càng quái. Tiểu tử, lần này ngươi giết không được ta. Chờ lao tử thông thả lại sức, mời cao thủ tới, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn lại không nửa phần trước đó e ngại, giãy lấy đứng dậy. Đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, vô cùng hung hăng tàn quái bởi vì hắn biết đại hoàng tử điện hạ đặc sử đến, không người nào dám động chính mình, cho dù là diệp tinh hà cũng tuyệt đối không dám. Tay của hắn chỉ cơ hồ muốn đâm chọt diệp tinh hà trên mặt. Ha ha cười lớn, ngươi không phải bảo bối muội muội của ngươi sao? Tốt, đến lúc đó lao tử liền tìm người đem ngươi bắt, phế bỏ tu vi, cắt ngang tay chân. Trên mặt đất liền ở trước mặt ngươi nhục nhã ngươi muội muội, nhường ngươi giống con chó mượn dạng, chỉ có thể ở nơi đó nhìn xem. Ha ha ha ha, dứt lời đa ý cười to. Sau lưng hắn. Rất nhiều nộ đào thành phủ thành chủ người, cũng đều điên cuồng cười to. Bọn hắn trở nên vô cùng hung hăng càng quái, bởi vì bọn họ chỗ rửa đến rồi. Trước đó tất cả hoàng sợ, tuyệt vọng, giờ phút này tất cả đều phóng xuất ra. Diệp Tinh Hà đứng ở nơi đó, im lặng không nói. Thấy tình này huống thư không húc nhật càng là đắc ý vạn phần. Tại sao không nói chuyện? Tiểu tử, sợ sao? Hiện tại biết bối cảnh của ta, sao mà kinh khủng sao? Lúc này, Diệp Tinh Hà mới chậm rãi mở miệng. Các ngươi nói xong chưa Tư Không Húc Nhịp Sướng Sờ. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà một cái bạn thai mạnh, chính là hung hăng phiến trên mặt của hắn, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài mười mấy mét. Tư Không Húc Nhịp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nửa gương mặt đều bị đánh nát, lộ ra lạnh lẽo bạch cốt. Bụn mặt tiếng kêu rên liên hồi, nhìn xem Diệp Tinh Hà, càng là trong lòng run rẩy, hắn làm sao dám, hắn làm sao dám đảm đương lấy đặc sứ mặt đạo thủ. Hắn ánh mắt tràn ngập sát cơ, nhìn về phía bọn hắn, như là đối đãi một đám tôm tép nhảy Lô Chính Đình ánh mắt lạnh lẽo quay người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lạnh lùng nói ra: Ngươi, ngay mặt ta, còn dám động thủ? Ngươi gặp ta, dám không quỷ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, liền ngươi cũng xứng để cho ta quỷ. Ta chính là Đại Hoàng Tử Đặc Sứ Lô Chính Đỉnh. Gầy gò người trung niên từ tổ nói: Niệm tình ngươi trẻ người non dạng, lần này liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Nghe hắn ý tứ, tựa hồ không giết Diệp Tinh Hà, còn là cho Diệp Tinh Hà thiên đại mặt mũi một dạng. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, mỉm cười, còn nước không? Lô Chính Đỉnh nói tiếp: Bất quá. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Đem Diệp Tinh Hà bắt giữ, cắt đứt tứ chi, khiến cho bỏ đi quần áo, mang cành mận gai. Tại Nội Đào thành phủ thành chủ trước cửa quỷ thẳng 10 ngày, không ăn không uống, không nhúc nhích được, dùng làm buổi tội. Tư Không Húc Nhật cuồng hô cười to, đa tại đại hoàng tử điện hạ, làm lao phu chủ chỉ công đạo. Lô Chính Đình nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Tư Tốn nói nói, "Diệp Tinh Hà, bản quan hôm nay tâm tình tốt, liền không giết. Muốn là dựa theo bản quan nguyên lai thủ đoạn, định đem tru diệt ngươi cựu tộc." như ngươi biết cái gì gọi là trên dưới tôn thi triều đình chuẩn mực. bất quá nha, bản quan hôm nay tâm tình không tệ, lại thấy ngươi thực lực không yếu, về sau liền theo bản quan đi. hắn gậy tay hắn chỉ, phản phất này là cho Diệp Tinh Hà thiên đại ân huệ. mọi người xôn xao. nguyên lai like, Lô Chính Đình lại là nghĩ nhân cơ hội này thu phục Diệp Tinh Hà, mà lúc trước hắn làm cái kia hết thảy, cũng bất quá là hắn thường sử dụng thủ đoạn, ân uy tịnh thi, trước hung hăng làm đục chấn ép, sau đó lại hứa dùng nho nhỏ ân huệ. hắn ngày xưa không biết dùng thủ đoạn này trói buộc qua bao nhiêu cường giả hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà thần sắc bình tĩnh không có chút nào lo lắng hắn thấy cử động lần này là cho hắn thiên đại mặt mũi tiểu tử này muốn mắc ơn khóc ròng ròng quỳ ở trước mặt mình tạ ơn mới là ồ oh. Diệp Tinh Hà trong mắt mang theo không nói ra được vẻ trang trọng trước đó Tư Không Húc Nhật bắt nguội nguội ta dùng tính mạng của nàng tới uy hiếp ta thời điểm ngươi mặc kệ ta giết đến tận nơi này thân hám trùng đây lập tức sẽ bị giết thời điểm ngươi mặc kệ hiện tại ta đánh bại Tư Không Húc muốn lấy hắn trên cổ đầu người, ngươi lại xuất hiện. Nói cho ta biết không thể giết tư không hấp nhật. Tay hắn chỉ hướng lô chính đỉnh, ngươi là cái thá gì, ngươi mẹ nó tính là thứ gì? Diệp Tinh Hà ngón tay sắp điểm vào lô chính đỉnh trên trán. Mọi người tất cả đều khiếp sợ. Thậm chí này khiếp sợ trình độ so vừa rồi Diệp Tinh Hà chiến giết Hải Đông ứng thời điểm, còn cường đại hơn vô số lần. Vừa rồi bọn hắn khiếp sợ là Diệp Tinh Hà thực lực, mà bây giờ thì là khiếp sợ tại sự dũng cảm của hắn. Lao Thiên gia, biết đây là ai nha? Đây chính là đại hoàng tử đặc sứ A. Đúng vậy A, hắn tại bên ngoài liền đại diện toàn quyền đại hoàng tử, giống như là đại hoàng tử tự mình đến A. Phía ngoài này chút quan to một phương, cái nào dám đối với hắn không cung kính. Không sai, coi như là trong kinh thành, những cường giả kia thấy hắn cũng muốn cùng đúng, cẩn thận hầu hạ A. Diệp Tinh Hà cũng dám làm như vậy, lao thiên gia, dũng khí của thiếu niên này cũng quá kinh người đi. Đang sợ hãi bên trong, trong lòng càng là không khỏi có mấy phần bội phục. Có lẽ đây chính là thiếu niên này có thể có thành tựu như thế này nguyên nhân đi những lời này diệp tinh hà tự nhiên đều nghe được rõ ràng nhưng căn bản không thèm để ý tam hoàng tử đồ vật hắn đều giám đoạn không quan trọng một cái đại hoàng tử đặc sứ đây tính toán là cái gì lô chính đỉnh vẻ mặt một hồi thanh lúc thì trắng cứng tại tại chỗ lúc này lô chính đỉnh cuối cùng ý thức được tại thiếu niên này trong mắt chính mình bao quát sau lưng mình đại biểu cái tia đại hoàng tử đều là không đáng giá nhất tới hắn căn bản không đem chính mình để vào mắt đối tư không hữu nhật hắn muốn giết liền giết, mà chính mình cái gọi là cậy vào ở trước mặt hắn là như thế hài hước, không chịu nổi một kích. lô chính đình nhìn thật sâu diệp tinh hà lướt mắt, gật đầu nói, tốt, ta về kinh về sau sẽ như thực hướng đại hoàng tử điện hạ bẩm báo. hắn cắn răng, là hôm nay mọi chuyện cần thiết, dứt lời, quay người đi ra ngoài, Cưới trên cái kia to lớn tím cánh mây ương phía sau lưng, quay người nhìn về phía diệp tinh hà. hôm nay ngươi thêm tại trên người ta xỉ nhục, ngày sau ta sẽ đích thân thu hồi. hắn nhìn chăm chạp diệp tinh hà. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tím cánh mây ương phía sau lưng. Tím cánh mây ương cánh, phiến động. Không thể không nói, hắn là một cái tâm cơ cực kỳ sâu lắng người. Vừa rồi, thậm chí đều không có cái gì phản ứng quá kích động. Nhưng trong mắt cái kia cực hạn sát ý cùng bán độc, bại lộ tâm tư của hắn. Chương 336, thật có lỗi, ngươi không có cơ hội. Nhưng mà vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt có sáng như tuyết kiếm quang chợt lóe lên. Trong lòng trong nháy mắt lóe lên một cái ý niệm trong đầu, người nào xuất kiếm? Muốn giết ai? Cổ mắt lạnh sau một khắc, cảm giác mình tựa hồ bay lên, xoay tròn lấy bay trên không trung. tiếp theo, hắn thấy được một bộ không đầu thi thể. cô thi thể này, tựa hồ có chút quen thuộc ga. đây là hắn trên thế gian cái cuối cùng suy nghĩ. sau một khắc, đầu của hắn tầng tầng rất xuống đất. kinh ngạc nhìn Diệp Tinh Hà, trong mắt còn viết đầy không dám tin. Diệp Tinh Hà duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng tại trường kiếm trong tay mũi kiếm chỗ bôi qua, đem cái kia máu tươi lao đi. tự nhiên nói ra, còn muốn trở về. Diệp Tinh Hà mỉm cười, thật có lỗi. Ngươi không có cơ hội. Nguyên lai like, mới vừa Diệp Tinh Hà một kiếm, chém giết Lô Chính Đỉnh. Diệp Linh khê chuyện này ra về sau, Diệp Tinh Hà liền hiểu rõ một cái đạo lý. Vĩnh viễn không muốn lưu lại cho mình hậu hoạn, làm việc liền muốn làm tuyệt. Mọi người tất cả đều xôn xao, tất cả mọi người tròn váng. Trong nháy mắt, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. đều ngơ ngác nhìn Diệp Tinh Hà, nhìn xem Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay. Diệp Tinh Hà vừa rồi vậy mà chém giết Lô Chính Đỉnh. Lão Thiên Gia, đó là Đại Hoàng Tử Đặc Sứ a Hắn chém giết Lô Chính Đỉnh, đó là một bản thai tát tại đại hoàng tử trên mặt ta. Lô Chính Đỉnh chẳng những là đại hoàng tử đặc sứ, càng là triều đình quan to tam phẩm, Diệp Tinh Hà làm như thế, là công nhiên đối kháng triều đình. Hắn đây là muốn tạo phần a, Diệp Tinh Hà điên rồi sao? Hắn làm sao dám, làm sao dám? Mọi người chỉ có cùng thanh giống to, mới có thể phát tiết chính mình kinh hại trong lòng. Mà Tư không húp nhật, lúc này cũng ngây dại. Nội tâm chỉ có một thanh âm đang vang vọng, Diệp Tinh Hà ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao lại có dạng này vũ khí? Diệp Tinh Hà hướng hắn bước tới, Tư Không Húc nhật, chủ tử của ngươi đã chết, ngươi con chó này cũng có thể đi chết. Trường Kiếm hạ xuống, sát ý bốc lên. Tư Không Húc nhật lúc này đã biết, chính mình tuyệt không sống sót khả năng tới. Tại đây loại cực hạn tuyệt vọng cùng hoàng sợ phía dưới, Tư Không Húc nhật đã hoàn toàn điên rồi. Hắn thậm chí lý trí đều không thanh tỉnh, chẳng qua là chỉ Diệp Tinh Hà, điên cuồng quát thầm lên, Diệp Tinh Hà, ngươi, ngươi lớn mật như thế, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ngươi không chỉ sẽ chết, ngươi cửu tộc đều sẽ bị chui diệt, ngươi sẽ còn liên lụy tất hạ học cùng đều bị cùng một chỗ tiêu diệt. Diệp Tinh Hà, ngươi chết không yên lành a hắn đã thần trí đến cùng. Hôm nay phát sinh hết thảy, hoàn toàn lật đổ hắn hết thảy tưởng tượng. Diệp Tinh Hà làm sao lại tò gan như vậy? Hắn làm sao lại dám làm như thế? Diệp Tinh Hà mỉm cười, yên tâm, coi như là ta chết không yên lành, ngươi cũng không gặp được một màn kia. Ta trước tiễn ngươi lên đường. Kiếm quang lóe lên. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng mắng chửi hơi ngừng. Một khỏa đầu lâu bay lên. Từ không hút nhật này một kẻ cầm đầu, cuối cùng bị Diệp Tinh Hà chém giết. Nhìn xem đầu người bay lên, máu tươi phun tung tóe. Diệp Tinh Hà cả người, trong nháy mắt trở nên vô cùng bình tĩnh. Tại thời khắc này, hắn một mực kéo căng lên tiếng lòng, cuối cùng lặng yên buông lỏng xuống. Này mấy tháng đến nay kỉu hận phẫn nộ, sát ý tăng lên, áp lực, trong nháy mắt này đều tan thành mây khói. Sau một hồi lâu, Diệp Tinh Hà đột nhiên ở giữa, đem ngực trong ngực khó chịu mấy tháng cái kia ngụm trọc khí chậm rãi phun ra. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, lộ ra một vẻ nụ cười. Sau đó giang hai cánh tay ngửa mặt lên trời cười to, thoải mái lúc Diệp Tinh Hà trầm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Một kiếm này cực kỳ sảng khoái. Một kiếm chầm ra, những ngày này trong lòng bị đè nén, xuất ruột, lo lắng, đủ loại tâm tình tiêu cực, quét sạch sành xanh. Hắn đưa ra nghi ngờ, không hề chỉ là chém giết Tư Không Húc Nhật, cũng không chỉ là chém giết triều đình đặc sứ, cũng không phải mình cảnh giới liên phá hai tầng, mà là trên tâm cảnh đột phá, cảnh giới bên trên lĩnh ngộ. Thực lực bây giờ hắn biết, đây đều là hư. Tại không đến một khắc đồng hồ về sau, chính mình tất cả lực lượng liền đem toàn bộ thối lui tan biến, mà chính mình càng là sẽ bản thân bị trọng thương, gánh chịu lấy thôn vệ bách thú nhiên huyết đan khủng bố hậu quả, thậm chí có trọng thương sắp chết khả năng. Đại giới phi thường lớn, nhưng thối lui thực lực là hư, cái kia lĩnh ngộ lại là chân thực. Hắn mặc dù sẽ theo thần cương cảnh đệ lục trọng lâu, lại lui trở về thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu, thế nhưng hắn lại đã có đột phá vào thần cương cảnh đệ lục trọng lâu kinh nghiệm cùng tăng ngộ đến lúc đó đột phá dâng lên, dễ dàng đồng thời hắn thanh đế vẫn trường sinh kiếm ý cũng đã bước vào thần cương cảnh đệ tam trọng cảnh giới hiện tại theo bách thú nhiên huyết đan dược lực thối lui về sau cảnh giới sẽ biến mất nhưng chờ hắn khôi phục thực lực về sau luyện thêm đến nảy cảnh giới toàn mới lại là phi thường dễ dàng hoàn toàn đã giảm bớt đi lại lĩnh ngộ đột phá một bước kia hôm nay thu hoạch thật lớn như thế lúc này đêm tối lặng yên tan đi nơi xa màu xanh đen đường chân trời phía trên có một vệ hồng quang chậm rãi bay lên một ngày mới sắp đến tại đây mở mở trong năng sớm thiếu niên lang lảnh cười to, rất nhiều phủ thành chủ người đều là nhìn đến người dại. Diệp Linh khê mặt mũi tràn đầy thoải mái, một tiếng cười khẽ, bước nhanh hướng về phía trước chạy đi. Diệp Tinh Hà trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực, xoay chuyển tầm vài vòng. hai huynh muội nhìn nhau cười to, một dòng nước ấm tại trong lồng ngực chảy xuôi. Diệp Tinh Hà từ tốn nói: Thái Hoành Thạc, nơi này liền giao cho ngươi. hết thể tội ác tẩy trời người, ta không hy vọng bọn họ có thể sống thêm lấy nhìn thấy mặt trời bay lên. Vâng. Thái Huỳnh Thạc chắp tay, giữ thận cười một tiếng thân hình lói lên, liền hướng về những thành chủ kia phủ cường giả giết tới. Diệp Tinh Hà thì là mang theo Diệp Linh Khê, trực tiếp đi ra ngoài. Đây cũng là Diệp Tinh Hà đã sớm nghĩ kỹ sách lược. Hắn biết chính mình tiếp xuống tương đối dài trong một thời gian ngắn, chính mình hẳn là đều sẽ trở nên vô cùng suy yếu. Ma Thái Hoành Thạc trung quy là không yên tâm như vậy, nói không chừng tại chính mình cực độ suy yếu thời điểm sẽ tổn có dị tâm. Như vậy thì không bằng lưu hắn tại đây bên trong đoạn hậu, mà chính mình cùng muội muội thì là rời đi. Diệp Tinh Hà cùng Diệp Linh Khê Quan thai bước ra phủ Thành Chủ. Lúc này ở phủ Thành Chủ bên ngoài cũng đã tụ tập cực kỳ nhiều người. Hôm nay trong phủ Thành Chủ phát sinh sự tình, tự nhiên không gạt được người bên ngoài. Bọn hắn không dám tiến vào trong phủ, chỉ dám tại bên ngoài vây xem. Có thể là bên trong chuyện gì xảy ra, bọn hắn đại khái nên cũng biết. Bên trong tin tức không ngừng truyền tới. Diệp Tinh Hà đại sát tứ phương, đem tư không húc nhật đả thương. Diệp Tinh Hà đem tư không húc nhật gắt chui bài, Hải Đông đương chém giết. Diệp Tinh Hà liền đại hoàng tử phái ra đặc sứ đều trực tiếp chém giết. Chuyện này, chấn động toàn bộ nội đào thành, tất cả mọi người là chấn động theo. Dung động tại Diệp Tinh Hà thực lực kinh khủng, càng dung động tại sự dũng cảm của hắn. Diệp Tinh Hà ôm Diệp Linh Khê nhanh chân đi ra đến, tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi ở trên người hắn. Phủ đệ bên ngoài, đứng đây cường giả có tới mấy trăm hơn ngàn người. Diệp Tinh Hà nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt, chẳng qua là ngẩng đầu hướng về phía trước. Bước ra một bước. Chương 337, Diệp Tinh Hà chuẩn bị ở sau. Lập tức, ào ào một mảnh, bối rối hỗn độn thanh âm vang lên. Nguyên lai like này bên trên ngàn võ giả đều là dồn dập lui lại một bước. Diệp Tinh Hà tiến về phía trước một bước, liền đem bọn hắn khiến lui lại một bước. Diệp Tinh Hà khỏe miệng khẽ nhất, ngẩng đầu mà bước hướng về phía trước. Mọi người dồn dập lui lại, như như thủy triều, càng làm cho mở một cái thông đạo, mặc cho hắn đi qua, mãi đến thân ảnh của hắn tan biến trong tầm mắt. Hết thệ cường giả, không một người có can đảm ngăn cản. Mặc dù bọn hắn bên trong không ít người đều cùng tư không húc nhật có phần có quan hệ, đều là lòng dạ khó lường, thậm chí đối Diệp Tinh Hà tràn ngập sát cơ, nhưng không ai có can đảm ngăn cản. Này chính là Diệp Tinh Hà hiện tại lực uy hiếp, rất nhanh Diệp Tinh Hà chính là ôm Diệp Linh khê một đường ra cửa thành Đông, đi vào trên bến tàu. Lúc này sau lưng hắn, cửa thành mở rộng, không ít nộ đào thành cường giả dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem bóng lưng của hắn. Ngay tại đạp ra khỏi cửa thành trong chấp nhóm này, cũng chính là tại lúc này, đống nhiên Diệp Tinh Hà thân thể nhẹ khẽ chấn động, chỉ cảm thấy trong cơ thể sức mạnh cường hãn như như thủy triều bao phủ mà đi cả người, trong nháy mắt trở nên vô cùng suy yếu. Cũng như vừa rồi như vậy, không thể so vừa rồi, còn muốn suy yếu gấp 10 lần. Thậm chí trong chớp nhoáng này, hắn có một loại chính mình giàu hết đèn tắt, sinh mệnh lực hao hết cảm giác. Toàn bộ thân thể như một tiết đã khô mục gỗ mục, phải tùy thời rơi xuống đất. Diệp Linh Khê lúc này đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt lóe lên cực độ lo lắng kinh ngạc. Cơ hồ nhịn không được, liền muốn la lên. Nguyên Lai, like, ngay một khắc này, nàng nhìn thấy Diệp Tinh Hà tóc, trong nháy mắt trở nên một mảnh hoa râm trên mặt, thậm chí đều xuất hiện nếp nhăn. Thoạt nhìn cả người, phảng phất giả nua thêm 10 tuổi. "Kaka, đây là thế nào?" Nhưng nàng cũng là một cái cực thông minh nữ hải, lập tức liền ý thức được. Chính mình giờ phút này, tuyệt đối không thể hô. Mạnh mẽ che miệng lại, chẳng qua là vành mắt một mảnh đỏ bừng, nước mắt nhanh chóng lưu lại. Diệp Tinh Hà, tầng tầng lay động một cái. Hắn thậm chí cũng không biết, chính mình làm sao mới đứng vững. Tựa hồ thời gian qua nhiều thật lâu, lại tựa hồ chẳng qua là qua một cái chớp mắt. Sau đó lắc đầu cười khổ lần này trả ra đại giới thật đủ lớn Diệp Tinh Hà cưỡng ép dùng bách thú nhiên huyết đan tác dụng phụ lúc này cuối cùng lộ ra hiện ra nguyên lai like này bách thú nhiên huyết đan tiêu hao không phải cái khác lại là sinh mệnh lực của hắn Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình tối thiểu bị tiêu hao hết 5 năm tuổi thọ bất quá cái này cũng không tính là gì ta lần này đạt được rất nhiều 5 năm tuổi thọ nhẹ nhàng liền có thể dùng đồ vật tới bù lại chỉ là tử hà đan kinh bên trong chỗ ghi lại có thể bổ sung thọ nguyên đan dược Diệp Tinh Hà biết liền số lượng cũng không ít chẳng qua là diệp tinh hà lúc này tuy không so suy yếu nhưng như cũ uốn thẳng sống lưng không có toát ra nửa phần bởi vì hắn biết chính mình không thể toát ra nửa phần suy yếu những người này ai biết có cái nào kẻ có lòng dại khó lường lòng sinh sát cơ chỉ cần mình dám lộ ra nửa phần suy yếu liền sẽ bị bọn hắn ăn xong lau sạch xuống chàng vô cùng thê thảm nhưng lúc này hắn đã đi tới đại giang chi sườn trên biển tàu trước mặt là cuồn cuộn nước biển phía sau là vô tận võ giả thân thể lại là suy yếu vô cùng nhìn như đã là cùng đổ mặt lộ. Mặc dù bây giờ những người kia còn không nhìn ra, nhưng Diệp Tinh Hà nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 cái hô hấp. Nói cách khác 10 cái hô hấp về sau, hắn có khả năng liền sẽ bị những người này phát hiện tình huống thật. Đến lúc đó, trực tiếp chém giết. Diệp Tinh Hà nhìn như đã cùng đổ mặt lộ. Nhưng Diệp Tinh Hà hạng gì tâm trí, như thế nào lại không lưu tay? Lúc này ở cái kia bến tàu bên cạnh, bỗng nhiên có một chiếc thuyền phá sóng tới. Thuyền này không lớn, chỉ có hơn 10 mét dài, nhưng lại có chút kiên cường, bên trên có lầu cát. Toàn bộ thân thuyền thon dài, xem xét liền biết tốc độ cực nhanh, cực kỳ nhanh nhẹn cái chủng loại kia. Thuyền ngừng bến tàu bên cạnh. Tiếp theo, tại thuyền kia mạn thuyền phía dưới, đông nhiên bọt nước cuộn cuộn. Một cái đầu to lớn theo trong nước ló ra, mang theo vài phần cười ngây ngô, "Chủ nhân, ta không đến một đi. Người tới, chính là Sích Diễm Nộ Đảo." Nguyên lai, like, Diệp Tinh Hà đã sớm an bài Sích Diễm Nộ Đảo ở đây tiếp ứng. Chỉ cần là đi tới trên biển, đi tới Sích Diễm Lộ Đảo khống chế trên thuyền. Như vậy thì xem như có lại nhiều truy Minh cũng đều không người làm gì được chính mình. bàn về đối với nơi này quen thuộc, bàn về thao thuyền kỹ kỹ thuật thành thạo, bàn về trên biển lớn này hơn nút, xích diễm nội đảo không người có thể so sánh. diệp tinh hà cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, thân hình rơi vào cái kia trên thuyền nhỏ. thanh âm không lưu loát vô cùng, xích diễm lái thuyền, xích diễm nội đảo cũng là nhìn ra một tia không đúng, tranh thủ thời gian thôi động thuyền nhỏ. lực lượng tuôn ra, trung quanh sóng biển quay cuồng, tự nhiên thôi động thuyền nhỏ. tốc độ cực nhanh, như mũi tên rời đi, càng là vô cùng bình ổn lúc này, tại cái kia nộ đào thành trong mắt mọi người, thiếu niên mặc áo trắng này đi thuyền nhanh nhẹn mà đi, cũng là vô cùng tiêu xái, căn bản không có ai biết hắn hiện tại là cỡ nào suy yếu. theo chiếc này thuyền nhỏ tan biến tại sóng biển bên trong, rất nhiều nộ đào thành cười giả, hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy hôm nay giống như đang nằm mơ, mà bất quá trong chốc lát, Diệp Tinh hà một người một kiếm tiến vào nộ đào thành phụ thành chủ, làm muội muội báo thủ. đem tư không húc nhật chu diệt, sau đó nhẹ lướt đi, tin tức này chính là mãnh liệt nổ tung, truyền bá ra đầu tiên là bao phủ nội đào thành, sau đó bằng tốc độ kinh người hướng về trung quanh thành chỉ cấp tốc truyền bá mà đi. Mà bọn hắn không biết là ngay tại này thuyền nhỏ rời đi tầm mắt mọi người trong nháy mắt đó. Cách Diệp Tinh Hà đến bến tàu bất quá thời gian mười hơi thở. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên thân hình tầng tầng thoát qua, trực tiếp liền ngã vào cái kia trong khoang thuyền. Trực tiếp hôn mê. Diệp Linh khê khẩn trương, ai ai thút thít. Lúc này trong khoang thuyền đi tới một đạo thân ảnh, lại chính là Tiết Linh Nhi. Nguyên lai. Like. Xích Diễm nộ đào dù sao cũng là tân tiến quang dựa đi tới. Diệp Tinh Hà tiến nhiệm với hắn, cũng không có mạnh như vậy. Hắn nhất tin được vẫn là Tiết Linh Nhi. Tiết Linh Nhi trước đó một mực dấu ở trong khoang thuyền, lúc này phương mới hiện thân. Trước đó Tiết Linh Nhi muốn lưu tại Thương Nô quận thành bên trong diễn trò, miễn cho bị những nộ đào thành đó thám tử nhìn ra sơ hở tới. Nhưng ở Diệp Tinh Hà lặng yên giết tới nộ đào thành thời điểm, nàng liền cũng mang theo Xích Diễm nộ đào lặng yên rời đi. Thừa một chiếc thuyền nhỏ, ẩn nút đến bến tàu phụ cận. Tiết Linh Nhi lúc này cũng là cực kỳ lo lắng lo lắng, nhưng còn bảo trì bình thản. Trước đó, Diệp Tinh Hà đã hướng nàng đã thông báo, chính mình có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tranh thủ thời gian nhẹ nói ra, "Đại tiểu thư, ngươi đừng đợi, sư phụ trước đó hướng ta đã thông báo. Trong ngực hắn có đan dược, ngươi lấy ra." Diệp Linh Khê tranh thủ thời gian đưa tay thăm dò vào Diệp Tinh Hà trong ngực, quả nhiên vào tay một cái bình ngọc nhỏ nhỏ. Đổ ra, bên trong là ba cái màu xanh biếc như phỉ thúy khắc liền đan dược. Có nồng đậm dược, hương sông và muối. Tiết Linh Nhi cười nói, Quả nhiên, sư phụ đã sớm chuẩn bị. Đan dược này mặc dù đẳng cấp không tính quá cao, nhưng cũng vô cùng chân quý. Mà lại, có thể nguồn bổ sung rồi dào tinh lực, sinh mệnh lực, thể lực. Chương 338: Khí huyết năm suy. Diệp Linh Khê tự tay đem đan dược này cho ăn vào đến Diệp Tinh Hà trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa. Sắc mặt của hắn hơi hồng nhuận một chút, hô hấp cũng bình ổn. Không có như vậy suy yếu. Thế nhưng cái kia trên mặt dàn hoa, không thấy chút nào chuyển biến tốt đẹp. Rõ ràng đan dược này căn bản là không có cách bù đắp được tuổi thọ của hắn. trong tinh thất, diệp tinh hà chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, hai tay chậm rãi thu hồi, nhìn xem trước mặt giống tuyết mặt đất, khoe miệng móc ra một vệt cười khổ. ngay tại hôm qua, nơi này còn chất đầy hạ phẩm linh thạch, mà bây giờ thì đã đều bị diệp tinh hà luyện hóa hút. hắn chậm rãi đứng dậy, lực lượng lặng yên vận chuyển, cảm thụ được trong cơ thể cái kia thức tỉnh sinh cơ, cùng một lần nữa trở nên lực lượng cường hãn, nhẹ giọng tự nói, cuối cùng đem khôi phục thực lực đến bảy thành này già yếu cảm giác cũng đã ngừng lại. bất quá đại giới cũng làm thật là lớn, trọn vẹn tiêu hao mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch. đem ta trước đó đoạt được những cái kia hạ phẩm linh thạch đều tiêu hao sạch sành sanh. ung dung một tháng thời gian, đảo mắt liền qua. Ngày đông già rét rút đi, xuân ý ra rào. thương nô quận thành trong ngoài nhiều loại hoa sinh cây, bầy hoanh bay loạn, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Diệp Tinh hả chỗ ở phòng khách bên ngoài trước sân khấu dưới thềm hòa thụ tranh xuân, mấy con con con cảnh sinh ra phía trên mọc lên màu vàng nhạt tiểu hoa mang theo vài phần thanh nhã mùi thơm cửa sổ mở ra diệp tinh hà thân ảnh lộ ra thật dài duỗi lưng một cái chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí một bộ áo trắng dáng người gầy gò thẳng tắp xem khuôn mặt chẳng qua là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên nhưng lại hiện ra mấy phần già nuôi chi sắc trên mặt mang theo thật sâu nếp nhăn tóc kia đều hơn phân nửa chính là một mảnh hoa dâm nhìn qua có mấy phần già nuôi hắn sờ lên đỉnh đầu tóc trắng khoe miệng lộ ra một vệt cười khổ quả nhiên mặc dù khôi phục thực lực nhưng này thọ nguyên là rất khó đền bù thời gian một tháng diệp tinh hà phục dụng trước đó tích lũy xuống hết thể có đền bù thọ nguyên tác dụng đan dược lại hấp thu hết tất cả linh thạch thương thế đã khôi phục hơn phân nửa thế nhưng tổn thất kia thọ nguyên lại không cách nào bù đắp lại trên thực tế diệp tinh hà tại sau khi trở về liền đi bái phỏng lý thuần dương mà lý thuần dương thấy hắn một màn này về sau khiếp sợ tổn thức sau khi cũng là thuốc thủ vô sách bất quá hắn nhường diệp tinh hà qua chút thời gian lại đi hắn muốn tại những ngày qua đi thăm hảo hữu Hỏi thăm nên như thế nào giải quyết lúc này? Cũng nên lại đi bái phòng Thuần Dương tiên bối. Sau một canh giờ, Diệp Tinh Hà đã là đi vào Lý Thuần Dương trước mặt. Lý Thuần Dương khuôn mặt trang nghiêm, không chờ hắn mở miệng, liền nói thẳng: "Ngươi bây giờ có hay không cảm giác cũng không cái gì dị thường?" Diệp Tinh Hà gật đầu, xác thực không có gì dị thường, giống như đánh một giấc, bất quá là thân thể có chút yếu thôi. Lý Thuần Dương từ tốn nói: "Ngươi là có hay không đối với cái này cũng lơ đễnh?" Trong ánh mắt của hắn đã mang tới mấy phần nghiêm nghị. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng nhảy một cái, bởi vì hắn quả thật có chút không quá để ý. Hắn thấy chính mình không sớm thì muộn có thể tu luyện trở về. Lý Thuần Dương bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chăm chăm hắn, trầm giọng nói: Diệp Tinh Hà, ngươi hồ đồ! Ngươi có biết việc này hậu quả hạng gì nghiêm trọng? Ánh mắt của hắn xa xăm, thọ nguyên hao tổn, chính là một kiện cực kỳ trọng yếu việc lớn. Nhìn như không có cái gì, kỳ thực đã tổn hại ngươi căn cơ, nhường thân thể của ngươi các nơi, toàn bộ đều hứng chịu tới tổn thương. Nếu ngươi không tin hắn thản nhiên nói. Ngươi Tinh Tế vận chuyển một lần thanh đế trường sinh sách cổ, Diệp Tinh Hà biến sắc, vận chuyển thanh đế trường sinh sách cổ một chu thiên. Sau đó trong nấy mắt, vẻ mặt có chút tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh sợ. Nguyên lai, like, Diệp Tinh Hà trước đó còn không có cảm giác được. Lúc này một vận chuyển phía dưới, lập tức phát hiện mình hết thệ thần thiếu, vậy mà đều có chút mơ hồ không ổn định, tựa hồ muốn phá toái. Tất cả kinh mạch đều là xuất hiện mấy phần cái nước, tựa hồ muốn sinh sinh đứt gãy đi. Liên liên xương cốt của mình máu thịt đều có chút nát. Tựa hồ theo rễ bên trên bắt đầu mục nát, mặc dù bây giờ còn không ảnh hưởng tu luyện, cũng không ảnh hưởng thực lực, nhưng tương lai như thế nào, lại là khó nói. Cảm giác được a." Lý Thuần Dương thản nhiên nói, hao tổn tội tổ thọ, tương đương với nhường người hết thể cũng bắt đầu vỡ nát, người bây giờ hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, chậm rãi phun ra bốn chữ, "Kỳ thực đã, khí huyết năm suy." "Khí huyết năm suy." Diệp Tinh Hà nghe, trong lòng cũng không khỏi đến hung hăng nhảy một cái. Loại tình huống này, hắn biết, bình thường là người sắp chết, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Khí huyết suy kiệt mới có thể như thế. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ngươi nếu là bổ sung thì cũng thôi đi. Lúc này không có bổ cứu bên trên, như vậy này cái nứt sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng không thể vãn hồi. Ngươi đến lúc đó kinh mạch vỡ vụn, thần khiếu tận nứt, cả người triệt để hồn phi phách. Lúc này ở bên cạnh, Lý Thư Giao nghe mặt mũi tràn đầy bối rối, run rẩy hỏi: Ra Ra, cái kia nên làm như thế nào? Lý Thuần Dương lắc đầu thở dài, như thế nào bổ cứu? Ta hỏi một vòng, cũng là không biết nhưng có một chỗ, nhất định có người biết. Địa phương nào? Diệp Tinh Hà vội vàng hỏi. Lý Thuần Dương chậm rãi phun ra ba chữ, Dược Sư Thành. Dược Sư Thành? Diệp Tinh Hà như mày. Không sai. Lý Thuần Dương nói, người Dược Sư này thành chính là đại sở vương triều một chỗ cực kỳ đặc thù tồn tại trải qua hắn nói rõ lý do một phiên, Diệp Tinh Hà mới vừa hiểu rõ. Nguyên lai, mặc dù chỉ là một tòa không lớn ven biển thành trì, nhưng là do ở người Dược Sư này bên cạnh thành một bên nơi không xa, liền là cực nam đại dương. Sản vật cực kỳ phong phú, nhất là thừa thải đủ loại đặc thù dược liệu. Mà lại một phương hướng khác bên trên, lại có một tòa thật to đầm lầy. Này lớn đầm lầy lớn, nghe đồn chính là thượng cổ thần ma chiến trường biến thành. Bên trong thần ma lực lượng tung hoành, có vô số di tích, đồng dạng thừa thải tài liệu chân quý. Cho nên luyện dược sư hiệp hội đặc biệt ở chỗ này, thiết lập một chỗ phân hội. Này chỗ phân hội thế lực, gần như không so đại sở vương triều đế đô luyện dược sư hiệp hội kém bao nhiêu. Nói như vậy, luyện dược sư hiệp hội tại mỗi một tòa trong vương triều sẽ chỉ sắp đặt một tòa phân hội. Đối với vương đô bên trong, quản lý cái này vương triều cảnh nội tất cả luyện dược sư tiến hành sát hạch, đẳng cấp tấn thăng các loại. Thế nhưng duy chỉ có đại sở vương triều tình huống đặc thù, bởi vì làm dược sư thành này loại đặc thù tiện lợi, còn ở nơi này thiết lập một chỗ luyện dược sư hiệp hội phân hội, thế lực khổng lồ, địa vị vô cùng tôn quý. Lý Thuần Dương nhẹ nói ra, nơi đó cường giả rất nhiều, mạnh mẽ luyện dược sư đến không hết. Người đi đến chỗ ấy, nhất định có thể tìm tới mong muốn đáp án. Nhưng nhớ kỹ, nhất định phải trong vòng nửa năm qua nửa năm, lại không chỉ tốt khả năng. Nửa năm. Dược sư Thành. Diệp Tinh Hà đem hai chữ này nhớ kỹ ở trong lòng. Ta chỗ này còn có viên thuốc, là lần này ra ngoài cầu tới. Lý Thuần Dương đưa tay. Trong lòng bàn tay, một viên màu trắng đan dược, tản mát ra vầng ánh hào quang màu xanh, mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức. Đan dược này vừa lấy ra, nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức liền nhét đầy tại này đấu trong phòng. Chương 339, Diệp Tinh Hà, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Doanh doanh thanh quang, bốn phía thấm bảo. Diệp Tinh Hà hít một hơi, liền cảm giác toàn thân trên dưới, không nói ra được dễ chịu. Tựa hồ thương thế đều tốt lên rất nhiều. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, này, lại là một cái ngũ phẩm đan dược. Mặc dù không biết đan dược này tên, nhưng hắn có thể cảm giác được đan dược này đẳng cấp cực cao, hiệu quả vô cùng tốt. Chính là thượng đẳng nhất chữa thương đan dược. Vật này tên là Nhỏ Tẩy tùy Đan, ngũ phẩm đan dược. Hắn công hiệu, chính là đem kinh mạch của người thần thiếu, thậm chí khí huyết, sinh sinh tẩy một lần. Lý Thuần Dương trầm giọng nói, đan dược này Vốn là dùng đến để thăng thiên phú tu luyện, tăng cường tu luyện hiệu quả. Bất quá, dùng tại ngươi tình huống lúc này, lại là không có gì thích hợp bằng. Sau khi dùng, đầy đủ ngươi triệt để khôi phục thực lực, đồng thời, trong vòng nửa năm, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Tiên bối, ta Diệp Tinh Hà trong lòng đống nhiên chua xót, dâng lên không nói ra được nỗi vị. Hốc mắt có chút mọi nhừ. Lý Thuần Dương khoát khoát tay, cười nói, ngươi bộ dáng này làm cái gì? Đan dược này, cũng là lần này ra ngoài, ngẫu nhiên là được. Nhanh, ăn nó. Diệp Tinh Hà càng ngày càng khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Hắn tự nhiên biết Lý Thuần Dương vì cầm tới đan dược này, tuyệt đối bỏ ra khá là xa xỉ đại giới. Lúc này nói như vậy, bất quá là vì để cho mình giải sầu thôi. Diệp Tinh Hà đưa tay, đem đan dược tiếp nhận. Cái khác, ta cũng giúp không được người gấp cái gì. Lý Thuần Dương trong mắt lóe lên một vệt vui mừng, xúc động thở dài, người càng ngày càng mạnh, đã chậm rãi muốn biến thành dương cánh bay cao hùng hứng, đã sắp muốn vượt qua lao đầu tử. Diệp Tinh Hà trong lòng càng là khó chịu, há to miệng lại không biết nên an ủi ra sao. Lý Thư Giao ở bên cạnh nhẹ giọng sang giọng, ra ra. Lý Thuần Dương vỗ vô, vô cái chán, cười ha ha nói, ai, ta nói cái này làm gì? Hắn cười ha ha một tiếng, hào khí vươn mây, Bất quá, trong khoảng thời gian này, lao già ta vẫn có thể đem ngươi hộ tại cánh chim phía dưới. Diệp Tinh Hà không nói thêm gì, chẳng qua là khom người một cái thật sâu. Ân tình này, hắn vinh thế sẽ không quên. Diệp Tinh Hà thân hình hơi chấn động một chút, từ trong trí nhớ tránh ra. Một tiếng gầm nhẹ, toàn thân chấn động. Thanh đế trường sinh sách cổ, vận chuyển một cái tiểu chu thiên, cực kỳ thông thuận. Hắn đi đến phía trước gương nhìn lại, trong kính thiếu niên, phong thần tuấn lãng, gầy gò thẳng tắp, nơi nào còn có nửa phần vẻ già nua. Diệp Tinh hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, quả nhiên, này nhỏ tẩy tùy đan hiệu quả thần dị vô cùng. Đây đã là nhìn thấy Lý Thuần Dương ngày thứ hai, hôm qua sau khi trở về, hắn liền đem này nhỏ tẩy tùy đan nuốt vào, một đêm thời gian đều hấp thu luyện hóa. Lúc này thực lực đều khôi phục, thậm chí mơ hồ cảm giác chính mình còn có khả năng trùng kích thần cường cảnh đệ ngũ trọng lâu toàn thân trên dưới không nói ra được dễ chịu lại không nửa phần vương hữu kinh mạch thông suốt khiếu huyệt kiên cố khí huyết tràn đầy sinh cơ bừng bừng tựa hồ đã hoàn toàn khép lại thậm chí mặt kia bên trên nếp nhăn đều đã biến mất tóc trắng một lần nữa trở nên đen nhánh nhưng diệp tinh hà lại biết thương thế kia vẫn còn bất quá là bị cưỡng ép chấn áp mà thôi giang nhanh vẫn như cũ giữ thợn, mối nguy vẫn như cũ ẩn chỉ cần trong vòng nửa năm chính mình vô phương giải quyết vấn đề này để như vậy đến lúc đó chỉ sợ sẽ chết vô cùng thê thảm trong vòng nửa năm ta định muốn tới dược sư thành đây là lý thuần dương đối với hắn khuyên bảo tiết linh nhi đi vào trong đó nói khẽ sư phụ ta phái đi ra người đã lần lượt trở về mang tin tức lại không biết là tốt là xấu diệp tinh hà như mày cười nói ngươi giảng tiết linh nhi nói khẽ ngươi đem nộ đào thành phủ thành chủ chạm diện tin tức tại nộ đào thành đã là không ai không biết nhưng ra nộ đào thành về sau biết được người quả thật rất ít tựa hồ nàng cao mày nói bị người có ý thức phong tỏa, chẳng qua là chẳng biết tại sao tin tức này lại tựa hồ như là bị một cỗ thế lực thần bí cho lặng yên ép xuống. Vẹn vẹn tại nội đào thành cảnh nội lưu truyền cũng không có truyền đến thương nô quận địa phương khác, chớ nói chi là truyền ra thương nô quận, liên thương nô quận thành, diệp tinh hà trở về những ngày này thậm chí đều không có nghe thấy qua tin tức gì, tựa hồ có người cũng không muốn nhường tin tức này lan tràn mà ra. sư phụ, chuyện này ngươi thấy thế nào? tiết linh nhi mỉm cười hỏi. còn có thể là cái gì? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đơn giản chính là đại hoàng tử phái người đè xuống thôi. Hắn nhìn về phía nơi xa, tầm mắt quan thai, xem ra cái kia đại hoàng tử đã biết nơi này phát sinh sự tình. Diệp Tinh Hà đối với việc này thấy vô cùng thấu triệt. Hắn đều có thể nghĩ đến, đại hoàng tử biết được chính mình người bị Diệp Tinh Hà chém giết về sau, biết được tư không húc Nhật bị Diệp Tinh Hà chém giết về sau, lại là bực nào nổi giận. Nhưng này đại hoàng tử cũng tuyệt đối không phải một người ngu. Hắn hẳn là lập tức cũng hiểu rõ một sự kiện, việc này lưu truyền ra đến từ về sau với hắn mà nói ảnh hưởng lớn hơn, cho nên dứt khoát dùng loại thủ đoạn này đem việc này đè xuống. Mà trên thực tế Diệp Tinh Hà đoán cũng không sai, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó Đại Sở Vương Triều, Vương đô một mảnh trang nghiêm xa hoa cung điện chỗ sâu an tĩnh trong mặt thất một đạo trong bình tĩnh mang theo vài phần âm lanh thanh âm nặng nề nói, cha rõ ràng tiểu tử kia lai lịch sao? Dưới bậc thang Quy sát ở nơi đó thân ảnh trầm rãi ngẩng đầu thanh âm cung kính, bẩm điện hạ đã trả rõ, nói nắn gọn mà lại mạnh mẽ thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa cái kia quỷ sát người kính ý ngẩng đầu nhìn liếc mắt lại tranh thủ thời gian túi đầu trên đài cao là một cái cao lớn thân ảnh thân cao gần 2 mét một bộ màu đen khoan bảo đại tụ áo bào phức tạp vô cùng phía trên thêu lên phức tạp hoa mỹ đồ án tất cả đều dùng châu báu tu thành nhìn qua trang nghiêm túc mục càng lộ ra khó nói lên lời quý khí hắn như thế thật đơn giản đứng ở chỗ này chỉ là một cái bóng lưng liền lộ ra không nói ra được bá khí bá đạo Dưới đại người nhẹ nói ra, kẻ này tên là Diệp Tinh Hà, thương nô quận thành nhân sĩ, hiện tại chính là Tắc Hạ học cung đệ tử, năm nay bất quá 15 tuổi. Hắn từ đầu chí cuối, cực kỳ kỹ càng đem Diệp Tinh Hà tình huống đều nói ra. Cực kỳ kỹ càng, không có nửa điểm lỗ hồng, rõ ràng hắn tình báo chi tinh chuẩn bị bội Đại hắn sau khi nói xong, thật lâu, thân ảnh cao lớn kia mới chậm rãi xoay người lại. Hắn ước chừng trên dưới 30 tuổi tuổi tác, khuôn mặt trầm ổn lạnh lùng, xương gò má cao ngất. Nhìn qua mang theo vài phần cay nghiệt, càng lộ ra khó tả bá khí cùng ngạo mạn. Khoe miệng hơi hơi câu lên, mới 15 tuổi liền có thực lực như vậy, rất tốt. Bộ kia hạ người, không dám nhận. Bất quá loại người này, nếu không có thể làm việc cho ta, vậy liền đưa hắn nghiền chết tốt. Dám đụng đến người của ta, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Chẳng những là hắn, hắn cựu tộc, đều sẽ vì thế trả giá giá cao thảm trọng. Hắn chậm rãi túi lầu xuống, nhàn nhạt phân phó, "Cho ngươi thời gian 3 tháng, ta muốn Quang Minh Chính Đại đem Diệp Tinh Hà, còn có hắn cựu tộc trên dưới, đều giết sạch." Chương 340: Cố nhân trùng phùng. Thanh âm hắn nhàn nhạt, nhạt, hào không gợn sóng. Tựa hồ hắn muốn giết không phải Diệp Tinh Hà, mà chẳng qua là bóp chết một con giun dế. Tựa hồ đối với hắn mà nói, nghiền chết Diệp Tinh Hà, giết hắn cửu tộc, so nghiền chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Giết ngươi, như giết sâu kiến. Là tên kia áo đen người nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu, liền lui lại cáo từ rời đi. Từ đầu đến cuối, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, không có bất kỳ cái gì cảm thấy khó làm chỗ. Tựa hồ hắn thấy, chuyện này cũng vô cùng đơn giản. Bọn hắn đều có tuyệt đối tự tin và ngạo mạn, bởi vì hắn là đại hoàng tử điện hạ, là này đại sở vương triều tương lai đệ nhất nhân. Diệp Tinh Hà tự nhiên không biết nơi đây phát sinh hết thảy, hắn hiện tại đứng trước một cái hết sức bức thiết vấn đề. Lần này tiến đến báo thủ, hắn hết thệ tài nguyên gần như tiêu hao hầu như không còn. Nhất là linh thạch hao tổn lợi hại, kế tiếp muốn tu luyện muốn khôi phục, nhất định phải cần đại lượng linh thạch. Xem ra, phải nắm chặt thời gian, bán đi một nhóm đan dược, tranh thủ thời gian hồi máu. Thanh Dương dược trai không ít thanh y gì người hầu bản cùng quen biết khách hàng đang ở nơi đó thấp giọng nói gì đó một tên hai mươi mấy tuổi tuấn lãng công tử trầm giọng nói nghe nói không gần nhất thương nô quận thành xuất hiện một cái có chút mạnh mẽ luyện đan sư bên cạnh thanh ý gì người hầu bản trầm thấp cười một tiếng trương công tử ngươi nói này người đã tới chúng ta thanh dương dược trai hai lần đâu ồ cái kia trương công tử lập tức giật mình rất là cảm thấy hứng thú nói thật chứ bên cạnh hắn một tên quần áo lộng lẫy thanh niên cũng là trong mắt tuôn ra một vệt vẻ hưng vấn ta nghe nói Nghe nói cái này người tuổi rất trẻ, thế nhưng tiêu chuẩn luyện đan cực cao. Đúng vậy a. Nghe nói hắn chỉ là tại chúng ta thanh dương tinh dược trai, lần thứ nhất liền bán ra 25 miếng hỏa sắt đan. Lần thứ hai càng bán đi 40 miếng băng linh đan. Cái gì? Băng linh đan? Bên cạnh có người hoảng sợ nói, đây chính là nhị giai đan dược a. Cái kia nói chuyện người hầu bàn, mặt mũi tràn đầy khoe khoang chi sắc, đâu chỉ nhị giai ăn dược, mà lại hắn luyện chế mỗi một miếng băng linh đan đều là thượng đẳng bên trên chất lượng. Cái gì? Thượng đẳng bên trên chất lượng? mỗi một miếng đều là như thế, tất cả mọi người là tròn vắng, có thể nắm nhị giai đan dược luyện chế thành thượng đẳng bên trên chất lượng, chỉ sợ hắn ít nhất cũng là tam giai luyện đan sư a. đúng vậy a, coi như tam giai luyện đan sư cũng làm không được như thế ổn định phát huy. mỗi một miếng chất lượng đều giống như lúc, thật là đáng sợ, không biết người này là ai, hắn luôn luôn không lấy chân diện mục lộ diện, nếu là biết, chỉ sợ muốn danh tiếng vang xa. nguyên lai like, Diệp Tinh Hà tới Thanh Dương Tinh Dược Trai mấy lần bán đi khá nhiều chân quý đan dược, đã là trở thành. Thanh dương dược trai trong mắt mọi người truyền kỳ. Diệp Tinh Hà khoe miệng hơi hơi phát họa ra một vệt nụ cười. Tại cái kia kệ hàng ở giữa, nhìn khắp nơi lấy, tất nhiên là không người biết được, cái này bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, đúng là cái kia trong miệng mọi người mạnh mẽ thần bí luyện đan sư. Đương nhiên, Diệp Tinh Hà sau lưng truyền đến một tiếng mang theo kinh hỉ thấp giọng hô. "Diệp Tinh Hà, là ngươi?" Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại. Đứng phía sau một tên trên dưới 20 tuổi thanh niên, nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc cái này người có chút quen mặt. Diệp Tinh Hà trầm tư một lát, đung nhiên liền nghĩ tới Lưu Khang An, là ngươi. Lưu Khang An tầng tầng vỗ vỗ Diệp Tinh Hà bả vai, cười ha ha. Ta nhìn ngươi đã nửa ngày, lúc này mới dám lên trước nhận nhau. thật sự là không nghĩ tới à? năm đó Thanh Vân Thành từ biệt, vậy mà có thể tại năm năm về sau, tại đây ở ngoài ngàn giảm thương lô quận thành gặp được, thật sự là duyên phận. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không có mở miệng nói. Nguyên lai, like, này Lưu Khang An sinh ra ở Thanh Vân Thảnh Giao Long Bang Lưu gia. Giao Long Bang Lưu ra tại Thanh Vân Thành cũng là có chút mạnh mẽ gia tộc, cùng Diệp gia tương xứng. Mà Diệp Tinh Hà khi còn bé, cùng hắn quan hệ rất tốt. Sau này Diệp Tinh Hà tại Diệp gia chịu đủ đè ép, thế là liền đi bạch Thạch Thành, giảng võ đường. Này giảng võ đường, xem như một tòa mô hình nhỏ tông môn, phụ trách truyền thụ các lớn tông môn thế gia tử đệ, một chút cơ sở võ kỹ công pháp các loại. Phần lớn là một chút trong gia tộc không được coi trọng, lấy không được cái gì tài nguyên tử đệ, tiến vào nơi đó. Lúc đó Diệp Tinh Hà cùng Lưu Khang An quan hệ tốt nhất. Đương nhiên theo sau này Lưu Khang An rời đi, quan hệ này liền cũng là chặt đứt. Bất quá bây giờ gặp lại, chung quy trong lòng là vui vẻ. Lưu Khang An cười nói, gặp lại cũng là có duyên, đi thôi, hôm nay ta mời ngươi uống rượu. Một chỗ có chút xa hoa quán rượu đằng trước. Diệp Tinh Hà mỉm cười, liền nơi này đi. Lưu Khang An trong ánh mắt, có chút lưỡng lự cùng không nỡ bỏ, nhưng vẫn là khẽ cắn môi đi đến. Mà trưởng Quý kia trông thấy Diệp Tinh Hà đi sau khi đi vào, lập tức trong mắt bộc phát ra một vẻ thản thái, lộ ra không nói ra được định nọ chi sắc chinh thủ thời gian nên đón tiếp lấy liền muốn nói với Diệp Tinh Hà cái gì Nguyên Lai like, ngày đó Diệp Tinh Hà phong tiếp thủ Thiên ứng phái về sau Thiên ứng phái trong vòng phạm vi còn hạn cái này Phương Viên vài dặm bên trong tất cả quán rượu cửa hàng các loại trưởng quý ông chủ đều bị gọi vào Thiên ương trong phái gặp qua Diệp Tinh Hà cũng đều biết sau này sẽ là Diệp Tinh Hà trông coi này tấm ảnh bọn họ đều là gặp qua Diệp Tinh Hà mà những người này từng cái đều là nhân tinh. tự nhiên biết như thế một vị thiếu niên lại có thể trở thành Thiên ương phái chi chủ hoặc là thực lực kinh người, hoặc là thế lực sau lưng cực kỳ khủng bố. vô luận điểm nào nhất, đều không phải là bọn hắn treo trong đuổi. bởi vậy, đều đối Diệp Tinh Hà cực kỳ cung kính. lúc này thấy Diệp Tinh Hà đến từ mình quán rượu ăn cơm, này trưởng quỹ hưng phấn không thôi, có thể tính bắt lấy một cái nịnh bợ Diệp Bang trợ cơ hội. hắn lập tức eo liền con xuống dưới, chuẩn bị hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Diệp Tinh Hà lại là khoát tay háo. trưởng quỹ đứng sở, lập tức hiểu rõ, biết Diệp Tinh Hà không muốn bại lộ thân phận, liền tranh thủ thời gian vẽ mặt hồi phục bình thản. Hai vị, mời vào bên trong." Lưu Khang An cũng không có cảm giác ra cái gì dị thường. Hai người ngồi xuống, Lưu Khang An cười ha ha nói, "Rượu ngon thức ăn ngon đều lên cho ta tới." Mặc dù trong mắt có chút thì đau, nhưng không chịu tại Diệp Tinh Hà trước mặt rơi xuống mặt mũi. Bên cửa sổ, hai người đối ẩm. Trời đêm đã muộn, hai người đã là uống có một hồi. Lưu Khang An uống không ít, mặt đỏ tới mang thai, hăng hái. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh Hà, cười nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi bây giờ thế nào?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Không có việc gì." khắp nơi loạn trộn lẫn, cố nhân trước mặt cũng không muốn quá mức cao điệu. Lưu Khang An cười ha ha, ngươi nha, ngày đó tại chúng ta giảng trong võ đường, Hào Quang Vạn Trượng là trong mọi người Thiên Phú cao nhất một cái, hiện tại làm sao nghèo túng đến mức độ này rồi. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong mang theo mấy phần thương hại. Người lai, like, lúc ấy Diệp Tinh Hà mặc dù không nhận Diệp Gia coi trọng, nhưng Thiên Phú đã hơi triển lộ. Tại giảng võ đường bên trong là Thiên Phú mạnh nhất một cái, càng bị giáo tập thích. Cái này khiến Lưu Khang An đám người đều có chút không phục Lúc này, ở trong mắt Lưu Khang An, cái này lúc trước hào quang vạn trượng, hăng hái thiên tài, hiện tại lẫn vào kém xa chính mình. Lập tức, liền trong ánh mắt lộ ra mấy phần đắc ý. Chương 341, có gan đừng chạy. Ta đi gọi người. Diệp Tinh Hà từ chối cho ý kiến, cười nhạt nói, không biết ngươi bây giờ ở nơi nào a. Lưu Khang An ưỡn ngực, ngạo nghễ nói ra, ta gần đây mở một nhà tiêu cục, quy mô khá lớn, thủ hạ có cao thủ 30, 50 người, tiêu đầu trên trăm cái. Diệp Tinh Hà mỉm cười, cái kia quả thực không sai đó là dĩ nhiên, Lưu Khang An rất là đáp ý. Hán thấy Diệp Tinh Hà xuất thân bất quá thanh vân thành Diệp gia cái này nhỏ tiểu gia tộc, đồng thời lại trong gia tộc địa vị thấp, căn bản lấy không được cái gì tài nguyên, hiện tại không thể có thể trộn lẫn rất khá. Trong nội tâm cũng là đối Diệp Tinh Hà có mấy phần thương hại cùng đồng tình. Diệp Tinh Hà mỉm cười lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Diệu Hám thai nóng thời khắc, Lưu Khang An vô vô Diệp Tinh Hà bả vai, cười ha ha nói, Tinh Hà lão đệ, ngươi nếu là thực sự trộn lẫn không mở, liền đi ta trong tiểu cục hỗ trợ. Trong lời nói, mang theo vài phần trên cao nhìn xuống. Có ta ở đây, tổng không thể thiếu ngươi một miếng cơm ăn. Diệp tinh Hà chú nhìn hắn ánh mắt. Lưu Khang An trong ánh mắt, tuy có khoe khoang, nhưng tóm lại, còn mang theo vài phần chân thành. Cuối cùng, cũng xem như không có triệt để quên mất ngày đó giao tình. Hắn bông nhiên đứng dậy, mỉm cười, tốt, như có cận, ta sẽ đi. Lưu Khang An liền muốn đi tính tiền. Mà cái kia thanh ý gì phục vụ lại tới, cung kính nói ra, vị công tử này, nhà chúng ta trưởng quy nói. Hai vị hôm nay tiền cơm liền miễn đi. Lưu Khang An sững sở. Tiếp lấy trong lòng vui vẻ, tầng tầng vô vô Diệp Tinh Hà bà vai. Cười ha ha nói, thấy không? Huynh đệ ở phụ cận đây vẫn rất có chút mặt mũi. Ta này tiêu cục liền ở bên cạnh cách đó không xa, xem ra này trưởng quý biết thanh danh của ta. Hắn lại không biết. Trưởng quý kia, là xem ở Diệp Tinh Hà trên mặt mũi, mới miễn đi một trận này tiền thưởng. Sau đó, hai người chính là tách ra. Diệp Tinh Hà cũng chuẩn bị trở về chỗ ở hắn còn muốn trở về luyện chế ra một nhóm đan dược tới. bất quá vừa đi ra đi mấy chục mét, đột nhiên phảng phất nghe được cái gì, lập tức tao mày. mà lúc này tại quán rượu bên cạnh một đầu hắc ám trong hẻm nhỏ. lưu khang an nhìn xem trước mặt mấy tên hung thần ác sát người trung niên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. đọc chuyện với chạy ạ hạ chấm nét hai chân đều tại run, cơ hồ muốn trực tiếp quỷ trên mặt đất. nguyên lai like hắn vừa cùng diệp tinh hà tách ra, chính là bị ba người này cho không đến nơi này. một tên hơn 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy hung hãn trung niên nam tử đầu trọng. Chà sắt năm đấm, Âm Lệnh cười nói, "Lưu Khang An, ngươi thiếu nợ ta nhóm Thiên đứng phái 10 triệu lượng bạc khi nào trả nha?" Lưu Khang An run giọng nói ra, "Không phải, không phải 100 vạn lượng à, làm sao biến thành 10 triệu lượng rồi?" Trung niên nam tử đầu chọc cười ha ha, "Ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu. Ngươi quản chúng ta Thiên đứng phái mượn, có thể là vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, hiện tại đã thiếu dòng giá 10 triệu lượng, mà lại ngươi như hôm nay không trả, tiếp xuống cách mỗi một ngày tiền lãi liền có 100 vạn lượng." Lưu Khang An nơi nào còn có nửa phần vừa rồi đã ý. Dung giọng nói, các ngươi tiền lãi cũng quá cao. 3. Một tiếng vang dòn, Đầu chọc trung niên một cái bạn tai mạnh, hung hăng phiến trên mặt của hắn. Ngại tiền lãi cao, lúc trước cũng đừng mượn a. Bên cạnh áo bảo đen hắn tử vai u thịt bắp khinh thường cười nói, không quan trọng tiểu gia tộc xuất thân người, đã không thực lực, cũng không tiền bạc, còn muốn học người ta mở tiêu cục. Đang còn muốn này thương nô quận thành đứng vững gót chân. Si tâm vọng tưởng. Đầu chọc trung niên bóp bóp nắm tay, cười hắc hắc, ngược lại, không quan tâm như thế nào Hôm nay ngươi nếu là cầm không bỏ ra số tiền này đến, Lão Tử liền đem tứ chi của ngươi chặt xuống cho cho ăn. Lưu Khang An linh hồn sợ run cả người, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cầu khẩn nói ra: Thằng lão đại, van cầu ngươi lại thư thả hai ngày, ba, ba, ba, lại là mấy cái bạn thai mạnh phiến trên mặt của hắn. Ta thư thả ngươi, người nào thư thả ta? Xem ra hôm nay số tiền này, ngươi là không lấy ra được. Tốt, Lão Tử hiện tại liền chặt đứt hai chân của ngươi hai tay. Dứt lời, tay phải hung hăng hạ xuống, liền muốn động thủ nhưng vào lúc này đột nhiên từ ngõ nhỏ kia trong miệng một cái từ tốn nói thanh âm truyền đến ngươi dám động hắn một cọng tóc gái, ta cam đoan ngươi hôm nay chết rất thảm Tàng lão đại mấy người lập tức đều trong lòng giật mình người nào đầu ngõ chỗ một đạo bóng người áo trắng chậm rãi đi tới chính là Diệp Tinh Hà thấy Diệp Tinh Hà Lưu Khang An trong mắt đầu tiên là lóe lên một vệt vẻ hưng phấn nhưng tiếp theo phản phất nghĩ tới điều gì ánh mắt trong nháy mắt giảm đạm xuống hắn la lớn Diệp Tinh Hà ngươi đi nhanh lên Chuyện của ta không thể liên lụy ngươi. Diệp Tinh Hà khẽ lắc đầu. Này Lưu Khang An mặc dù tốt nói mạnh miệng, ái mộ hư vinh, nhưng trung quy bản tâm vẫn là tốt, cũng có chút tình cảm huynh đệ. Nha, tới cái không có mắt, cái kia tảng lão đại, tên là Từng Nguyên Minh, cười đáp ý, tiểu tử, dám quản lao tử nhàn sự, ngươi chán sống biết lão tử là ai sao? Diệp Tinh Hà phong cười nhạt nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết, ngươi dám đụng đến ta bằng hữu, ta liền muốn mạng của ngươi. Còn muốn mạng của ta? Tường Nguyên Minh giữ thận cười một tiếng. Lão tử hiện tại liền phế bỏ ngươi, nhờ ngươi biết can thiệp vào đại giới." Dứt lời, bước đi lên tiến đến, một quyền hướng về Diệp Tinh Hà, hung hăng quanh tới. Lưu Khang An trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đã không dám nhìn nữa. Sau một khắc, hắn liền nghe được hét thảm một tiếng. Trong lòng ai thán, xong, ta liên lụy Diệp Tinh Hà a. Nhưng sau một khắc, lại cảm thấy có chút không đúng. Này gào thảm thanh âm, tựa hồ không phải Diệp Tinh Hà. Hắn trợn mắt nhìn đi, sau đó liền thấy được, khiến cho hắn vô cùng kinh hãi một màn. Diệp Tinh Hà tiện tay một trường vô ra, mà trong mắt hắn không thể chiến thắng, vô cùng cường đại từng nguyên minh, chính là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, đâm vào hẻm nhỏ trên tường, lại là hung hăng nện xuống đến, phát ra liên tục kêu thảm, lên đều dậy không nổi. Hắn trừng mắt Diệp Tinh Hà, mặt tràn đầy hung quang, tiểu tử, ngươi, ngươi còn dám hoàn thủ? Chết đi cho ta, lên cho ta, làm thịt hắn. Vâng. Theo hắn cầm rú, mấy tên người áo đen cùng một chỗ nhào tới. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, động đều không động. Tiện tay đánh ra, liền đem bọn hắn đánh cho đứt gân gãy xương. Kẻ ngã trên đất, tiếng kêu rên liên hồi. Thấy này màn, Lưu Khang An trực tiếp tròn váng. Diệp Tinh Hà, thực lực ngươi đã vậy còn quá mạnh. Mà lúc này từng Nguyên Minh cũng là biết, hôm nay chỉ sợ đụng phải kẻ khó chơi. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, âm tàn nói ra, "Tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng đi. Ta đi gọi lão đại ta tới." Bên cạnh nam tử áo đen cũng là âm thanh ồn ào kêu lên, "Tiểu tử, nói cho ngươi, ngươi chọc đại họa, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Không sai. Chúng ta có thể là thiên ứng phái người. Thiên ứng phái người? Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, giống như cười mà không phải cười. Tường Nguyên Minh rãy rủa lấy đứng lên, chỉ Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy âm tàn, "Có bản lĩnh đừng chạy." Diệp Tinh Hà vẻ bại lắc đầu, "Đi, cứ việc tìm người." Chương 342: Gặp qua môn chủ đại nhân. "Ta ở chỗ này chờ lấy, chỗ nào đều không đi." "Tốt, ngươi chờ đó cho ta." Từng Nguyên Minh khập khênh rời đi. Cái kia mấy tên người áo đen nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lạnh giọng nói ra, chờ chết đi, lao đại của chúng ta tới sẽ đem ngươi tự tay phế bỏ. Mặc dù bọn hắn đã hiểu biết Diệp Tinh Hà thực lực, lại cũng không lo lắng. Theo bọn hắn nghĩ, từ gia lao đại, vị tia thiên đương phái bên trong cường giả, tuyệt đối có khả năng dễ dàng nghiền chết thiếu niên này. Lưu Khang An cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, run rẩy nói: Diệp Tinh Hà, chúng ta đi thôi, chúng ta không thể treo vào bọn hắn, bọn hắn có thể là thiên đương phái người. Diệp Tinh Hà lắc đầu, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thời gian một chén trà về sau, đột nhiên. Đầu hẻm nhỏ chỗ, có ồm ồm tiếng bước chân truyền đến. Người còn chưa đến, một tiếng thô hào gầm nhẹ chính là vang lên. Lão tử cũng là muốn nhìn, cái nào to gan lớn mật đồ vật, dám ở ta Thiên Lưng phái trên địa bàn gây rối. Ta muốn tự tay phế đi cái kia hắn chứ còn không có nói ra, chính là hóa thành một tiếng thét kinh hãi. Người tới là một cái chừng 30 tuổi thanh niên. Mặt mũi tràn đầy hung hãn, thân hình cao lớn. Trên thân khí thế cũng là bất phàm, đạt đến thần cương cảnh. Hắn khí thế hùng hộ tới, sau lưng hắn Từng Nguyên Minh đang mặt mũi tràn đầy định nuốt nói gì đó. Diệp Tinh Hà quả nhiên không có đi. Từng Nguyên Minh một tiếng âm hiểm cười, mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác. Tiểu tử, ngươi quả nhiên quá ngu, lại còn thật ở chỗ này chờ. Ha ha ha, nói cho ngươi, Lão đại của chúng ta tới, ngươi sẽ chết rất thảm. Mặt khác những cái kia áo đen người, cũng đều là lớn tiếng ồn ào kêu, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Lưu Khang An nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên tất cả mọi người nghe được ba một tiếng thanh thúy. Đó là bạn thai thanh âm. Lưu Khang An lập tức mở to mắt, mà tất cả mọi người ánh mắt cũng đều là ngây dại, không dám tin nhìn xem một màn này. Nguyên lai like bọn hắn thấy, lão đại của bọn hắn Hà Vĩnh Vũ, đúng là hung hăng một bạn hai. Liên phiến tại từng nguyên minh trên mặt. Tất cả mọi người chấn váng. Hà lão đại đánh từng nguyên minh làm gì? Sau một khắc, để bọn hắn lại không dám tin một màn xuất hiện. Hà Vĩnh Vũ bước nhanh đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, đi đến cái kia theo bọn hắn nghĩ không đáng chú ý trước mặt thiếu niên. túi người, mặt mũi tràn đầy lĩnh ngộ. Lệnh bợ chi sắc. Trên mặt chất đầy nồng đậm ý cười, "Môn chủ đại nhân, ngài sao lại tới đây?" "Cái gì?" "Môn chủ đại nhân." Bốn chữ này như sấm sét giữa trời quang, bổ trong lòng mọi người, đem bọn hắn đều cho bổ cho váng. Bọn họ cũng đều biết, Thiên Lưng phái hai ngày trước vừa đổi môn chủ. Nghe nói vị này mới nhâm môn chủ tuổi rất trẻ, nhưng thực lực vô cùng khủng bố, sau lưng càng có lớn có thể chống đỡ. Lại trăm triệu không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt liền là môn chủ. Nhưng tiếp theo, bọn hắn chính là lấy lại tinh thần. Lập tức Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong đều tràn đầy hoảng sợ. Nguyên Lai, Nguyên Lai hắn liền là thiên đứng phái mới nhâm môn chủ, liên lạc cái thứ ở trong truyền thuyết, thực lực vô cùng khủng bố, sau lưng càng có thế lực cường đại chống đỡ thiếu niên thần bí. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Song, chúng ta vừa rồi vậy mà như vậy đắc tội hắn, chỉ sợ chúng ta muốn bị chết hết sức thảm nha. Từ Nguyên Minh càng là dọa đến sắc mặt tảm đạm, toàn thân như run rẩy. Nơi nào còn có nửa phần vừa rồi hung hăng can quấy. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Hà Vĩnh Vũ, cái này người, hắn có chút ấn tượng. Tại Thiên Đứng trong phái, trông coi một cái đường khẩu, cũng tính có chút tường thế. Hắn tử Tốn nói, ta nếu không xem còn thật không biết, Nguyên Lai Thiên Đứng phái phía dưới, không ngờ bại hoại đến loại trình độ này. Nguyên Lai Thiên Đứng phái người, đúng là việc các bất tận. Trong ngay mắt, Hà Vĩnh Vũ toàn thân mồ hôi lạnh đều đi ra, run giọng nói ra, môn chủ đại nhân, việc này thuộc hạ không biết a. Dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ giảm xuống đất. Sau lưng hắn Từng nguyên minh mấy người cũng là bị bịch, tất cả đều quỳ dạp xuống đất, liên tục cầu xin tha thứ. Mà lúc này trong lòng kinh hãi, không riêng gì bọn hắn, Lưu Khang An đã không chỉ là kinh ngạc, càng là tràn đầy rung động. Thậm chí nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đều mang tới một vẻ vẻ kính sợ. Hắn lúc này phương mới ý thức tới, vị này chính mình xa cách năm nay hợp lý ngày đồng học, tựa hồ đã trở thành cực kỳ nhân vật không tầm thường. Hắn không chỉ thực lực cực kỳ khủng bố, mà lại địa vị cực cao, thế lực khổng lồ, lại là thiên đứng phái môn chủ a. Đây là cần chính mình ngưỡng vọng tồn tại. Nghĩ đến chính mình vừa rồi nói với Diệp Tinh Hà cái kia lời nói, thổi đi ra những cái kia ra trâu. Lập tức liền cảm giác trên mặt nóng lên, không nói ra được khó xử, như là bị người vung mạnh đủ sức lực, hoặc mấy cái bạt thai một dạng. Hắn tự dễu cười một tiếng, ta còn tại Diệp Tinh Hà trước mặt chàng, còn ở trước mặt hắn nói khoác, thật sự là hài hước. Chỉ sợ vừa rồi Diệp Tinh Hà nhìn ta, như xem chuyện tiếu lâm một dạng a. Thừa Nguyên Minh đắng người, ở nơi đó dập đầu như bằm tỏi. Diệp Tinh Hà lại là nhìn cũng không nhìn. Hắn chẳng qua là đưa mắt nhìn sang Lưu Khang An, mỉm cười nói, lão Lưu, chắc hẳn ngươi tiêu cục cũng là giả đi. Lưu Khang An vẻ mặt trướng đến đỏ bừng, Bờ môi lẩm bẩm hai lần, một chữ đều nói không nên lời. Diệp Tinh Hà mỉm cười vỗ vỗ bả vai hắn. Đông Nhiên từ tồn nói, Lưu Khang An, Thiên Đương Phái tạm thời ta cũng chẳng muốn quản, nhiều khi không tại. Không bằng ngươi liền đi Thiên đứng Phái bên trong, thay ta quản sự, như thế nào? Hắn mới vừa rồi cùng Diệp Tinh Hà nói, nếu là nghèo túng, có thể đến chỗ của hắn, có một bát cơm ăn. Như vậy hiện tại. Diệp Tinh Hà liền cho hắn một bát cơm ăn. Lưu Khang An nghe xong, lập tức toàn bộ đều ngốc tại nơi đó, choáng váng. Hòa. Ta, Diệp Tinh Hà có ý tứ là Nam Thiên Lương Phái giao cho ta để ý tới. Này với hắn mà nói, quả thực là bánh từ trên trời rất xuống chuyện thật tốt. Hắn trước kia là địa vị gì? Tùy tiện Thiên Lương trong Phái một cái tiểu lâu la, thậm chí cũng không tính là chính thức Thiên Lương Phái bên trong người từng nguyên minh, là có thể tùy ý đem hắn xoa tròn bông yến. Mà bây giờ, hắn lại có thể thay Diệp Tinh Hà trông coi Thiên Đương Phái. Trong coi cái này thế lực lớn, giống như là Từ Nguyên Minh dạng này tiểu nhân vật, hắn liếc mắt liền có thể cải biến hắn vận mệnh. Làm sao? Diệp Tinh Hà nhíu mày cười nói, không nguyện ý. Đây là quyết định mệnh ta vận thời khắc, ta lưu Khang An vận mệnh, có khả năng ngay tại hôm nay cải biến. Ta tuyệt đối không thể buông tha cơ hội này. Diệp Tinh Hà tin được ta, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ tín nhiệm của hắn, ta nhất định thay hắn nắm ngày này phái chủ chiến quán tốt. Ban đầu cái kia có một chút không tự tin, trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, lớn tiếng nói: "Diệp Tinh Hà, A Bất, môn chủ đại nhân, ta, ta tất nhiên thay ngươi đem Thiên Ưng phái quản tốt." Diệp Tinh Hà mỉm cười: "Được." Vô Vô Lưu Khang an bả vai, hướng đầu hẻm nhỏ đi đến. Chẳng qua là Từ Tốn nói ném câu nói tiếp theo: Hà Vĩnh Vũ, từ giờ trở đi, ngươi liền nghe Lưu Khang an." Hà Vĩnh Vũ trong lòng mừng như điên, biết Diệp Tinh Hà đã đem chuyện hôm nay bóc đi qua. Chương 343: Diệp Tinh Hà sẽ không bỏ qua cho ta. Cúi kính dập đầu: "Môn chủ, thuộc hạ tuân mệnh." Diệp Tinh Hà lười biếng nói, "Tốt, ta còn có việc, chỗ này liền giao cho ngươi." Vũ vô Lưu Khang An bả vai, hướng đầu hẻm nhỏ đi đến, rất nhanh liền không thấy thân ảnh. Thằng Nguyên Minh lúc này thì là trong lòng âm thầm tiêu khổ. Trước đó ta như vậy đắc tội qua Lưu Khang An, hắn nếu là tại Thiên Ứng phái trung bình chết lên vị, chẳng phải là muốn nắm ta giết chết. Trong lòng của hắn buồn trồn. Hiện tại định bợ Lưu Khang An, hẳn là còn kịp a. Nhìn về phía Lưu Khang An trong ánh mắt, lại không nửa phần trước đó âm tàn, có chẳng qua là nịnh cùng định bợ nhìn thấy Tảng Nguyên Minh ánh mắt trong nháy mắt Lưu Khang An trong lòng chính là không nói ra được thoải mái cơ hội nhịn không được liền muốn cười to lên trong lòng đối Diệp Tinh Hà càng là cảm kích tột đỉnh tất cả những thứ này đều là Diệp Tinh Hà đem đến cho ta hắn xem giống Tảng Nguyên Minh mặt mũi tràn đầy dữ tợn đống nhiên lạnh lùng quát Hà Vĩnh Vũ cho ta đem hắn phế đi vâng Hà Vĩnh Vũ không dám chống lại lúc này Lưu Khang An đại biểu liền là Diệp Tinh Hà ý chí trong hẻm nhỏ trong nháy mắt vang lên tiêu Thê Lương thảm thiết tiếng Diệp Tinh Hà đi ra hẻm nhỏ. Bên ngoài, tinh quang sáng lạ, đèn đuốc sáng trưng. Khoe miệng của hắn hơi hơi ngoác ra một cái, lộ ra một tia cười lạnh. Có chút sổ sách, là muốn tính toán. Có chút trước đó người muốn giết ta, là thời điểm để bọn hắn trả giá thật lớn. Đem những này ân đoán đều kết, Diệp Tinh Hà mới có thể an tâm đi hướng Dược Sư Thành. Vang không, khó đảm bảo sẽ lần nữa phát sinh trước đó Diệp Linh Khê bị cướp đi sự tình. Nếu là hắn không tại, rất nhiều chuyện đều có thể sẽ phát sinh. Thương Nô Thành, một chỗ xa Hoa Trạch Viện chỗ này trạch viện ở vào có chút vắng vẻ, đã sắp tới ngoài thành phạm vi, chiếm diện tích mấy chục mẫu, diện tích cực lớn, cung điện tinh mịch, có chút xa hoa, mà tại trạch viện bên ngoài thì là một cái càng lớn sân nhỏ, cơ hội như là một cái thành nhỏ. Nay tòa thành nhỏ dịa, đã là tiến nhập thương lâu quận thành trung quanh trong quần sơn hòa làm một thể. Ngôi viện này bên trong xây mấy trụ tòa cao lớn bằng đá kiến trúc, có tới mấy chục mét, nhưng nhưng đều là một tầng, thô ráp kiên cố, tràn đầy man hoang nguyên thủy cảm giác, mà tại đây chút to lớn trong nhà đá thỉnh thoảng có cầm trong tay roi, sắc mặt hung ác, cường giả tới tới lui lui, càng có thêm lương yêu thú tiếng kêu thảng thiết, giống giận gào thét tiếng không ngừng vang lên, càng thỉnh thoảng có hàng loạt yêu thú bị theo các nơi vận chuyển tới, lại có thuần phục thuận theo đã mắt dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng yêu thú bị từ nơi này đưa ra ngoài. Nếu là có thể đứng tại cực cao chỗ nhìn xuống đại lục, liền có thể thấy tại thương nô quận, thậm chí cả chung quanh mấy cái quận bên trong không ngừng có hàng loạt yêu thú bị bắt bắt áp giải đến nơi đây. Sau đó ở chỗ này thuần phục tốt về sau lại tiến đến mặt khác các sân đấu giá lớn tiêu thụ, thậm chí cả rất nhiều quyền quý hào phú trong nhà. Nơi này chính là Phan gia. Phan gia, Thương nô quận cùng xung quanh ba cái quận, lớn nhất yêu thú thương nhân. Thủ hạ có lây tuần thú sư bên trên ngàn, cường giả vô số, thế lực cực kỳ khủng bố. Hắn không chỉ tài sản cực kỳ phong phú, mà bản thân hắn cũng là cùng Thương nô quận thành thành chủ, có quan hệ sâu đậm. Chính là là đối phương thân tín. Phan gia chia làm nội ngoại hai tầng, nội trạch chính là tộc nhân chỗ ở bên ngoài trạch chính là hưng thú nơi trốn cùng tiêu thụ phương thức, nội trạch trên tường thành một lão giả chậm rãi đi tại trên đó, tầm mắt quét nhìn toàn bộ như thành nhỏ đại trạch trong mắt lóe lên một vệt đắc chí vừa lòng chi sắc, đây là ta phản ra truyền thừa 500 năm cơ nghiệp mà ta dùng thời gian 50 năm lại đem này cơ nghiệp làm lớn ra dòng ra gấp 10 lần, lão giả chính là chủ nhà họ phiền phiền anh hảo, đống nhiên sau lưng vang lên gấp rút tiếng đốt chân, một tên trung niên áo đen vội vã đi tới, sắc mặt mang theo không nói ra được bối rối. Phiền Anh Hào lập tức nhíu nhíu mày, này Phiền Chí Phi quá không ổn trọng chút. Nhưng đương nhiên thần tâm khẽ giật mình, phảng phất ý thức được cái gì, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Phiền Chí Phi chính là phản gia đại quan sự. Mau tới trầm ổn dày nặng, rất ít thất thố, hôm nay như thế nào như thế. Chẳng lẽ nói Phiền Chí Phi đi đến trước mặt hắn, to to thở đều đản khí, run giọng nói ra, lào ra, việc lớn không tốt." Phiền Anh Hào khỏe miệng hung hăng co quắp một thoáng. Đến cùng chuyện gì? Phiền Chí Phi đè ép cú họng, Nói ra hắn không nguyện ý nhất nghe được một câu. Diệp tinh hà nắm nộ đào thành tư không gia tộc, tiêu diệt. Cái gì? Phiền anh hào lập tức cảm thấy toàn thân chấn động, như gặp xét đánh. Trong mắt của hắn còn mang theo vài phần chờ mong, run rộng nói, cái nào tư không gia. Hắn hy vọng, này không phải mình biết đến cái kia tư không gia. Phiền Chí phi biết ý nghĩ của hắn, nhưng, hắn biết, chính mình nói, đã định trước sẽ để cho gia chủ thất vọng. Hắn cúi đầu xuống, âm thanh run rẩy nộ đào thành phụ thành chủ. Tư không gia. Phiền Anh Hảo thân hình lắc lư hai lần, kém chút ngã sấp xuống, lui lại hai bước, mới vừa ổn định. Nhắm mắt lại, trong nháy mắt vẻ mặt hoàn toàn trắng bệnh. Phiền Chí Phi sau khi nói xong, liền không dám nói nữa. Sau một hồi lâu, phiền Anh Hảo mới vừa thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra một vệt đau thương chi sắc. Không nghĩ tới như thế không quan trọng thời gian mấy tháng, Diệp Tinh Hà thực lực liền trưởng thành đến trình độ kinh khủng như vậy. Ta phái ba người bị hắn làm thịt hai cái, bị hắn đã thu phục được một cái. Hiện tại hắn lại còn diệt nội đào thành phủ thành chủ hắn nhìn trầm trầm phiền chí phi nghiêm nghị nói hắn mang theo nhiều ít người tìm nhiều ít giúp đỡ phiền chí phi thanh âm không lưu loát một người một kiếm giết đến tận phụ thành chủ lúc nói lời này phiền chí phi cảm giác mình toàn thân đều đang run lên này diệp tinh hà đơn giản không phải người a làm sao lại đáng sợ như thế một người một kiếm diệp tư không ra phiền anh hào nghe trong nháy mắt một mảnh lạnh buốt như rớt vào hầm băng tư không ra thực lực hắn biết rõ tuyệt đối vượt xa phan gia không biết bao nhiêu phan gia cùng người ta so không đáng giá nhất tới. Mà bây giờ, Diệp Tinh Hà một người, vậy mà làm được tình cảnh như vậy. Không sai, mặc dù phản ra thế lực khổng lồ, võ giả số lượng rất nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là cấp thấp võ giả. Nay loại võ giả tại Diệp Tinh Hà trước mặt, đoán chừng tới nhiều ít chết bao nhiêu, mấy ngàn người đều không đủ xem. Tại Nội Đào Thành bên trong phát sinh chuyện như thế, bởi vì người hữu tâm che đậy, còn không có truyền đến Thương Lô Quận Thành tới. Diệp Tinh Hà tại Thương Nô Quận Thành, cũng tên không nổi danh. Nhưng, không thể gạt được hắn. Diệp Tinh Hà nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Hắn nhất định sẽ báo thủ. Nhất định sẽ. Dù cho lâu lịch giang hồ, Phiền Anh Hào lúc này cũng đã có chút tuyệt vọng bàng hoàng. Sau một hồi lâu, Phiền Anh Hào hít một hơi thật sâu, "Phiền Chí Phi, ngươi bây giờ liền đi phụ thành chủ, nói cho thành chủ lão nhân ra ông ta. Kể từ hôm nay, chúng ta phản ra chỗ có sinh ý thu nhập, cho thành chủ đại nhân chưa làm, theo trước đó một thành tăng lên tới năm thành." "Cái gì?" "A. Gia chủ. Cái này giá quá lớn đi, tăng lên tới năm thành." có cần thiết này sao? Một thành lợi nhuận, vậy liền mang ý nghĩa mấy vạn hạ phẩm linh thạch, năm thành lợi nhuận, đã đi đến mấy chục vạn cấp bậc. Chương 344, Lý Thứ Hạo bị khi phụ rồi. Đây là hạng gì con số kinh khủng. Hiện tại phàn gia chi tiêu cực lớn, hàng năm cho thành chủ đại nhân chia lãi một thành, cũng đã là gánh nặng cực lớn. Nếu là năm thành, như vậy phàn gia trên cơ bản liền là sạch bồi, căn bản không kiếm được tiền. Phiên anh hảo tầm mắt nặng nề, lạnh lùng nói ra, không kiếm tiền, dù sao cũng so người đã chết mạnh. Tối thiểu ta phản ra vẫn còn ở đó. Phiền Chí phi cũng là một hồi tim đập nhanh, sâu sắc ý thức được Diệp Tinh Hà đáng sợ. Phiên Chí phi vội vàng rời đi. Chọn vẹn đến ngày thứ hai, vừa mới trở về. Ở giữa cũng không biết đã trải qua cái gì, chẳng qua là hắn lại mang về xuề tay ra chát, đưa cho phiền anh Hảo. Phiền anh Hảo run rẩy mở ra, sau khi xem xong lại là là cười ha ha. Cả ngươi trong nháy mắt dễ dàng, triệt để an tâm. Tay nút áp phía trên thanh tú nho nhã, chữ viết hai hàng, việc này ta đã biết. Hắn dám động ngươi Diệp hắn Cửu tộc. Phiền Anh Hào cười to, trong lòng lại không lo lắng. Đây chính là thương nô của thành, thành chủ đại nhân cam đoan. Có thành chủ đại nhân câu nói này tại, Diệp Tinh Hà rốt cuộc không động đậy chính mình. Hắn ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ nhức lối đây chính là mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch đổi lấy một cái bảo đảm a. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên âm lệ, Diệp Tinh Hà, chuyện này không xong. Chờ đó cho ta, chờ lần này chấm tới, ta muốn mạng của ngươi. Cùng một thời gian, tại trong thành chủ phủ, một chỗ lịch sự tao nhã thiên viện bên trong, một tên thanh ý thì trung niên đang ở huy hào bất mặc hắn ước chừng 40-50 tuổi tuổi tác tướng mạo nho nhã có chút gầy gò nhìn qua tuổi hồ chính là huyên bác đại nho tầm mắt tinh xảo. tu vi cũng là cực cường huy hào bất mặc một mạch mà thành một bức tranh sơn thủy quyển sôi nổi trên giấy hắn đem bút vẽ quan ra lui lại hai bước mỉm cười nhìn bức họa này Châm rãi gật đầu trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hài lòng tại bên cạnh hắn một tên thanh niên đứng ở nơi đó hầu hạ trong mắt rõ ràng hiển lộ ra một vệt thiếu kiên nhẫn chi sắc nhưng không dám có chút biểu lộ ra, chờ phụ thân vẽ tranh hoàn tất, mau tới trước, dâng lên thân nóng, trên mặt lộ ra một vẻ khen tặng chi sắc, phụ thân tranh này công lại có tiến bộ, này tấm sân thủy, yên tĩnh là nhạt, không kém hơn mọi người thủ bút. nho nhã trung niên lắc đầu, cười ha ha, được rồi, ngươi liền đừng ở chỗ này hít hà, ta biết ngươi say mê võ đạo, đối với loại sự tình này không có hứng thú, bồi tiếp vi phụ, tại đây bên trong vẽ lên mấy canh giờ, chắc hẳn cũng sớm thấy chắn đi, trang phục thanh niên tiện tiện cười một tiếng, không dám nói tiếp. Nguyên lai nho nhã trung niên, chính là Thương Nô quận thành thành chủ, Hoắc Trường Tùng. Còn bên cạnh thanh niên, thì là con của hắn Hoắc Dương Diễm. Hoắc Trường Tùng xoa xoa tay, đi ra ngoài. Động nhiên Tựa Hồ nghĩ tới điều gì một dạng, theo miệng hỏi, nghe nói các ngươi tắc hạ học cung có một cái gọi là Diệp Tinh Hà, Hoắc Dương Diễm cũng là tắc hạ học cung cao đồ, còn tiến vào thượng viện. Hắn nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Tựa Hồ nghe nói qua một người như vậy, giống như là năm nay người mới trong hàng đệ tử một cái. Hoắc Trường Tùng đến, thực lực như thế nào? không quan tâm, bất quá nghe nói thiên phú còn có khả năng tạo thành một điểm nho nhỏ hành động. Cho dù là Diệp Tinh Hà bực này kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cũng không bị bọn hắn để vào mắt. Trong mắt bọn hắn, hạ viện bên trong đều là sâu kiến, căn bản không đáng quan tâm. Nguyên Lai chẳng qua là cái người mới đệ tử. Hoắc Trường Tùng Bình gật gật đầu, không có lại nói cái gì, trực tiếp liền đem việc này ném tới sau đầu. Không quan trọng một cái tắc hạ học cung người mới đệ tử mà thôi, đáng là gì? Chỗ nào, thậm chí cũng không xứng hắn đi thêm nhìn một chút đi thêm nghĩ một hồi cũng không biết cái kia phiền anh hào làm sao lại sợ đến như vậy quả nhiên giang hồ càng già lá gan càng nhỏ hoắc trường tung lắc đầu ta có phải hay không nên đổi một cái giúp ta kiếm tiền làm việc người rồi hai cha con một đường đi ra ngoài hoắc dương diễm nói đến bất quá cái này cũng lập tức nhanh đến tử vong tấn cấp chiến thời điểm hoắc dương diễm nói đệ đệ ngươi sự tình đều an bài thỏa đi hoắc dương diễm khỏe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái yên tâm phụ thân ta tại tắc hạ học cung vẫn còn có chút chút tình mọi hết thảy khớp nối tất cả đều đã thông lại thêm em trai bản thân thực lực cũng là đỉnh tiêm ngài yên tâm lần này em trai nhất định có thể dùng thứ một thân một người phần quang quang mở màu màu bước vào thượng viện hắn mắt hướng về phía trước rất là nghiêm túc nói này đệ nhất nhân thân phận người nào đều không thể đem hắn cướp đi chuyện để đền bù năm đó ta tiễn với. hoắc dương diễm khe khẽ thở dài tựa hồ muốn nói cái gì nhưng trung quy không nói gì ra tới vỗ vỗ bờ vai của hắn lặp lại một lần đệ nhất nhân chỉ có thể là con ta giờ ca vũ diệp tinh hà về trước chuyến tắc hạ học cùng nhận lấy chính mình tài nguyên tu luyện, trở lại mình tại tất hạ học cung nơi ở, còn chưa vào cửa. Sau lưng đống nhiên truyền đến một tiếng kinh hỉ, hô to, đại ca, ngươi cuối cùng trở về. Diệp Tinh Hà quay người nhìn lại, thấy Lý Thư Hạo đang đứng ở đằng kia, nước mắt rưng dưng nhìn xem chính mình, hắn áo quần rách nát, mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. rõ ràng vừa bị người hung hăng thu thập một trầu. Diệp Tinh Hà lập tức sững sờ. Lý Thư Hạo ra ra là Lý Thuần Dương, tỷ tỷ là Lý Thư Giao, có hai người này tại. Ai dám tùy tiện động đến hắn? Bộ dạng này làm sao giống như là bị người đánh một trầu. Diệp Tinh Hà sững sờ nói: Ngươi này sao lại thế này? Vừa bị người đánh một trầu. Không nói con tốt, nói chuyện phía dưới, Lý Thư Hạo càng thấy buồn theo bên trong đến, làm đoàn chính mình. Hoa một tiếng, chính là ôm Diệp Tinh Hà đùi, gào khóc: Đại ca, ngươi có thể phải làm chủ cho ta, ta lần này bị người đánh thật thê thảm à? Diệp Tinh Hà dở khóc dở cười, vô vô đầu của hắn, nói cho ta một chút, đây là có chuyện gì? Yên tâm nếu là có người vô duyên vô cớ không giảng đạo lý khi dễ người, ta tất nhiên hung hăng chừng trị hắn. Lý thư hạo rút rút cạch cạch, nói một lần. Nguyên lai like, Lý thư giao nhất mấy ngày gần đây bế quan tu luyện, Diệp Tinh Hà lại không tại. Lý thư hạo lập tức liền không có cậy vào. Mà Lý thư giao trước đó có một cái người theo đuổi, tên là Vương Chí Học. Nay Vương Chí Học truy cầu không thành, bị Lý thư giao mấy lần trước mặt mọi người hung hăng cự tuyệt, tự giác tổn hại mặt mũi, trong lòng đã sớm đối nàng tỷ đệ hai người ghi hận trong lòng. Lần này nghe nói Lý thư giao bế quan. Lập tức liền tìm lý do, nắm Lý Thư Hạo hành hung một trận. Đương nhiên, không dám ra tay độc ác, thế nhưng cũng đánh không nhẹ. Diệp Tinh Hà nhìn kỹ một chút, lập tức nhíu mày. Lý Thư Hạo trên người có nhiều chỗ gãy xương, thậm chí chân trái đều khập khiễng. Này đánh tương đương không nhẹ. Này người hạ thủ vô cùng tàn nhẫn. Diệp Tinh Hà nhíu mày nói ra, bọn hắn không biết người lai lịch thân phận sao? Lại còn dám cùng ngươi động thủ. Lý Thư Hạo lắc lắc đầu nói, gia gia quản giáo ta cực nghiêm, không cho phép ta đối ngoại nói. Chỉ có chút ít mấy tên trưởng lão biết ta cùng gia gia quan hệ. Những người khác coi là, tỷ tỷ của ta chính là ta tại này trong học viện chỗ dựa, cũng không biết ra ra sự tình. Diệp Tinh Hà gật đầu, cái này khó trách. Nguyên lai, like, những người này coi là Lý thư Hạo chỗ dựa, chỉ có Lý thư giao một người. Chương 345, ta cuồng là bởi vì ta có cuồng vốn liếng. Khó trách giám thừa dịp Lý thư giao không có ở đây thời điểm, liền ra tay trừng trị hắn. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, Lý thư Hạo tâm tính, hắn vẫn còn tin được. Cái này người mặc dù hoang cố, thực lực cũng không thế nào mạnh vẫn yêu đánh bạc nhưng lần trước bị chính mình dạy dỗ về sau đã quả quyết không dám cùng những cái kia hồ bằng cầu hữu lui tới cũng không dám chủ động gây chuyện chớ nói chi là treo chọc thực lực xa mạnh mẽ hơn chính mình người xem ra lần này đúng là bị người khi dễ Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh chậm rãi nói ra Vương Chí học đúng không tốt ta nhớ kỹ hắn vô vô Lý Thư Hạo bả vai đi ta đi báo thủ cho ngươi Lý Thư Hạo lập tức chuyển buồn làm vui cười ha ha liền biết đại ca đối ta tốt nhất Diệp Tinh Hà lập đầu, đưa tay ấn xuống bả vai hắn, trong cơ thể thần khiếu sáng lên. Trong náy mắt, thanh đế trường sinh thần cương lặng yên phun trào, tiến vào hắn trong cơ thể, lướt qua những cái kia bẻ gãy xương cốt, bị hao tổn cơ bắp. Lập tức, xương cốt bắt đầu tục liền, chậm rãi sinh trưởng, những cái kia bị hao tổn thương thế cũng tại chữa trị. Lý Thư Hạo trừng to mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà, kinh hỉ nói ra: "Đại ca, ngươi đây là cái gì bí pháp? Lại có mạnh như thế chữa thương hiệu quả?" Diệp Tinh Hà mỉm cười. Hiện tại hắn này thanh đế trường sinh thần cương chữa thương hiệu quả hứa tương đương nhất dai nhị dai đan dược đối tự thân chữa thương hiệu quả không sai đối người khác như vậy đối phương đẳng cấp không thể quá cao nhưng cái này cũng đầy đủ một khắc đồng hồ về sau chính là chỗ này Diệp Tinh hà ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Cao Đại Tử Lâu nơi này chính là Tác Hạ Học Cung ngoại viện mậu dịch trên đường một chỗ quán rượu bên trong đang truyền đến từng đợt hương phấn kêu gào thanh âm không sai Lý Thư Hạo nói ra cái kia Vương Chí học chính là bay lang bang lão đại thủ hạ có một đám hạ viện đệ tử Tại đây ngoại viện Hoành Hành Bá Đạo, tùy ý làm bậy, nơi này chính là bọn hắn cử tuyệt. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Cổng chỗ, một tên khôi ngô trắng hán ôm cánh tay đứng ở nơi đó, ngạo nghệ quét mắt đi ngang qua đệ tử. Bọn hắn bay lang bang tại hạ viện, thực lực mạnh mẽ, không ai dám trêu chọc. Cái này người cũng luôn luôn ổn ảo trương bá đạo, thấy tất cả mọi người vội vàng mà qua, liền cũng không dám nhìn liếc mắt, càng là đắc ý. Mà lúc này lại là thấy một tên thiếu niên đi nhanh tới. Khôi ngô hán tử không kiên nhẫn quá mắng, cậu vật Trận to mắt chó của ngươi nhìn một chút. Nơi này là địa phương ngươi có thể tới sao? Diệp Tinh Hà Dương mắt nhìn hắn một cái, không thèm để ý, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Bực này Tiểu lâu La, hắn còn khinh thường tại thu thập. Ngươi cái cổ vật, không nghe thấy sao? Khôi Ngô đại hắn thấy Diệp Tinh Hà như vậy phản ứng, trong mắt lóe lên một vệ vẻ âm tàn. Một trường, liền hướng Diệp Tinh Hà đẩy đi. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt thiếu kiên nhẫn, khoát tay áo, nhàn nhạt, nhạt phun ra một chữ, cút. Tiện tay nhất kích. Khôi ngô lớn mồ hôi chỉ cảm thấy vô cùng sức mạnh cường han điên cuồng hướng về chính mình vào tới, căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tầng tầng đem cái kia hai cánh của lớn đụng nát, té ngã trên đất, liên tục tiêu thảm. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trong đại sảnh có mấy người đang ở uống rượu đàng chiếu, lúc này nghe đến bên này động tĩnh, trong nháy mắt ánh mắt đều là quang đi qua. Trong đó một tên thanh niên áo bào đen hung hăng vỗ bàn một cái, chính là đứng dậy, mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà lại có một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên, "Ai, đừng kích động, ngồi xuống ngồi xuống." Thanh niên áo bào đen kia, lúc này mới hậm hực ngồi xuống. Giờ cao vị trí đầu náo người, chính là một tên chừng 30 tuổi thanh niên. Tướng mạo vẫn tính có chút thanh tú, chẳng qua là mặt mày có phần mạnh, trong mắt mang theo vài phần vẻ âm tàn. Hắn nhàn nhạt ngẩng đầu, quét cổng Diệp Tinh Hà cùng Lý Thư Hạo liếc mắt, lập tức trong lòng hiểu rõ. Đợi thấy rõ Diệp Tinh Hà thực lực về sau, lập tức không thèm để ý lắc đầu, một tiếng cười nhạo. Xem đều không có lại nhìn Diệp Tinh Hà chẳng qua là bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. rõ ràng, hắn thấy, Diệp Tinh Hà hoàn toàn không đáng hắn có bất kỳ gợn sóng. Lý Thư Hạo chỉ cái kia ba mươi mấy tuổi thanh niên, cắn răng nói ra, đại ca, liền là hắn. lúc này, có Diệp Tinh Hà tại, hắn lại không sợ hãi. Diệp Tinh Hà nặng nghề gật đầu, chậm rãi hướng về phía trước mà đi. Vương Chí Học cũng không ngần đầu, khoát tay áo, từ tôn nói, Lý Diệp Hoa, đi nấu ăn hắn. hắn căn bản khinh thường tại ra tay. Lý Diệp Hoa chính là vừa rồi muốn vô bản đứng dậy tên kia thanh niên áo bảo đen. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lạnh cười nói, "Tiểu tử, còn dám đi lên phía trước một bước, ta phế bỏ ngươi." Diệp Tinh Hà thành thơi đi thẳng về phía trước. "Tiểu tử, lỗ thai điếc, nghe không được sao?" Lý Diệp Hoa âm tàn nói ra. Diệp Tinh Hà mỉm cười, chỉ chỉ cái kia nằm dưới đất khôi ngô chàng hán. "Vừa rồi có người cũng là nói như vậy, hiện tại hắn đã nằm ở chỗ này." Lý Diệp Hoa sững sờ. Sau đó cắn răng giữ tự nói, "Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a." Diệp Tinh Hà sờ lên mũi, là có như vậy điểm. Tiểu tử, tại tác hạ học cùng, như thế của người đều sống không được bao lâu. Mà tại ta Lý Diệp Hoa trước mặt, dám như thế của người, sống thời gian liền càng ngắn hơn. Hắn một tiếng hét lên, đột nhiên hướng về phía trước đánh tới. Hiện tại ta liền để ngươi biết, ngươi có hay không cuồng vọng vô liếng. Đấm ra một quyền. Thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu sơ kỳ thực lực, triển lộ không bỏ sót. Quyền phong xé pha không gian, phát ra sắc bén tiếng gào. Lý Diệp Hoa giữ tật cười, tiểu tử. Hôm nay dám đến nơi này khiêu khích, là ngươi sai lầm lớn nhất, bởi vì ngươi không có sau đó. Vương Chí Học thì là nhìn cũng không nhìn nơi đây chiến cuộc liếc mắt, chẳng qua là khoát tay, chào hỏi mọi người uống rượu ăn thịt. Rõ ràng theo bọn hắn nghĩ, việc này đã thành kết cục đã định. Lý Diệp Hoa một quyền, liền đủ để diệt sát Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Lý Diệp Hoa, chẳng qua là lạnh lùng phun ra hai chữ: "Ồ nào." Sau đó tiện tay một trường vỗ ra. Sau một khắc, Lý Diệp Hoa nụ cười trên mặt đọc lại. Cái kia quyền thế bị trực tiếp sinh sinh phá vỡ Diệp Tinh Hà một chưởng đâm vào song quyền của hắn phía trên lập tức cảnh, cảnh. hai tiếng giòn vang hai quả đấm hai tay đều bị chấn vỡ trực tiếp bay rớt ra ngoài nện rơi trên mặt đất liên tục nôn ra máu phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng thương thế hắn cực nặng liền bò đều không đứng dậy được không dám tin nhìn xem Diệp Tinh Hà run giọng nói ra ngươi ngươi không quan trọng một người mới đệ tử thực lực vậy mà như thế mạnh ta có thể là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu sơ kỳ a lại bị ngươi một quyền đánh thành trọng thương. Diệp Tinh Hà chân đạp trên mặt của hắn, hơi hơi ép hai lần. Ta cuồng là bởi vì ta có cuồng vô liếng. Có vấn đề sao? Lý Diệp Hoa mặt mũi tràn đầy vẻ khắt nút, lại một câu đều nói không nên lời. Diệp Tinh Hà nói không sai. Hắn cuồng là bởi vì hắn có cuồng vô liếng. Mà một màn này, Nhương Vương Chí học mấy người cũng đều là sướng sốt một chút. Bất quá Vương Chí Học vẫn như cũ không chút nào để ý, trên dưới quét Diệp Tinh Hà lướt mắt. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có chút thực lực. Sưng hôi như thế nào? Diệp Tinh Hà nhàn nhạt phun ra tam chữ, Diệp Tinh Hà. Vương trí học bọn họ đều là những mày, rõ ràng đã nghe qua Diệp Tinh Hà tên. chương 346, ngươi xứng sao? Là trong khoảng thời gian này, tại hạ viện bên trong cũng là danh tiếng vang xa Diệp Tinh Hà. Ta tưởng là ai, nguyên lai like là cái kia siêu cấp người mới, Diệp Tinh Hà A. Nghe nói ngươi còn có như vậy chút thực lực. Vương trí học không thèm để ý cười cười, nhưng cũng tiếc, không có ích lợi gì. Không sai. Vương trí học bên cạnh người, cười nói cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. các ngươi tính là thứ gì? đại ca nhà ta có thể là long hổ chiến lược bảng xếp hạng thứ 10 thất cao thủ đã là bước vào thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu chi cảnh. hắn chỉ diệp tinh hà nghiền chết ngươi liền cùng nghiền chết một con kiến như vậy dễ dàng. vương trí học ngẩng đầu nhìn liếc mắt diệp tinh hà một tiếng cười nhạo không nghĩ tới a lý thư hạo ngươi còn gọi người đi. chẳng qua là hắn khỏe miệng khẽ nhếch ngươi cảm thấy hữu dụng không? vương trí học nhìn xem diệp tinh hà từ tuấn nói ta đến ba lần chính ngươi quỷ trên mặt đất, leo đến trước mặt ta, cho ta dập đầu ba cái, ta liền thu lưu ngươi làm thủ hạ của ta. nhìn hắn bộ dạng này, tựa hồ nhường Diệp Tinh Hà làm thủ hạ của hắn, vẫn là bao lớn mặt mũi một dạng. Diệp Tinh Hà lắc đầu, nhìn xem Vương Chí Học lần này làm dáng, chỉ cảm thấy hài hước. hắn này một ít thực lực đáng là gì? bất quá là không quan trọng Long Hổ bảng người thứ 17 mà thôi, đều chưa hẳn có tiến vào thượng viện tư cách, mà thượng viện đệ tử, Diệp Tinh Hà đều giết mấy cái, bọn hắn tính là cái gì? Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn mỉm cười, phun ra ba chữ, "Ngươi xứng sao?" Trong nháy mắt, Vương Chí Học vẻ mặt trở nên một mảnh dữ tợn, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Hắn đưa tay chỉ Diệp Tinh Hà, "Xem ra ngươi cùng Lý Thư giao cái kia tiểu biểu tử, cũng có quan hệ đúng không?" Cái này làm đệ đệ của hắn chút giật tới. Diệp Tinh Hà nghe thấy lời này, trong nháy mắt ánh mắt lạnh lẽo, "Muốn chết?" Thân hình loé lên, thần tượng Đạp Thiên quyết phát động. Đột nhiên, trong nháy mắt liền tới đến Vương Chí Học trước mặt, một quyền hung hăng đệm xuống. Ngươi biết ta là ai không? Ta là Long Hổ Chiến Lực bảng thứ 17. Mà ngươi đây, không quan trọng một người mới, cũng xứng cùng ta so. Trong mắt của hắn tràn ngập nghiệt thị, hoàn toàn không có đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. Nhưng sau một khắc, trên mặt hắn hung hăng càn quái biểu lộ, chính là hóa thành một vệ cực hạn hoảng sợ cùng không dám tin. Lực lượng thật mạnh. Ta cảm giác như là một ngọn núi, hướng ta đè lên tới một dạng. Một quyền tuân gia vô cùng lực lượng cường hãn, trực tiếp đưa hắn hết thảy thế công, ầm ầm phá toái. Vương Chí học phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Tay trường đao ra, vỏ hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng chém tới. Lên ken một tiếng vang nhỏ. Nắm đấm cùng cái kia trường đao đụng vào nhau. Trường đao trực tiếp bị oanh nhiên đánh nát. Vương Chí học trong mắt, lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ. Lực lượng mạnh như thế, nắm đấm vậy mà như thế chi cứng rắn. Hắn cấp tốc lui về phía sau. Nhưng Diệp Tinh Hà lại như bóng với hình. Quyền kia đầu, vẫn như cũng là hung hăng hướng bộ ngực hắn rơi đi. Mắt thấy rốt cuộc trốn không thoát Diệp Tinh Hà, hắn khẽ cắn môi. Ta này phòng ngự phát bảo, không tin đưa ngươi không chặn được tới ba một tiếng, Vương Chí học hung hăng một vô ngực, lập tức ngực treo một kiện nhỏ tiểu ngọc truy trực tiếp phá thoái. trong ném mắt, hào quang màu vàng đất tuôn ra, tại trước người hắn hình thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng đất, ý đồ ngăn trở Diệp Tinh Hà nảy chiêu, nhưng không có ích lợi gì. Diệp Tinh Hà trong tiếng cười lớn, quyền thế hướng về phía trước, vay một tiếng, lại đem cái kia hai tay duỗi ra, cản ở trước mặt mình. sau một khắc, nắm đấm hung hăng nện ở hai cánh tay của hắn phía trên, đem hai cánh tay hắn trực tiếp đánh nát. sau đó khắc ở trên ngực hắn tạch tạch tét giòn vang tiếng không ngừng vang lên vương trí học lồng ngực trực tiếp bị thật sâu đập lom xuống máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ cuốn bắn ra thân hình tầng tầng bay ra nện ở cái kia trên bàn rượu trực tiếp đem cái bàn đập nát khắp nơi bừa bộn vương trí học cái kia mấy tên tùy tùng tất cả đều phát ra hoảng sợ hô to diệp tinh hà thực lực đã vậy còn quá mạnh không phải một người mới sao làm sao lại khủng bố như thế lão đại có thể là thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu hắn đem lão đại một quyền anh thành trọng thương chẳng lẽ hắn lại có địch nổi thần cương cảnh đệ lục trọng lâu thực lực? đây là cái gì dạng địch thiên biến thái a? bực này siêu cấp người mới, chỉ sợ trăm năm không thể ra một cái đi. mà lúc này, trước đó một mực lần nữa uống rượu một người, cũng là lặng yên không thấy bóng dáng. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi lên phía trước, nhìn trầm trầm Vương Chí Học mỉm cười. người xứng sao? lại một lần, đem mới vừa ba chữ kia lặp lại một lần. bất quá vừa rồi hắn lúc nói, Vương Chí Học chính là nổi giận, khinh thường. hiện tại, thì là trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ a. Hắn run giọng nói ra, tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười, đung nhiên vô vô Lý Thư Hạo bả vai, dơ dơ lên cái cằm. Đi, trước đó hắn làm sao đối phó ngươi, gấp mười 10, gấp trăm lần thường trả lại. Tốt. Lý Thư Hạo cười ha ha, cực kỳ hưng phấn, kéo tay háo đi ra phía trước, nhìn xuống Vương Chí Học. Vương Chí Học ngươi cái cầu vật, vừa rồi đánh ta đánh vô cùng thoải mái a. Vương Chí Học nhìn chăm chăm Lý Thư Hạo, nghiêm nghị nói, ngươi cái phế vật, dám nói chuyện với ta như vậy, không sợ ta đợi chút nữa phế bỏ ngươi? Lời con chưa dứt. Ba một tiếng, một cái bạt thai mạnh phiến trên mặt của hắn. Trực tiếp đưa hắn đánh mặt tầng tầng nghiêng một cái. Máu tươi hiện ra mấy khỏa vỡ răng bay ra. Lý Thư Hạo hung hăng cản quấy cười to. Nếu là ta chính mình, ta đương nhiên sợ. Hiện tại có ta đại ca tại, ta sợ ngươi cái giám nha. Ngươi vương trí học lời còn chưa nói ra. Lại là ba một tiếng, một cái bạt thai mạnh vùng trên mặt của hắn. Sau đó Lý Thư Hạo lại trực tiếp kỵ ở trên người hắn, tả hưu khai cung. Ba, ba, ba. Trong đáy mắt, đánh hắn mười mấy hai mươi cái bật hay, đem hắn đánh khuôn mặt giống như đầu heo, tiếng reo rên liên hồi. Mà tựa hồ hắn còn ngại có chút chưa đủ nghiền, ha ha cùng thiếu, ở trên người hắn nhảy tới nhảy lui, trong nháy mắt chính là nắm trên người hắn, không biết bao nhiêu xương cốt đều trò râm đến đập tan. Vương Chí học liên tục nôn ra máu, liền nội tạng đều bị thương nặng. Sau đó Lý Thư Hạo tựa hồ còn chưa hết giận, lại là nhảy đến Lý Diệp Hoa trên thân một trầu lọn nện. Vừa rồi đánh ta, cũng có ngươi, ngươi cái cổ vật, nối giáo cho dã. Lý Diệp Hoa cũng là đánh tiếng kêu gen liên hồi. Tiếp theo, Lý Thư Hạo ánh mắt tạ hữu lắc lư, lại liếc tới những người khác. Hắn xem như đánh quá ẩn. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, muốn đánh cái nào, nói với ta. Mấy cái khác người, đều là dọa đến cổ co rụt lại. Sợ Lý Thư Hạo chỉ bên trên chính mình. Muốn đánh cái nào, nói cho ngươi. Ngươi là cái tha gì? Nhưng đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền tới một âm trầm thanh âm. Ta đảo muốn biết người nào dám đụng đến người của ta. Diệp Tinh Hà nghe, lập tức nhíu mày. Nguyên lai like hắn phát hiện cái thanh âm này, hắn nghe lại có điểm quân hay, Mà vương trí học đám người, thì là trong nháy mắt mừng như điên. Ha ha ha, lao đại tới, lao đại tới liền không sợ. Tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 347, loạn chiến tri chi nguyệt. Bắt đầu. Vương trí học tầm mắt quét qua, thấy trong phòng chẳng biết lúc nào, lặng yên thiếu một người, lập tức trong lòng liền nắm chắc. Cười gần, tiểu tử, ta người tới tìm ta chỗ rửa đi. Ngươi cũng đã biết sau lưng ta chỗ rửa là ai chăng? trước đó bị Diệp Tinh Hà hung hăng đánh mặt Lý Diệp Hoa cũng là dây duỗi ngồi dậy giữ tận cười nói Lão đại nhà ta sau lưng chỗ dựa chính là thượng viện đệ tử Thái Hoành Thạc dù cho tại trong thượng viện đều là tiếng tâm lửng lấy cường giả hắn chỉ Diệp Tinh Hà ngươi dám đụng đến chúng ta Lão đại của chúng ta tới liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh chết năm trăm Lão đại của chúng ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi ha ha ha Diệp Tinh Hà khoe miệng lại là toát ra một loại nghiền ngẫm biểu lộ nhẹ nhàng sờ lên mũi Thái Hoành Thạc thật đúng là xảo ha. Tiếng nói vừa ra, trong cửa lớn đi tới hai người. Đằng trước chính là Thái Hoành Thạc, đằng sau người thì là một tên đầu trâu mặt ngựa nam tử. Mới vừa, đúng là hắn chuẩn đi báo tin. Thấy Thái Hoành Thạc đến, lập tức, vương trí học đám người đều là hưng phấn hô to, "Lão đại! Lão đại, vừa rồi tên này xông tới, liền vô duyên vô cớ đánh người, còn nói muốn đem ngươi cùng một chỗ thu thập. Lão đại, tiểu tử này cũng dám không cho thật mất mặt, hôm nay nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh." Mắt thấy Thái Hoành Thạc tới, Vương Chí học càng là không kiêng nể gì cả, dây rủa lấy đứng dậy, nhìn chầm chằm Diệp Tinh Hà, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lão đại ta tới, nhìn ngươi chết như thế nào. Vương Chí học ha ha cười nói, nói cho ngươi, tiểu tử, ta gần nhất liền đến kỳ ngộ, thực lực tiến bộ cực nhanh. Mấy người đều là hướng về Thái Hoành Thạc chen trúc mà đi, đồng thời hướng Diệp Tinh Hà phá lệ hung hăng càng quấy khiêu khích, nhưng bọn hắn lại là không nhìn thấy Thái Hoành Thạc, tại đến nơi này trong nháy mắt, thấy Diệp Tinh Hà trong nháy mắt đó, cái kia đột nhiên đại biến sắc mặt. Vương Chí Học tiến đến Thái Hoành Thạc trước mặt, mặt mũi tràn đầy lệnh nọt nói ra, "Lão đại, chính là cái này dành con." Lời còn chưa dứt, Thái Hoành Thạc đống nhiên biến sắc, nghiến răng nghiến lợi, trở nên cực kỳ khó coi. Ba một tiếng, một cái bạt thai mạnh chính là vung tại Vương Chí Học trên mặt. Ra sức mà cực lớn, hơi kém đưa hắn phần cổ sinh sinh cắt ngang, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét. Vương Chí Học bù mặt, lời đều nói không rõ ràng. Hán, lão đại ngươi, ngươi, ngươi đánh ta làm gì?" Mấy người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mà Thái Hoành Thạc cũng không có buông tha bọn hắn, đi ra phía trước ba ba ba ba mấy cái bạn thái mạnh, khả năng vung tại trên mặt của bọn hắn, vừa đánh vừa mắng, mù mắt chó của các ngươi, các ngươi những thứ cẩu này cũng dám đắc tội Diệp Tinh Hà công tử? Diệp Tinh Hà công tử là ai? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc sau khi, đống nhiên bọn hắn tựa hồ nghĩ đến một cái gì đáng sợ khả năng, sau đó chính là thấy Thái Hoành Thạc nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, ha, tối người mặt mũi tràn đầy cung kính nịnh nọt chi sắc gặp qua Diệp công tử ngài ngài làm sao tới nơi này Diệp Tinh Hà trở lại Thương Nô quận thành về sau không có mấy ngày Thái Hoành Thạc cũng là thoát thân trở về đương nhiên thương thế hắn rất nặng toàn thân tắm máu bất quá trung binh là còn sống đối Diệp Tinh Hà hắn tự nhiên cực kỳ kính sợ gặp qua Diệp công tử Diệp công tử nghe tới Thái Hoành Thạc đối Diệp Tinh Hà xưng hô thế này thấy thái độ của hắn lập tức trong chớp nhoáng này tất cả mọi người choáng váng bọn hắn như thế nào nhìn không ra, thái Hoành thạc lúc này đối diệp tinh hà tràn đầy định nọt cùng định bỡ, rõ ràng đối diệp tinh hà cực kỳ kính sợ a, mọi người đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp lấy trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ thật sâu lạnh lẽo, tiếp lấy lạnh cả người như rất vào hầm băng, nhìn xem diệp tinh hà mặt mũi tràn đầy hoảng sợ e ngại, thậm chí răng đều đang run rẩy, này diệp tinh hà đến cùng lai lịch gì, thái Hoành thạc có thể là đường đường thượng viện đệ tử a, vì sao đều đối với hắn cung kính như thế, làm sao có thể? chẳng lẽ hắn so sánh với viện đệ tử càng thêm đáng sợ trong chấp nhons này bọn hắn ý thức được diệp tinh hà không chỉ có có thực lực cường hãn mà lại có cực kỳ thế lực đáng sợ cùng lai lịch giờ khắc này tất cả mọi người đã choáng váng lại không có nửa phần trước đó hung hăng càng quấy vương trí học trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu ta đến cùng treo chọc một cái dạng gì nhân vật đáng sợ nha diệp tinh hà mỉm cười từ tốn nói ta làm sao lại tới ở chỗ này ngươi hẳn là hỏi dưới tay ngươi những người này a Thái Hoành Thạc đều không cần hỏi, liền biết bọn hắn khẳng định là làm cái gì chuyện tốt. Những người này đức hạnh, hắn nhưng là luôn luôn rõ ràng. Lập tức một mặt sắc lạnh lẽo, âm tàn nói ra, người nào đắc tội Diệp Tinh Hà công tử, đứng ra cho ta. Rõ ràng, Vương Chí học bọn người đối với hắn cực kỳ e ngại. run rẩy đứng dậy, bình một tiếng, chính là quỳ đến Thái Hoành Thạc trước mặt, toàn thân run rẩy. Thái Hoành Thạc định nọt nói ra, Diệp Tinh Hà công tử, ngài xem hẳn là xử trí như thế nào bọn hắn. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hắn đánh huynh đệ của ta. Đối ta nói năng lô mãng, còn nhục mạ cùng ta quan hệ rất gần một nữ tử, ngươi nói nên làm cái gì?" Thái Hoành Thạc giữ tợn cười một tiếng, "Tốt, Diệp công tử, ta hiểu được." Hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn chầm chằm Vương Chí Học nói, "Cái tay nào đánh Diệp công tử huynh đệ?" Vương Chí Học run run giãy giãy vươn hai tay, hai, hai cánh tay đều đánh. Thái Hoành Thạc ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt một đạo sáng như tuyết ánh dao lướt qua. Hai cánh tay trực tiếp bị sinh sinh chặt xuống dưới. Ban đầu trước đó hắn bị Diệp Tinh Hà làm vỡ nát hai tay hai tay sướng cốt nhưng còn có khôi phục hy vọng chẳng qua là hiện tại liền triệt để phế đi Vương Chí Học đau kêu thê lương thảm thiết nhưng tiếp theo tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng một đoàn đen xì thịt chính là từ trong miệng hắn bay ra máu tươi càng là cuồng tung tóe nguyên lai đầu lưới của hắn vậy mà cũng bị Thái Hoành Thạc cho cắt lần này Vương Chí Học liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được chỉ có thể ở trong cổ họng phát ra chấn chấn ồ ô tiếng vang ngươi lại dám đánh Diệp Tinh Hà đại nhân huynh đệ Vậy sẽ phải đoạn tay của ngươi. Ngươi nếu dám mắng Diệp Tinh Hà đại nhân bằng hữu, vậy liền nên cắt đầu lưỡi của ngươi. Mấy người khác đều là sợ hãi, nhưng lại không một người có can đảm tranh né, đều bị Thái Hoành Thạc một thu thập một chút. Sau đó, Thái Hoành Thạc mới vừa nhìn về phía Diệp Tinh Hà, "Diệp Tinh Hà đại nhân, ngài xem dạng này có thể sao?" Diệp Tinh Hà từ chối cho ý kiến, mang theo Lý Thứ Hạo quay người rời đi. Thái Hoành Thạc tranh thủ thời gian mặt mũi tràn đầy định nọ kịp. Ba người một đường đi ra phía ngoài, mới vừa đi đến trên quảng trường thời điểm, Nhưng mà vào lúc này, đông nhiên một cái hồng đại thanh âm bỗng nhiên ở giữa vang lên, đúng là bao phủ toàn bộ Tắc Hạ học cung, phương viên mấy chục dặm. Thậm chí, thanh âm càng xa xa hơn truyền đến thương nô quận thành bên trong đi. Diệp Tinh hạ lập tức trong lòng giật mình. Cái này cần kinh khủng bực nào tu vi mới có thể làm đến điểm này? Cái kia Hạo đại thanh âm chậm rãi mở miệng, "Hôm nay, loạn chiến chi nguyệt chính thức bắt đầu, trong vòng một tháng." Hạo đại thanh âm dừng một chút, tiếp lấy bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. "Nếu có phá hư quy tắc người, Tắc Hạ học cung nhất định chém giết." Chương 348: Hung hăng càng quấy, phủ thành chủ nhị công tử. Cuối cùng ba chữ là sát cơ nghiêm nghị, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là hung hăng run lên, cảm giác hình như có kiếm ý, đem chính mình ba phủ. Tiếp theo, thanh âm chính là thối lui. Mà này hạo lớn thanh âm vang lên về sau, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau một khắc thì là một hồi tiếng gầm ầm ầm nộ vang, lại hưng phấn gầm nhẹ, lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tỉnh giáo. Cũng là có người trên mặt lộ ra bối rối vẻ sợ hãi. Đúng là đống nhiên trốn ra phía ngoài chạy mà đi. Chạy trốn người chính là một tên 27-28 tuổi thanh niên, cũng là có chút hùng tráng. Chẳng qua là lúc này, lại một mặt vẻ sợ hãi. Hắn chạy đi không có mấy bước. Đống nhiên lại bị sau lưng một tên người mặc một bộ trang phục, phá lệ hung hàn âm lành thanh niên đuổi theo. Một bàn tay, liền lúc đập vào trên vai của hắn. Sắc bén thanh niên ha ha cười như điên nói, vương huynh, đừng gấp gáp như vậy chạy mà. Loạn chiến ngày mở ra, ta vừa vặn muốn cùng người luận bàn một phiên cái kia vương huynh thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, không lúc đích. sắc bén thanh niên lạnh lùng nói ra, còn đứng ngây ra đó làm gì? đi thôi, bên trên sinh tử đài đi. cái kia vương huynh rõ ràng tràn đầy tâm không cảm tình không nguyện, nhưng nhưng lại không thể không đáp ứng, đi theo sắc bén thanh niên lên sinh tử đài. mà quả nhiên, vô dụng chỉ trong chốc lát, hắn chính là bị sắc bén thanh niên trực tiếp một chưởng đánh thành trọng thương. đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ, sắc bén thanh niên trong mắt lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng, một cước hung hăng đá vào hắn tâm mạch chỗ trực tiếp đưa hắn tâm mạch chấn vỡ, thân thể tầng tầng bay thấp dưới lôi đài, liền đứng lên cũng không nổi, liên tục nôn ra máu. Sau một lát, liền một mệnh ô hô. Thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, mà lúc này hắn cũng thấy có không ít người đang ở khởi sướng kêu chiến. Trong ngay mắt, này sinh tử đài bên trên đều là đông nẹn. Thái Hoành Thạc rất là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, tranh thủ thời gian thấp giọng nói rõ lý do. Nguyên lai này quyết chiến ngày, chính là tác hạ học cung mỗi năm một lần lễ lớn. Hôm nay, khoảng cách hạ viện đệ tử đến thượng viện đệ tử tử vong tấn cấp chiến còn có dòng dã thời gian một tháng. Tác hạ học cung đối với tử vong tấn cấp chiến coi trọng, vừa xa hết thảy. Bởi vì tử vong tấn cấp chiến là tuyển bạt thượng viện đệ tử, mà thượng viện đệ tử mới là tác hạ học cung chân chính chống đỡ lực lượng. Có thể vì tác hạ học cung làm ra công hiến, chống cự ngoại địch, hoàn thành nhiệm vụ độ khó cao, mà này chút hạ viện đệ tử càng giống là bị nuôi dâng lên một chút hài đồng thôi. Bởi vậy vì cổ vũ các đệ tử chiến đấu, tỷ thí với nhau tăng cao thực lực. Sau đó trong vòng một tháng, hết thảy hạ viện đệ tử nhưng tại Thương nô quận thành bất luận cái gì một chỗ, bao Quát Tắc Hạ học cung bất kỳ địa phương nào. Hướng một tên khác hạ viện đệ tử, khởi xướng kêu chiến. Quy tắc có 3. Thứ nhất, đối phương không thể cự tuyệt. Thứ hai, bất kỳ người nào không được nhúng tay. Thứ ba, trong vòng một ngày, không được vượt qua 5 trận chiến. Tắc Hạ học cung cùng Thương nô quận phủ thái thú, chung nhau giám sát làm chứng. Nhất là đầu thứ hai, chỉ cần có bất kỳ người nào khác nhúng tay, chắc chắn bị Tắc Hạ học cung cùng Thương nô quận phủ thái thú truy sát đến chết. Bởi vậy, không người dám tại vi phạm Diệp Tinh Hà gật gật đầu, này cũng có chút ý tứ. Bất quá hắn đối với cái này cũng không thèm để ý. Bực này cho đùa trẻ con, đã hoàn toàn kích không nổi Diệp Tinh Hà trong lòng bất kỳ gợn sóng nào. Bất luận người khác làm sao dày vỏ, lần này tử vong tân cấp chiến, thứ nhất chỉ có một người, liền là hắn. Hai người một đường ra tắc hạ học cùng, hướng về Diệp Tinh Hà cho ở mà đi. Thái Hoành Thạc thấp giọng nói ra, Diệp công tử, ngươi để cho ta thu thập những tài liệu kia, ta đều đã chuẩn bị tốt. Ngươi lai, like, Diệp Tinh Hà khiến cho hắn thu thập chính là liên quan tới phiền anh hảo gia tộc tư liệu. Biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Không sai. Diệp Tinh Hà là muốn giết đến tận phần ra, đem hắn triệt để săn bằng. Giống như tư không ra như vậy, Phiền anh hảo cũng dám đối với hắn hạ như thế ngoan thủ. Diệp Tinh Hà sao có thể khoan lượng? Trước đó là muốn một lòng đối phó nộ đảo thành phủ thành chủ, khó mà xuất thủ tới. Hiện tại thì phải hung hăng thu thập Phan ra. Bất quá, hắn hiện tại còn cần một cơ hội. Thương nô quận thành, không phải nộ đảo thành. Tại đây bên trong làm việc cũng muốn cẩn thận là hơn. bọn hắn một đường tiến vào Thương Nô quận thành, phát hiện không khí nơi này, cùng trước đó cũng không đồng dạng. khắp nơi đều có người khiêu chiến, chiến đấu, khắp nơi đều có người vây xem. Tác hạ học cung trận này việc trọng đại, làm cho cả Thương Nô quận thành đều là vì chi kinh động. đang trước bỗng nhiên truyền đến một hồi ồn hồ ào thanh âm, Lý Thư Hạo hưng phấn điểm lấy chân hướng nơi đó nhìn lại. Đại ca, chỗ ấy tựa hồ có náo nhiệt có thể nhìn. lúc này cũng là có hàng loạt dòng người hướng về bên kia mạnh vọt qua. Đại ca chúng ta đi xem một chút náo nhiệt chứ? Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, theo đám người một đường hướng về phía trước. rất nhanh, đi vào một chỗ cao lầu trước đó. cái kia cao lầu đằng trước lại là một chữ triển khai năm cái lôi đài. ở giữa lôi đài, cao nhất lớn nhất, lôi đài dựng đều là có chút xa hoa. lúc này, trên lôi đài, kịch chiến say sưa. chiến đấu chính là một tên hoa phục cao lớn thanh niên cùng một tên tóc ngắn thanh niên. cái kia hoa phục cao lớn thanh niên rõ ràng chiếm thượng phong, thực lực tương đối cường hãn. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại cái này người thực lực đã đặt thần cương cảnh đệ lục trọng lâu, cho dù là đặt ở tác hạ học cung hạ viện đều coi là đứng đầu nhất, cao lớn hoa phục thanh niên đem đối phương hoàn toàn áp chế, đống nhiên ở giữa một quyền hung hăng quanh ra, lập tức liền đem cái kia tóc ngắn thanh niên trực tiếp đánh lui lại mấy bước, khoe miệng có máu tươi tràn ra, hắn ôm quyền hướng hoa phục thanh niên cười khổ nói, hoắc kình vũ, ta không phải là đối thủ của ngươi, tại hạ nhận thua. lúc này vậy đối mặt hoắc kình vũ khoe miệng đống nhiên lộ ra một nụ cười dữ tợn, nhân thua ta không cho ngươi nhận thua, ngươi nhận thua được không? đống nhiên thân hình hướng về phía trước gấp vào lên, tóc ngắn thanh niên đột nhiên ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ hoảng sợ, lại muốn tránh tránh, đã không kịp, bị hoắc kình vũ hợp với số quyền đánh vào ngực, trực tiếp một tiếng hét thảm, thế xuống đất, động đều không động đậy, liền khí tuyệt bỏ mình. đúng là một quyền, bị sinh sinh đánh chết, mọi người tất cả đều xôn xao. Này hoắc kình vũ ra tay thật tác động, không sai, đối diện đã nhận thua, hắn lại còn không buông tha muốn đem đối phương sinh sinh đánh chết. Hoắc Kình Vũ thực lực lại mạnh, thủ đoạn cũng đủ hung ác a. Trong lúc nhất thời, có người tức giận căm phẫn. Bị đánh chết tên đệ tử này, ta xem không sai, cũng là Tắc Hạ học cung đệ tử đi. Hoắc Kình Vũ liền không sợ có người truy cứu sao? Bên cạnh có người một tiếng cười nhạo, hắn sợ cái gì? Đây chính là Đường Đường phủ thành chủ nhị công tử, thương nô quận thành cấp cao nhất quân quý. Chỉ có người khác sợ hắn, hắn làm sao lại sợ người khác? Mọi người tất cả đều im lặng. Đúng vậy a, khó trách lớn lối như thế hung ạ? lại có như vậy thao thiên bối cảnh. Hoắc Kình Vũ đứng tại trên lôi đài, nhìn về phía dưới đài mọi người, ha ha cười như điên nói, "Còn có ai?" Dưới đài lặng ngắt như tờ, không người dám tại trả lời. Hoắc Kình Vũ khinh thường cười một tiếng, một đám không có can đảm phế vật. Nhanh chân hướng phía sau lôi đài mặt đi đến. Phía sau lôi đài mặt chính là một tòa lầu cao, mà dựa vào cao lầu, đã là trưng bày mấy chương rộng lớn chỗ ngồi, đang có mấy tên người trẻ tuổi ở nơi đó nghỉ ngơi làm thiếu. Chương 349, ghen ghét như điên gặp hắn trở về, rồn rập đứng dậy, chúc mừng Hoa Huynh, lại thắng một trận. Hoắc Kình Vũ khinh thường khoát khoát tay, thắng đam phế vật này, có ý gì? Một tên cao gầy thanh niên cười ha ha nói, chỉ cần là những cái tia thượng viện đệ tử không ra tay, toàn bộ Thương Ngô quận thành tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong, lại có ai là ngươi Hoắc Kình Vũ đối thủ? Hoắc Kình Vũ bị hắn thổi phồng vui vẻ, cười ha ha, cái này người cười ha ha, hoàn toàn xem dưới đài mọi người, như giống như phế vật. Nguyên lai like là mấy cái này cầu vật. Lý Thư Hạo cắn răng lạnh giọng nói. Diệp Tinh Hà Nữ mày nói, cái này người là người phương nào? Hắn tên hoắc kinh vũ là hiện thời Thương Nô quận thành thành chủ nhị công tử, danh xưng tắc hạ học cung hạ viện ngũ đại công tử đứng đầu. Lý Thư Hạo chỉ chỉ đài bên trên năm người, liền là bọn hắn này năm cái đều là Thương Nô quận thành đỉnh cấp quyền quý, thực lực cường hãn, bối cảnh thâm hậu, việc ác bất tận. Thái Hoành Thạc ở bên cạnh Ung Dung nói ra, nghe nói hai năm trước, bọn hắn mới vừa tiến vào tắc hạ học cung thời điểm. Bọn hắn cùng đối phận có một tên thiên tài nữ đệ tử, bình dân xuất thân lại thiên phú cực cao tướng mạo cũng là kinh diễm, kết quả hắn trong mắt lóe lên một vẻ vẻ lạnh lùng, hoắc kình vũ coi trọng nàng, đùa giỡn không thành, trước mặt mọi người bị cự tuyệt, mất hết thể diện. kết quả qua hai ngày, cái kia người nữ đệ tử liền mất tích ra. diệp tinh hà ánh mắt híp lại, ánh mắt lạnh dần. sau đó thì sao? những người sau này lại phát hiện nàng thời điểm, nàng đã biến thành một cái bà điên. tại thương lâu quận thành hạ tiện nhất trong thanh lâu tiếp khách, tu vi hủy, thiên phú cũng mất. diệp tinh hà trong nháy mắt ánh mắt lạnh hơn. mà lúc này. Trong đám người cũng là có một người thanh niên đứng dậy. Hoắc Kình Vũ tùy ý nhìn hắn một cái, thế nào, ngươi muốn khiêu khích ta? Tên thanh niên kia lập đầu, chỉ hướng mới vừa nói cao thủ trẻ tuổi. Ta muốn khiêu chiến Hoàng Tuấn Lộ. Hoàng Tuấn Nộ cười lắc ý, khiêu chiến? Ngươi có tư cách kia sao? Hắn toàn thân khớp xương một hồi va rền, tới đi. Hai người trong nháy mắt đánh thành một đoàn. Hoàng Tuấn Ngộ thực lực cũng là không tầm thường, đặt đến thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong. Diệp Tinh Hà đoàn trưởng, hắn thực lực cũng đều là hạ viện bên trong đỉnh cấp. Sau một lát, tên kia khiêu chiến thanh niên liền bị trực tiếp hạ gục. Mặc dù không chết, nhưng cũng là đứt gần gãy xương. Rất là thê thảm. Hoàng Tuấn Ngộ giơ võ dương ai trở về. "Này Ngũ đại công tử, càng là đắc ý cười to." Hoắc lão đại lần này dùng đệ nhất thân phận tiến vào đến trong thượng viện. "Chúng ta mấy cái khác, điểm chiếm đệ nhị đến thứ năm cũng là không tệ." "Ha ha ha, không sai. Những người khác, tranh đoạt thứ năm phía dưới là có thể." Hoắc Kình Vũ mỉm cười, "Yên tâm, có ta ở đây, chúng ta chiếm lấy năm vị trí đầu." tuyệt đối không có vấn đề. Hoắc Kình Vũ thái độ vô cùng hung hăng căn gái, Nghiễm nhiên đã đem mình làm thương nô quận thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thái Hoành Thạc đi tìm hiểu một phiên, sau khi trở về nhẹ nói vài câu. Diệp Tinh Hà cũng là hiểu rõ sự tình chi ngọn nguồn. Nguyên lai, like, Hoắc Kình Vũ tại nửa năm trước đó, được một cọc chỗ tốt cực lớn, bế quan dòng dã nửa năm. Gần nhất vừa vừa xuất quan, thực lực cũng đã tăng nhanh như gió, đạt đến thần cương cảnh đại lục trọng lâu sơ kỳ. Vừa vặn hôm nay, ác chiến chi nguyệt kéo dài nguyên một tháng hắn liền lần nữa bố trí xuống lôi đài muốn chém thương nô quận thành chỗ có tuổi trẻ tuấn kiệt đã có mấy người thua ở thủ hạ hắn còn bên cạnh mấy cái kia lôi đài thì là hoàng tuấn ngộ đám người bọn hắn cũng là cùng nhau tiếp nhận khiêu chiến diệp tinh hà ý thức ngưỡng mày này hoắc kính vũ ra tay đủ hung ác bất quá việc này việc không liên quan đến mình hắn cũng không tính quản một đạo thanh thúy cởi mở thanh âm đột nhiên từ sau lưng vang lên diệp tinh hà diệp tinh hà khẽ miệng hơi hơi ngoắc ra một cái quay người nhìn lại người qua đây Một cái cao gầy thon dài thân ảnh, đi tới. Thân cao cơ hổ cùng Diệp Tinh Hà không sai biệt lắm, có chút anh hùng. Người đến chính là Bùi Nam Tình. Bên cạnh tiểu thị nữ lục điệp cười duyên dáng, nhìn xem Diệp Tinh Hà. Cười khanh khách nói, "Diệp Tinh Hà, đã lâu không gặp." Thấy hai bọn họ, Diệp Tinh Hà trong lòng liền sinh ra ấm áp. Nghe nói bên này hơi náo náo, liền qua tới nhìn một cái, không nghĩ tới là mấy cái này tập trung. Bùi Nam Tình nhìn đài bên trên liếc mắt, trong mắt lóe lên một vệt chán ghét hào quang. Hai người nói vài câu, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên như mày. "Bùi Thư Thư, thực lực của ngươi, vậy mà lại có đột phá?" Nguyên lai like lúc này, Diệp Tinh Hà cẩn thận cảm giác, mới phát hiện, Bùi Nam Tình thực lực lại thình lình đã đột phá đến Thần Cương cảnh đệ thất trọng lâu. Thần Cương cảnh đệ thất trọng lâu, dù cho đặt ở thượng viện trong hàng đệ tử, đều là người nổi bật đi. Bùi Nam Tình nở nụ cười xinh đẹp, "Ngươi nha, ta trước đó không tới kịp nói cho ngươi, thực lực của ta bản thân liền có Thần Cương cảnh đệ lục trọng lâu sơ kỳ." Chẳng qua là tiến vào Thanh Đế Trường Sinh giới thời điểm, Cái kia phương thế giới quy tắc, mạnh mẽ đem ta đè thấp mấy cảnh giới mà thôi." Diệp Tinh Hà lúc này mới chợt hiểu. Bùi Nam Tình hạ giọng, nói ra, "Ngươi đem cái kia thanh đế trưởng sinh sách cổ chia sẻ tại ta về sau, ta những ngày này tu luyện rất có đột được, liên tục đột phá ba cái tiểu cảnh giới, đi đến thần cương cảnh đệ thất trọng lâu sơ kỳ." Bất quá nha nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười nói, "Ta có thể là kém xa ngươi." Vừa thấy thời điểm ngươi liền thần cương cảnh đều không phải là, hiện tại đã như thế cường hãn. Diệp Tinh Hà đang muốn nói chuyện Bùi Nam tình ngón tay chỉ một chút hắn cái chán, cùng ta cũng không nên nói những cái kia hư. Ngươi tại Nộ Đạo Thành làm những sự tình kia, ta như biết. Diệp Tinh Hà lập tức cười khổ, có thể nghiền ép uy tín lâu năm cường giả tư không húp nhận, sức một mình quét ngang Nộ Đạo Thành phụ thành chủ. Diệp Tinh Hà, thực lực của ngươi vượt xa tưởng tượng của ta, á nàng trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Ta lần này tới, liền là muốn cùng ngươi luận bàn một thoáng. Diệp Tinh Hà cười nói, tốt, vậy chúng ta liền tìm một chỗ. Hai người đều là tu luyện thanh đế trưởng sinh sắc cổ tỷ thí với nhau một thoáng có lợi thật lớn. Mà lúc này hai người đàm tiếu nhưng lại chưa chú ý tới bộ kia bên trên hoắc kình vũ tầm mắt đã là gắt gao đóng ở bùi nam tỉnh trên thân. Từ khi bùi nam tỉnh xuất hiện về sau hắn ánh mắt tựa như con ruồi dính ở trên người nàng lại chưa rời đi. Bên trong tràn đầy cực hạn tham lam cùng với cực hạn dâm tà dục vọng, tựa hồ hận không thể đem bùi nam tỉnh ôm vào trong ngực tùy ý trả đạp. Mà tiếp theo hắn liền thấy bùi nam tỉnh ở nơi đó cùng diệp tinh hà nhỏ giọng đàm tiếu cực kỳ thân cận nhất là làm thấy Bùi Nam tình che diệp tinh hà miệng thời điểm càng là trong nháy mắt trong mắt liền lộ ra một vẻ cực hạn hung ác cùng vẻ ngáo độc ngươi thì tính là cái gì ngươi thì tính là cái gì ngươi cũng xứng cùng Bùi Nam tình như thế thân cận Bùi Nam tình là của ta chỉ có thể là ta toàn bộ Thương Nô của thành chỗ có tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong có thể xứng với nàng chỉ có ta trong lòng của hắn một thanh âm đang điên cuồng gầm rú nhưng mà vào lúc này lại có trên một người lôi đài khiêu chiến Hoắc Kình vũ cuồng bạo trong tiếng giống giận dữ nhanh chân hướng về phía trước. Chương 350, Diệp Tinh Hà, ngươi chỉ dám trốn ở nữ nhân đằng sau sao? Một quyền liền đem người kia trực tiếp đánh cho té ngã trên đất dậy không nổi. Tiếp theo, lại là liên tục mấy quyền, đem này người trực tiếp đánh chết thảm. Sau đó nhanh chân đi đến bên bờ lôi đài, con mắt gắt gao chăm chú vào Diệp Tinh Hà trên thân. Đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ. Trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp, khiêu khích, khinh thường, khoe khoang các loại ý tứ. bùi nam tỉnh trong mắt lóe lên một vẻ cực hạn chán ghét, lại là thấp giọng nhẹ nói một câu. Hoắc Kình Vũ thật là đáng chết, chẳng qua là nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Hoắc Kình Vũ phụ thân chính là Thương Nô quận thành thành chủ, phụ thân hắn thì là Thương Nô quận Thái thú, cả hai thực lực thế lực đều không kém nhiều, mà lại nghe nói trong triều càng có thế lực, Loan Thoáng duy trì tăng lớn thành chủ quyền lực. Hiện tại liền hắn phụ thân, Thương Nô quận Thái thú đều là có chút đi lại duy gian, nàng không dám vào lúc này vì phụ thân gây chuyện. Bùi Nam Tình thấp giọng nói, chúng ta đi. Diệp Tinh Hà lại nơi nào sẽ nắm Hoắc Kình Vũ để vào mắt căn bản không nhìn khiêu khích của hắn, Nhàn nhạt gật gật đầu, hai người quay người liền muốn ly khai, mà lúc này hoắc kình vũ trong mắt lóe lên một tia đáp ý, diệp tinh hà hoàn toàn không thấy khiêu khích của hắn, rơi trong mắt hắn, đó chính là lo sợ chính mình không thôi, căn bản không dám đáp lại. lúc này hoàng tuấn Ngộ chú ý tới hoắc kình vũ ánh mắt, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liền thấy được phía dưới diệp tinh hà cùng bùi nam tỉnh lập tức liền trong lòng hiểu rõ, đối với hoắc kình vũ đức hạnh, hắn nhưng là rõ ràng, mà thấy diệp tinh hà về sau hắn càng là những mày cái này người tựa hồ ta gặp qua tiếp lấy liền vô ú đầu lập tức nghĩ tới cái này người không phải liền là diệp tinh hà sao trước một hồi tại tân nhân vương tranh bá thi đấu thời điểm danh tiếng vang xa cái kia hắn trong lòng hơi động bước nhanh đi ra phía trước tại hoắc kình vũ bên thai thấp giọng nói vài câu hoắc kình vũ nghe lập tức trong ánh mắt càng ngày càng khinh miệt hắn không quan tâm diệp tinh hà thực lực cũng căn bản không biết diệp tinh hà đến cùng có cỡ nào lợi hại hắn chỉ biết là đây là một người mới đệ tử Không quan trọng một cái tiến vào tát hạ học cung mấy tháng người mới đệ tử mà thôi, đáng là gì đồ vật. Còn dám đoạt nữ nhân của ta. Đồng thời trong lòng cũng là chắc chắn, cái này người không phải cái gì khó lường đại nhân vật, ta hoàn toàn có khả năng đưa hắn nghiên chết. Lập tức không cố kỵ nữa, đống nhiên mở miệng, Bùi Nam Tỉnh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bùi Nam Tỉnh trên mặt lóe lên một vẻ phiền chán chi sắc, mặc dù không ướn, lại còn không phải không nhạt đạm đối phó một câu. Hoắc Kình Vũ đi đến bên bờ lôi đài. Tấm mắt quét qua Diệp Tinh Hà, vị tiểu huynh đệ này không biết xưng hô như thế nào, cũng là ta Tắc Hạ Học cung đệ tử. Diệp Tinh Hà từ Tôn nói, Diệp Tinh Hà. Cái tên này nói ra, mọi người chung quanh cũng không cái gì gần sóng. Diệp Tinh Hà mặc dù đoạt được tân nhân vương, thế nhưng chẳng qua là tại Tắc Hạ Học cung hạ viện bên trong, danh tiếng vang xa. Thượng viện biết đệ tử của hắn, liền không có bao nhiêu. Đến mức Tắc Hạ Học cung bên ngoài những người này, thì lại càng không biết hiểu. Hoắc Kình Vũ cười đắc ý, ta nghe nói Diệp Tinh Hà, ngươi có thể là tất hạ học cung năm nay Tân Nhân Vương. Trên mặt hắn cố ý làm ra hết sức khoa trương biểu lộ, vô cùng ghê gớn nha. Người chung quanh phát ra một hồi tiếng cười nhẹ. Mọi người thấy rõ ràng, rõ ràng hắn không có chút nào nửa phần thật cảm thấy Diệp Tinh Hà cỡ nào khó lường ý tứ. Ngược lại là đang gây hấn với Diệp Tinh Hà. Lợi hại như vậy, cũng đều là hạ viện đệ tử, không như trên tới luận bản mấy chiêu như thế nào. Hoắc Kình Vũ trong mắt lập lệ tàn nhẫn hào quang. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lắc đầu, cười biếng nói, không hứng thú dứt lời, quay người liền chuẩn bị cùng đuổi Nam Tịnh rời đi. hắn đúng là không có hứng thú gì. vừa mới thu thập Chu Văn Tuyên cùng Khổng tân Chi, nay chút Thần Cương Cảnh đệ lục trọng lâu thượng viện cường giả, lại một người một kiếm, diệt Tư không gia tộc. liên Thần Cương Cảnh đệ bắt trọng lâu cường giả đều chết tại dưới kiếm của hắn. trong mắt hắn hoắc kình vũ đám người như vậy đọ sức luận võ, hình dạng như một loại trò đùa. hắn lại làm sao lại có hứng thú tham dự vào? mà hoắc kình vũ ánh mắt càng ngày càng khinh miệt khinh thường. hắn tự nhiên không cho rằng Diệp Tinh Hà là khinh thường chỉ cho rằng Diệp Tinh Hà là không dám. Diệp Tinh Hà cùng Bùi Nam Tỉnh vừa mới đi ra phía ngoài qua hai bước, đống nhiên bịch một tiếng đâm thủng bầu trời thê tiếng hét lớn truyền đến. Một tia sáng lóe lên, hung hăng rơi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, kém một chút, chính là rơi ở trên người hắn, lại là một thanh thép tinh trường kiếm. xuống đất nửa thước, vẫn tại run không ngừng. Diệp Tinh Hà ánh mắt híp lại, trong mắt sát cơ chậm rãi trở nên nồng đậm, hơi hơi quay người, nhìn về phía Hoắc Kình Vũ, các hạ ý muốn như thế nào? Hoắc Kình Vũ chỉ chỉ chân xuống lôi đài. Hung Hăng càn quấy cười to, ý muốn như thế nào? Lão tử muốn cho ngươi lăn bên trên, tới đánh với ta một trận, hiểu chưa? Bùi Nam Tình lúc này trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh sắc cơ. Hoắc Kình Vũ, còn không dữ, đúng không? Không muốn phản ứng ngươi, thật đúng là đem mình làm người thế nào rồi. Nàng đỗng nhiên quay người, liền đi đến Hoắc Kình Vũ trước người. Lạnh lùng nói ra, Hoắc Kình Vũ, ta tới đánh với ngươi. Lời vừa nói ra, lập tức Hoắc Kình Vũ vì đó khẽ giật mình. Trên mặt Hung Hăng càn quấy khí diễm, trong nháy mắt tan biến. Cả ngươi người ngẩn người, lời đều cũng không nói ra được, chẳng qua là bờ môi run rẩy một cái, chỉ nàng nói, ngươi, ngươi, Bùi Nam Tỉnh cười lạnh, ngươi cái gì ngươi, làm sao, không dám đánh với ta sao? Hoắc Kình Vũ trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng lên, phá lệ khó coi, hắn rất muốn nói ra một câu cứng rắn tức giận tới, chẳng qua là hết sức đáng tiếc, hắn nhưng căn bản không dám nói, bởi vì hắn biết rõ, mình tuyệt đối không phải Bùi Nam Tỉnh đối thủ a, Bùi Nam Tỉnh là ai? Đây chính là Đường Đường Thượng viện trong các đệ tử người nổi bật, tục truyền nghe trước một hồi càng có chỗ kỳ ngộ liên tục đột phá mặc dù hắn thế lực không kém gì bùi nam tỉnh nhưng thực lực lại còn kém rất rất xa bây giờ đang ở dưới con mắt mọi người tới tỷ thí đây chẳng phải là tự dứt lấy đủ đám người chung quanh bên trong lập tức vang lên một mảnh trầm thấp cười vang này hoắc kinh vũ thật là chính mình tìm được đánh mặt đúng vậy a không phải khiến bùi nam tình nói câu này kết quả hiện tại không dám ứng chiến hắn này tu vi tại hạ viện có thể vô địch thế nhưng đặt ở thượng viện còn chưa đáng kể không sai Bùi Nam Tỉnh chỉ sợ trong vòng 10 chiêu liền có thể đánh bại hắn, đây thật là tự dứt lấy đủ. Phía dưới này mảnh cười vang truyền vào đến hoa kình vũ trong hai, càng làm cho sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Mà hắn không dám đem này lửa giận phát tại Bùi Nam Tỉnh trên thân, lại đống nhiên quay người hung hăng nhìn trầm trầm Diệp Tinh Hà cười gằn, tiểu tử ngươi quả nhiên là cái sẽ chỉ an bám phía vật hiện tại sẽ chỉ trốn ở nữ nhân sau lưng, ngay cả đánh đều không dám đánh sao? Hoàng Tuấn nộ cũng là âm trầm cười nói, Diệp Tinh Hà ngươi cũng đừng quên. Hiện tại chính là quyết chiến tri chi nguyện Tại trong lúc này bên trong Hạ viện đệ tử khiêu chiến ngươi không thể không tiếp Bùi nam tình em thanh lạnh lùng nói Muốn đánh liền đánh Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy Liền muốn đi hướng trên lôi đài chương 351, đừng nói nhảm Quay lại đây bị đánh Lúc này, Diệp Tinh Hà lại là bỗng nhiên cười Trong mắt sát cơ đã phá lệ nồng đậm Ban đầu không muốn đáp để ý đến các ngươi mấy cái này tập trùng Đã các ngươi không phải muốn tự giức lấy nhục nhã Tốt, ta đây liền thành toàn các ngươi Hắn đưa tay vỗ vỗ Bùi Nam Tình bà vai, mỉm cười nói, người ta chỉ mặt gọi tên, muốn ta đi đánh, vậy liền đánh một trận chứ sao. Vẻ mặt phá lệ dễ dàng. Bùi Nam Tình đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mỉm cười gật đầu. Thần thái dễ dàng. Nàng đối Diệp Tinh Hà tràn ngập lòng tin. Thấy hai người động tác như thế thân cận, Hoắc Kình Vũ càng là lên cơn giận dữ. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi vào trên lôi đài. Hoắc Kình Vũ nhìn chằm chằm hắn, trong mắt lóe lên một vẻ cực hạn đoán độc, tiểu tử, chờ một lúc, ta sẽ đạp gây toàn thân của ngươi đưa ngươi gân tay gân chân đánh gãy, nhường ngươi giống một con chó một dạng, Vì trên mặt đất, cầu ta tha cho ngươi một mạng. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, nói xong chưa? Hoắc Kình Vũ sừng sốt một chút. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nói xong, liền cút nhanh lên tới bị đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Nhưng sau một khắc, Hoắc Kình Vũ càng là nổi giận, chậm rãi hướng về phía trước. Hiện tại mạnh miệng phải không? Chờ một lúc ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể hay không giống bây giờ cứng như vậy khí? Sau một khắc, một tiếng gầm nhẹ liền hướng về phía trước đánh tới, mà Diệp Tinh Hà trong mắt cũng là lóe lên một vẻ lăng lệ sát ý. mấy cái này tập chủng nếu nhiều lần khiêu khích, như vậy Diệp Tinh Hà không ngại cho bọn hắn một cái sâu tận xương tủy giáo hấn. sau một khắc, hai người liền sẽ giao thủ, cũng là sau một khắc, Diệp Tinh Hà liền sẽ để bọn hắn biết, đến cùng là ai, giống con chó một dạng chó vậy đuôi mừng chủ. nhưng vào lúc này, Đông Nhiên Hoàng Tuấn Ngộ tiến lên, mỉm cười nói, hoắc kinh vũ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, việc này giao cho ta tới đi. Hoắc Kình Vũ nhíu mày, bên cạnh địch Trường Phong cũng là cười ha ha một tiếng. Đại ca, ta cũng muốn thay ngươi ra tay đối phó tiểu tử này. Tào Tông Bảo, chớ Phương Vũ cũng là dồn dập mở miệng, rất có ý hướng này. Mấy người tầm mắt lấp lánh, trong nháy mắt, Hoắc Kình Vũ liền sáng lường hắn nhóm y tứ. Này Diệp Tinh Hà mặc dù chỉ là một người mới, nhưng trung Quy cũng là người mới vương, cũng coi là cái nhân vật. Mà dạng này một cái không quan trọng người mới, nghĩ đánh bại thì lại là dễ dàng. Mấy người bọn hắn đều là muốn dẫm lên Diệp Tinh Hà vì chính mình chiếm được danh tiếng. Hoắc Kình Vũ cười ha ha một tiếng, chỉ hướng Hoàng Tuấn Ngộ cũng tốt, cái kia Hoàng Tuấn Ngộ ngươi liền ra tay tới đối phó hắn. Hoàng Tuấn Ngộ rất là hư phấn, tra sát năm đấm, cười to nói, đại ca yên tâm, định sẽ không để cho người thất vọng. Mà Địch trường Phong, Tờ Tông Bảo đám người thì đều là hơi có chút thất vọng. rõ ràng theo bọn hắn nghĩ, chính mình mất đi cái này cơ hội tốt vô cùng. Diệp Tinh Hà ở bên cạnh ôm cánh tay lười biếng nhìn xem bọn hắn một màn này, như là xem một đám tôm tép đại nếp, nhiên mở miệng. Từ Tú nói, hà tất tranh tới tranh lui, các ngươi chơi giòn cùng tiến lên tốt. Nghe nói lời ấy, Hoắc Kình Vũ đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là buộc phát ra một hồi ầm ầm cười to. Tiểu tử này là điên rồi đi, không quan trọng một người mới mà thôi, thật đúng là đem mình làm căn mà rồi. Tính là thứ gì? Chúng ta năm trong đó, tùy tiện ra ngoài một cái, một đầu ngón tay đem hắn bóp chết rồi. Đúng vậy à, còn muốn nhường chúng ta năm cái cùng tiến lên, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Hoàng Tuấn Ngộ chuyển hướng Diệp Tinh Hà, giữ tợn cười một tiếng tiểu tử, cho ngươi mặt mũi đúng không? dám nói ra này loại cuồng vọng lời tới, hắn ha ha cười như điên nói, cần gì năm người, lão tử một người, một đầu ngón tay liền có thể ép ngươi chết bẩm. dứt lời, quân bạo trong tiếng cười lớn, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng lao đến, mà dưới đài mọi người cũng là phát ra trận trận tiếng cười vang, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường này Diệp Tinh Hà quả nhiên là điên rồi, liền đúng vậy a, Hoắc Kình Vũ đám người, đây chính là hạ viện cường hãn nhất đệ tử một trong, hắn một cái không quan trọng người mới một cái đều đánh không lại, còn khiêu chiến năm cái cũng là có người mặt mũi tràn đầy ác độc, nói ra, ta đoán chừng này Diệp Tinh Hà mắt thấy không được lại, trong lòng hoảng sợ chi sợ, đã bị sợ tròn vắng. Lý Thư Hạo nghe, lên cơn giận dữ, đỏ lên khuôn mặt, giống to, các ngươi biết cái gì? Các ngươi biết ta đại ca thực lực có bao nhiêu lợi hại sao? Đại ca ngươi liền là cái kia Diệp Tinh Hà a. Bên cạnh người, khinh thường châm chọc nói, chúc mừng ngươi, rất nhanh ngươi liền không có đại ca. Ha ha, nhìn ngươi này một thân thì mỡ, thực lực thấp liền biết đại ca ngươi cũng không phải lợi hại gì mặt hàng khí lý thư hạo toàn thân thịt đều đang run bờ môi lạnh quáng diệp tinh hà nhìn về phía giết tới hoàng tuấn nộ nhàn nhạt lắc đầu đứng tại chỗ thậm chí động đều không động hoàng tuấn nộ quyền thế xé rách không gian phát ra thê tiếng giống thảm thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong thực lực triển lộ không bỏ sót cường hãn cực điểm lực lượng này vọt sóng thậm chí nhường dưới đài tất cả mọi người là cảm giác do người mà thoáng qua ở giữa quả đấm của hắn đã đến trước mắt diệp tinh hà Nhưng như cũng là động cũng không động. Hoàng Tuấn Ngộ trong mắt lóe lên tàn nhẫn tầm mắt, "Tiểu tử, chết đi." Địch Trường Phong đứng người, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Nay cầu thí tân nhân vương, cũng quá không chịu nổi một kích. Dưới đài mọi người cũng là lớp đầu, này Diệp Tinh Hà thực lực cũng không tránh khỏi quá yếu. Mà lúc này, tại phía sau lôi đài mặt, cái kia trên nhà cao tầng, một tòa bình đài, một chỗ yến hội đang ở triển khai. Hơn 10 người quần áo lộng lẫy, khí thế cường hãn hát người, đang ăn uống linh đình. Mỗi cá nhân thực lực không tầm thường, xem xét liền biết. Ngồi ở vị trí cao, mà tầm mắt của bọn hắn thì đều là rơi ở phía dưới trên lôi đài. Một người đàn ông tuổi trung niên, người mặc màu xanh lá áo bảo, nam tử ha ha cười nói, Vàng Bằng Hải đại nhân, khiến cho công tử thực lực quả thật là cứng hãn. Một quen xuống, chỉ sợ này cái gì Cầu Thí Tân Nhân Vương liền bị sinh sinh đánh nát. Cái kia Vàng Bằng Hải chính là một tên ngoài 50 tuổi người trung niên, dáng người có chút mập da, tóc hoa râm, thân mặc chút màu lam quân bảo. Hắn đắc ý vớt vớt râu ria, trong ánh mắt lộ ra mấy phần khoe khoang trí sắc nhưng nhưng vẫn là ha ha cười nói còn muốn đa tạ hoắc kình vũ công tử đem cơ hội này nhường cho khuyến tử dứt lời hướng về chủ vị phía trên gầy gò trung niên chắp tay gầy gò trung niên chính là hoắc trường tùng thương nô quận thành thành chủ hoắc trường tùng cười nhạt một tiếng tầm mắt quét về phía trên lôi đài tên thiếu niên kia trong mắt lóe lên một vẻ hờ hững thiếu niên này liền là diệp tinh hà không chịu nổi một kích một người như vậy có thể làm cho phiền anh hảo hoảng sợ cái kia phiền anh hảo cũng thật là một cái phế vật mọi người tầm mắt đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên mặt, đều là cho rằng Diệp Tinh Hà nháy mắt sau đó, không chết cũng muốn trọng thương, không có một người xem trọng hắn. Mà vào thời khắc này, ngay tại này một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà động, động tác vô cùng đơn giản, chẳng qua là đấm ra một quyền. Nhìn qua, thường thường không có gì lạ. Dưới đài có người phát ra tiếng cười vang, liền một quyền này còn muốn ngăn trở Hoàng Tuấn Ngộ, mà đài bên trên, Địch Trường Phong Tờ Tông Bảo cũng là như thế, chỉ có hoắc kình vũ, cao mày, phản phất ý thức được cái gì. Chương 352, ta nói, "Ngươi, không được." Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra một vệ vẻ vẻ hoảng sợ, phát ra không dám tin tiếng kinh hô. Nguyên Lai like, liền tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà nắm đấm cùng Hoàng Tuấn Ngộ nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Sau đó, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy tất cả mọi người chính là thấy, Hoàng Tuấn Ngộ nắm đấm phát ra một hồi thê thảm ầm ầm phá toái thanh âm. Tiếp lấy quả đấm của hắn, hợp với cánh tay phải của hắn, lại bị sinh sinh đánh vỡ. Sau đó, Diệp Tinh Hà một quyền này Hung hăng rơi ở trên lồng ngực của hắn, trực tiếp đưa hắn đánh cho bay lên cao cao tới mấy chục mét. Trên không trung phát ra kêu thê lương thảm thiết, máu tươi cuồn cuộn. Bên trong còn có nội tạng mày vỡ. Sau đó nặng nề mà rơi vào trên lôi đài, khan giọng kêu thảm thiết, toàn thân run rẩy. Một quyền, cứng đôi cứng. Hoàng Tuấn Ngộ bại hoàn toàn, trực tiếp bị trọng thương, liền đứng lên cũng không nổi. Hắn trừng mắt Diệp Tinh Hà, khan giọng quát, "Ngươi, ngươi một quyền này, làm sao lại cứng như vậy?" Hắn vừa rồi tại Diệp Tinh Hà trên thân căn bản không có cảm nhận được cái gì cường hãn khí tức. Hắn không hiểu, Diệp Tinh Hà vận dụng là thuần túy lực lượng cơ thể. Long tượng chiến thể quyết tầng thứ ba, đấm ra một quyền. Mấy chục vạn cân lực lượng, cuồn bạo tôn ra. Hoàng Tuấn Ngộ căn bản không phải đối thủ. Hoắc Kình Vũ đám người, cũng là đều đông nhiên đứng dậy. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Hoắc Kình Vũ trong lòng hung hăng nhảy một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là ta ra một quyền, có thể đem Hoàng Tuấn Ngộ đánh thành như vậy phải không? Trong đáy mắt, hắn chính là trong lòng hiểu rõ mình tuyệt đối làm không được. Địch Trương Phong, Tờ Tông Bảo đám người, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lẫn nhau nhìn một chút, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một vẻ vui mừng. Tiểu tử này cũng quá độc ác, thực lực đã vậy còn quá mạnh. Hoàng Tuấn ngộ một quyền, liền bị hắn đánh thành trọng thương. Nếu là đổi thành ta cấp loại, chỉ sợ cũng kết quả giống nhau a. Không khỏi vui mừng, may nhờ đài bên trên không phải mình. Trên nhà cao tầng, mọi người cung duy lời còn chưa nói ra, chính là bị trực tiếp ngăn ở trong cổ họng, nhìn xem dưới đài, trợn mắt hốt mồm. Ba một tiếng thanh thúy tiếng vang, đem mọi người bừng tỉnh. Mọi người thấy, Vang Bằng Hải chén rượu trong tay đã lặng yên rơi xuống đất, rơi lờ tan, còn hắn thì nhìn xem dưới đài Diệp Tinh Hà, vẻ mặt khó xử cực điểm. Liên Hoắc Trường Tùng đều là lông mày hơi hơi vặn lên, trong mắt Hở Hưng đã là tà biến, thay vào đó thì là một tiếng lương trọng. Tiểu tử này còn có chút ý tứ. Trong nấy mắt, dưới đài an tĩnh như vậy một lát, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếp lấy thì là buộc phát ra một hồi ầm ầm tiếng kinh hô. Này Diệp Tinh Hà thực lực. Đã vậy còn quá mạnh. Hoàng Tuấn Ngộ, chính là thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phòng, Diệp Tinh Hà một quyền liền đem hắn đánh thành trọng thương. Chẳng phải là mang ý nghĩa, Diệp Tinh Hà thực lực đã đi đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu trở lên. Chỉ sợ Hoắc Kình Vũ, đều chưa hẳn có thực lực như vậy đi. Nay Diệp Tinh Hà cũng quá nghịch thiên đi, đây là cái người mới sao? Nay hoàn toàn là hạ viện tối cường mấy người thực lực, mà lại càng có người đầy mặt ngưng trọng, nói ra, các ngươi vừa rồi có phát hiện hay không, trên người hắn cũng không có thần cương gợn sóng. Không ít người đều là liên tục gật đầu, cái này cũng liền mang ý nghĩa người kia nặng nề nói, Tha Phương mới vận dụng, hoàn toàn là thân thể lực lượng nha. Kinh hô thanh âm càng là tăng lên một đoạn, thân thể lực lượng liền như thế cường hãn sao? Nếu như lại phối hợp thêm thần cương đâu, cái kia thực lực của hắn chỉ sợ có thể nghiền ép hoắc kình vũ a. Tất cả mọi người tất cả đều khiếp sợ đến thất thanh, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, tại không nửa phần trước đó kinh miệt mà trước đó những cái kia đối với hắn nói năng lô mắng người càng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, túi đầu đều không dám nói chuyện. chúng ta thật sự là hài hước, Diệp Tinh Hà thực lực như vậy, chúng ta lại còn chế dêu hắn, chúng ta xứng sao? Lý Thư Hạo hưng phấn liên thanh hô to, ha ha ha, đại ca, ta liền biết người là lợi hại nhất. đồng thời hướng về trước đó mấy tên chế dêu với hắn người, trợn mắt nhìn, Dương Dương đắc ý cười to. những người kia thì đều là nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy khó coi, một câu đều nói không nên lời, bị hung hăng đánh mặt. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Hoàng Tuấn Ngộ chậm rãi rồi ra một ngón tay khẽ lắc đầu ngươi không được tiếp theo Diệp Tinh Hà nhìn về phía Hoắc Kình Vũ mỉm cười nói Hoắc Kình Vũ hiện tại tới phía ngươi Hoắc Kình Vũ cứng lại ở đó vẻ mặt khó coi hắn có ý không muốn cùng Diệp Tinh Hà đánh nhưng tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi trên mặt của hắn lúc này nếu là lui như vậy tuyệt đối mất hết thể diện Hoắc Kình Vũ đống nhiên mắt sáng lên nhìn bên cạnh địch Trường Phong lướt mắt địch Trường Phong nặng nề gật đầu lặng yên hướng mọi người sau lưng tối lui Hoắc Kình Vũ cắn răng nói Diệp Tinh Hà ngươi chớ đắc ý, hạ gục Hoàng Tuấn Ngộ lại như thế nào? Hắn thực lực kém xa ta." Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, "Hoàng Tuấn Ngộ xác thực không được, bất quá nhà. Tay hắn chỉ chỉ Hoắc Kình Vũ, ngón tay lung lay, "Ngươi cũng không được." Hoắc Kình Vũ một tiếng hét lên, hướng về Diệp Tinh Hà giễu tới. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu, mệnh hồn xuất hiện. Một hồi hào quang vung vãi, thực lực tăng thêm mấy phần. Thần cương cảnh đệ lục trọng lâu sơ kỳ tu vi, mà hắn cũng là lần đầu tiên vận dụng vũ khí trong tay. Vũ khí của hắn chính là là một thanh trảm ngựa cư đao. Hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng chém tới, rõ ràng đã là lấy hết toàn lực, không dám chậm trễ chút nào. Diệp Tinh Hà đứng ở nơi đó, vẫn như cũ một bộ lười biểu tình lười biếng, lung lay ngón tay. Nói cho ngươi, không được là không được. Sau đó không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, vẫn như cũng là đấm ra một quyền. Này đấm ra một quyền, nhường Hoắc Kình Vũ cảm giác, trước mặt mình phảng phất là một ngọn núi lớn, ầm ầm đè xuống tới. Sau một khắc, từng tiếng càng tiếng sắt thép va chạm, ầm ầm nổ vang mạnh mẽ vô cùng lực đạo vào tới, hắn cảm giác chính mình tựa hồ muốn bị trực tiếp sinh sinh đánh nát. Cái kia nắm chặt ngựa cự đao, bị đánh cao cao nâng lên, to lớn lực đạo theo trảm ngựa cự đao truyền đến, trực tiếp đưa hắn miệng hồ sinh sinh đánh vỡ. Máu tươi chảy ngang. Chẳng ngựa cự đao bay lên cao cao, nện rơi xuống đất. Hoắc Kình Vũ thì là lảo đảo lui lại. Mọi người càng là kinh hô liên tục, Hoắc Kình Vũ cũng bị một quyền đánh lui. Mà lúc này Hoắc Kình Vũ tầm mắt lại là nhìn chậm chậm Diệp Tinh Hạ sau lưng hư không trong mắt lóe lên một vệt gian trá chi sắc cũng chính là tại cùng trong nháy mắt Diệp Tinh Hà cảm giác phần gáy chỗ đột nhiên có một cỗ kiếm ý Lạng Yên Lan trả ra sau lưng Diệp Tinh Hà thưa không bên trong một thanh đen nhánh lưỡi dao Lạng Yên xuất hiện trực hướng Diệp Tinh Hà cổ chiếu ra hoắc kình vũ cái kia giữ tợn ánh mắt chẳng qua là hắn tự cho là ẩn nấp nhưng ở trong mắt Diệp Tinh Hà cũng là bị nhìn rõ không bỏ sót đã sớm thấy rất rõ ràng khoe miệng của hắn phát họa ra một vệt khát máu đủ cười đung nhiên quay người chính chính chính là nhìn về phía Địch Trường Phong, khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, "Địch công tử, ý muốn như thế nào?" Địch Trường Phong dọa đến, toàn thân kịch liệt run rẩy một cái. "Hắn, hắn lại có thể nhìn thấy ta?" Trả lời hắn, chính là một cái năm đấm. Một cái trong tầm mắt trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng tràn đầy hắn ánh mắt toàn bộ năm đấm. Chương 353, "Nói sớm, để cho các ngươi cùng tiến lên." "Mọi người xôn xao. Hai người này làm thật vô sỉ. "Đúng vậy a, vậy mà tại sao lưng đánh lén?" rõ ràng là muốn hai cái đối phó một cái, ha ha, kết quả còn bị Diệp Tinh Hà phát hiện, mất thể diện. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, về ngoài nói ra, đơn đầu đánh không lại, liền muốn quần đầu đúng không? Trong lúc nói chuyện, cực kỳ tùy ý đấm ra một quyền, hung hăng, chính là đập vào địch Trường Phong cái kia nắm đen nhánh trên đoạn kiếm, ken đến một tiếng thanh thúy tiếng vang, sắp bén cực điểm đen nhánh đoạn kiếm, không có thương tổn đến Diệp Tinh Hà một chút, ngược lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. địch Trường Phong cảm giác lực lượng khổng lồ vọt tới màu đen đoạn kiếm căn bản nắm cầm không được, trực tiếp bay lên. Sau một khắc, liền thấy Diệp Tinh Hà nằm đấm xuất hiện ở trong tầm mắt, đồng thời càng lúc càng lớn. Địch Trường Phong phát ra hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng lại như thế nào trốn được? Tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Địch Trường Phong bị Diệp Tinh Hà một quyền hung hăng đập vào yết hầu phía trên. Cổ của Hàn Sương trực tiếp bị sinh sinh đánh vỡ. Cổ đều bị trực tiếp cắt ngang, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng. Liền ngã xuống tại trên lôi đài. Toàn thân kịch liệt co quắp, bưng bít lấy cổ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, chỉ có thể phát ra ha ha tiếng vang, lan qua lan lại, thê thảm vô cùng. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngươi nghĩ cắt đứt cổ của ta, ta liền đánh vỡ cổ họng của ngươi, lại công bằng bất quá. Hắn xoay người lại, nhìn về phía Hoắc Kình Vũ đám người. Hắn huệ phải nói ra, ta đã nói rồi, để cho các ngươi cùng tiến lên. Vừa rồi không cùng lúc bên trên, hiện tại phát hiện đánh không lại, lại muốn quần đầu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Hoắc đại công tử, quả nhiên danh bất hư truyền nhà trong đám người vang lên một mảnh to lớn tiếng cười vang này hoắc công tử thật sự là mất thể diện cầu thí hoắc công tử sẽ chỉ khi dễ nhỏ yếu mà thôi tại cương giả chân chính trước mặt còn không phải không đáng giá nhắc tới đúng đấy năm người cộng lại đều đánh không lại diệp tinh hà một người mới vừa rồi còn có mặt tại cái kia diêu võ dương oai quả thực là hài hước mất mặt ném đến nhà bà ngoại hoắc kình vũ lúc này mắt thấy địch trường phong bị diệp tinh hà trực tiếp dòm ra liền biết kế hoạch của mình triệt để thất bại mắt sáng lên lui lại hai bước Hoắc Kình Vũ trầm giọng nói ra, Diệp Tinh Hà, ta hai người như vậy tính cái ngang tay như thế nào? Mọi người xôn xao. Hoắc Kình Vũ làm thật vô sỉ. Lúc này còn có mặt mũi nói ra ngang tay. Hắn rõ ràng cũng không phải là Diệp Tinh Hà đối thủ. Ngang tay. Diệp Tinh Hà khỏe miệng khẽ nhếch, bình mẹ ngươi tay. Một tiếng hét lên, đống nhiên tiến lên, đấm ra một quyền. Hoắc Kình Vũ hốt hoảng ứng đối, lại ở đâu là đối thủ? Một quyền này trực tiếp đem trong tay hắn màu đen chạm ngửa cự đao đánh bay. Diệp Tinh Hà cười to, lại đến một quyền lại là một quyền một quyền này thì là trực tiếp đưa hắn phòng ngự sinh sinh đánh vỡ một tiếng hét thảm bay đến trên không diệp tinh hà cười ha ha lại đến thân hình lõi lên đông nhiên bay đến trên không tại hoắc kình vũ cực độ hoảng sợ trong tâm mắt đi vào trước mặt hắn sau đó liên tục quanh ra ba quyền ba quyền tất cả đều rơi vào hoắc kình vũ trên thân thể đệ nhất quyền cơ bắp vỡ nát quyền thứ hai xương cốt đứt gãy quyền thứ ba liên nội tạng đều là bị hao tổn Hoắc Kình Vũ bị đánh điên cuồng tiêu thảm, máu tươi cuồn cuộn, cả người máu thịt bê bét. Bị một tiếng như cùng một cái rách dưới túi trực tiếp đập xuống đất, Tê Liệt ở nơi đó không thành hình người. Mặc dù còn chưa có chết, nhưng cơ hồ đã bị đánh phế đi. Trên nhà cao tầng, Hoắc Trường Tùng đem một màn này thấy rất rõ ràng. Hắn tâm cơ cực kỳ sâu lắng, vẻ mặt như thường, thậm chí không có chút nào biến hóa. Chẳng qua là tay lại khép tại trong tay áo, cái kia tay áo đều đang khe khẽ run rẩy, nhưng hắn không có nói bất luận cái gì lời không có bất kỳ cái gì can thiệp, bởi vì việc này là tác hạ học cung cùng phủ thái thú chung nhau định ra tới, hắn gần như đều muốn nhịn không được mở miệng mở miệng, khỏe miệng rút ra mấy lần, nhưng vẫn là gắt gao ngăn chặn, không được, không thể hỏng triều đình việc lớn. trong lòng của hắn một hồi gào thét, mà hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đã là tràn ngập sát cơ. Hoắc Kinh Vũ, Hoàng Tuấn Ngộ, Địch Trường Phong ba người đều bị Diệp Tinh Hà đánh lại không chiến lược. tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà nhìn về phía còn lại Tờ Tông Bảo cùng Chế Phương Vũ. À, hiện tại đến hai người đánh với ta một trận đi. Tấm mắt băng lãnh, sát cơ nghiêm nghị. Thừa Tông bảo Trợ Phương Vũ nào dám đánh? Liên tiếp lui về phía sau khoát tay, không dám, không dám, chúng ta không dám đánh. Diệp Tinh Hà khoe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, không dám đánh. Cho phép các ngươi sao? hắn giống to một tiếng, hiện tại chính là loạn chiến chi nguyện. Ta Diệp Tinh Hà ở đây, hướng hai người các ngươi dành nghĩa viện đệ tử, khởi sướng thiêu chiến. Các ngươi có dám hay không tiếp? Thời Tông Bảo chớ Phương Vũ sắc mặt tái nhợt, nào dám tiếp? Nhưng đây là tác hạ học cung quý cũ, bọn hắn cũng không dám trái với. Diệp Tinh Hà đã sẽ không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Ha ha, trong tiếng cười lớn, thân hình cấp tốc hướng về phía trước, đi thẳng tới trước người hai người. Thời Tông Bảo chớ Phương Vũ hai người cắn răng, điên cuồng hướng Diệp Tinh Hà công kích, thậm chí liền mệnh hồn đều vận dụng. Nhưng không có ích lợi gì. Diệp Tinh Hà tiện tay mấy quyền đả ra, trực tiếp đem hai người mệnh hồn sinh sinh đánh tan. Tiếp theo. Năm hai người này cũng đánh thần chịu trọng thương, té xuống đất. Thật vừa đúng lúc, hai người rơi xuống đất địa phương, đúng lúc là Hoắc Kình Vũ đám người ngã xuống đất địa phương. Năm người nằm thành một hàng, hoặc tiếng kêu rên liên hồi, hoặc toàn thân run rẩy và nghẹo. Dưới đài, thì là một mảnh lặng ngắt như tờ. Chỗ có người cảm giác trước mặt một màn này phát sinh, liền giống như đang nằm mơ. Thiếu niên này, cứ như vậy đem ngũ đại công tử cho đánh bại. Đêm này không ai bị nổi năm tên hạ viện cường giả, cho tùy tiện nghiền ép. Sau một khắc, trong đám người thì là bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô, lớn tiếng la lên Diệp Tinh Hà tên, ngũ đại công tử, làm nhiều việc ác, ra tay tàn nhẫn, không ai bị nổi. bọn hắn đã sớm trong lòng thống hận, lại không thể làm gì. hiện tại Diệp Tinh Hà thì là làm cho tất cả mọi người đều trong lòng vô cùng thoải mái. Hoắc Kình Vũ tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc. hắn biết chính mình hôm nay đã mất hết thể diện, nhưng cũng chỉ thế thôi. Diệp Tinh Hà không có khả năng làm gì mình, mà lại. Ánh mắt hắn loạn chuyển, đã nghĩ đến, sau đó phải làm như thế nào gấp 10 gấp trăm lần hung ác trả thù lại. Diệp Tinh Hà tiếp xúc đến hắn ánh mắt, đung nhiên khỏe miệng hơi hơi ngoắt ra một cái. Hoắc Kình Vũ, tự hồ ngươi vẫn là không phục lắm Hoắc Kình Vũ cắn răng, tràn đầy dữ tợn, Diệp Tinh Hà, ngươi rất biết đánh nhau phải không? Nhưng ta cho ngươi biết, nhiều khi, không phải có thể đánh liền có thể đại biểu hết thảy. Hôm nay coi như ta cắm, ngươi chờ đó cho ta. Dứt lời, chính là dễ dỗi lấy đứng dậy, liền muốn rời khỏi. Diệp Tinh Hà lúc này bỗng nhiên mỉm cười, "Ta nhường ngươi đi rồi sao?" Hoắc Kình Vũ lập tức toàn thân run lên, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu hoàng sợ. Quay người nhìn chầm chằm Diệp Tinh Hà, "Ngươi, ngươi còn muốn thế nào?" Chương 354, "Ngươi nói dừng ở đây liền dừng ở đây. Ngươi là cái tha gì? Vừa rồi ngươi không phải nói, muốn cho ta ở trước mặt ngươi chó vẩy đôi mừng chủ sao?" Hiện tại sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên lạnh, đưa tay chỉ trước mặt mặt đất, "Quỳ trên mặt đất, leo đến trước mặt ta." Dập đầu ba cái, giống con chó một dạng. Cầu ta tha cho ngươi một mạng. Hoắc Kình Vũ không dám tin nhìn xem Diệp Tinh Hà, thanh âm đều bắt đầu cà lăm. Ngươi, ngươi, ngươi cũng dám nhường ta làm như vậy. Ngươi cũng dám làm nhục ta như vậy. Diệp Tinh Hà nhìn trầm trầm hắn, ánh mắt lạnh dần. Chỉ cho ngươi nhục nhã người khác, thì không cho người khác nhục nhã ngươi sao? Hắn đột nhiên ở giữa một tiếng bạo giống. hiện tại quay lại đây giơ đầu cầu ta. Hoắc Kình Vũ cắn răng nói, ta nếu không đâu, tốt, rất tốt. Diệp Tinh Hà chậm rãi trả sát năm đấm, ngươi có thể nói không? Nhưng ngươi xác định, cái này hậu quả ngươi gánh chịu rồi hả? Đừng quên. Hắn mỉm cười, ngươi còn ở lại chỗ này trên lôi đài, này tỉ thí liền không có kết thúc. Diệp Tinh Hà trầm mắt, đột nhiên tràn ngập lăng lệ sắc cơ. Dám nói một chữ không, ta trực tiếp liền làm thì ngươi. Hắn đưa tay chỉ hướng Hoắc Kình Vũ, chậm rãi hướng về phía trước tới, "Ngươi, dám sao?" Đi vào Hoắc Kình Vũ trước mặt, Diệp Tinh Hà mỉm cười, lại lặp lại một lần, "Ta hỏi ngươi, ngươi, dám sao?" Hoắc Kình Vũ toàn thân đều đang run rẩy, trong lòng tràn đầy hoảng sợ lúc này bóng ma tử vong đông nhiên kéo tới hắn làm sao dám hắn dĩ nhiên không dám bởi vì hắn cảm giác chính mình chỉ cần dám nói ra này cái chữ không thật liền sẽ bị diệp tinh hà trực tiếp đánh giết ta trên nhà cao tầng rất nhiều quan viên cũng là chấn động toàn thân nếu như nói trước đó hoắc kình vũ chẳng qua là thực lực không bằng người bị đánh bại lời cái kia cũng không có gì nhưng nếu như giống con chó một dạng chó vẫy đuôi mừng chủ liền là cực hạn nhục nhã a đời này đều sẽ không xóa đi cực hạn sỉ nhục Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Hoắc Trường Tùng. Hoắc Trường Tùng lúc này cũng cuối cùng nhịn không nổi nữa, hắn nhàn nhạt nhìn về phía Vàng Băng Hải, liếc mắt ra hiệu. Vàng Băng Hải hiểu ý, đi đến bên cạnh cửa sổ một bên. Hoắc Kình Vũ đang tiến thối lưỡng nan thời điểm, bỗng nhiên đỉnh đầu trên nhà cao tầng, một thanh âm truyền đến. "Chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi." "Chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi." Tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Tất cả mọi người tầm mắt bỗng nhiên nâng lên, rơi vào cái kia trên nhà cao tầng rơi vào cái kia người mặc màu xanh lá quan bào bóng người phía trên. Cái này người tên là Vàng Bằng Hải, chính là Phủ thành chủ trưởng sử. Ta nhận ra cái này người, hắn liền là Hoàng Tuấn Lộ phụ thân. Nhi tử bị đánh thảm như vậy, chỉ sợ hiện ở trong lòng cực hận a. Hắn lúc này nói lời này, có ý tứ gì? Ngươi ngốc nha, đương nhiên là muốn áp chế Diệp Tinh Hà, là Hoắc Kình Vũ Miên ở hồ thẹn. Chỉ bằng hắn, ép tới Diệp Tinh Hà sao? Có người một tiếng cười nhạo, sau lưng của hắn chính là thành chủ đại nhân, ngươi nói ép không để ép được. Mặc dù ra mặt chẳng qua là vàng bằng hải, cũng không phải là Hoắc Trường Tùng. Nhưng tất cả mọi người biết, Hoắc Trường Tùng là ở chỗ này. Càng là biết được, Vàng bằng hải chính là Hoắc Trường Tùng tâm phúc. Hắn liền đại biểu thành chủ ý chí. Này, chính là thành chủ ý chí. Nghe nói như thế, Hoắc Kình Vũ lập tức trong lòng mừng như điên, lại cũng không cố kỵ chút nào sợ hãi. Chuyện hôm nay, hắn thấy đã thành kết cục đã định. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Tinh Hà lên mắt, trong mắt vẻ toán độc, cơ hội ngưng tụ thành thực chất. Diệp Tinh Hà Ta nhớ kỹ hôm nay, ngươi chờ đó cho ta. Liên muốn cùng Hoàng Tuấn Ngộ đám người rời đi, mà dưới đài mọi người cũng đều là lắc đầu, liền chuẩn bị rời đi. Theo bọn hắn nghĩ, chuyện hôm nay đã kết thúc. Ngươi của phủ Thành chủ đều nói chuyện, Diệp Tinh Hà làm sao có thể dám vi phạm? Lúc này, đống nhiên Diệp Tinh Hà thanh âm vang lên. Chấm đã, mọi người càng là toàn thân tầng tầng run rẩy một cái. Chẳng lẽ nói Diệp Tinh Hà vậy mà, thật dám? Hoắc Kình Vũ không dám tin xoay người lại. Diệp Tinh Hà, ngươi, ngươi còn muốn làm gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, chỉ chỉ trước mặt mặt đất, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, chém đinh chặt sát. Tới quỳ xuống, giống con chó một dạng cầu ta. Hoắc Kình Vũ không dám tin, thất thanh quát, ngươi, ngươi cũng dám vi phạm phụ thành chủ mệnh lệnh. Đỉnh Đầu Vàng Bằng Hải cũng là biến sắc. Từ Tốn nói, Diệp Tinh Hà, ta đã nói rồi, hôm nay thời điểm đã kết thúc. Diệp Tinh Hà xem giống Vàng Bằng Hải, đống nhiên mỉm cười. Ngươi nói dừng ở đây, liền dừng ở đây. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Diệp Tinh Hà này có ý tứ gì? Hắn cũng dám không cho Vàng Bằng Hải mặt mũi. Hắn đây là muốn cùng Vàng Bằng Hải chống lại. Hắn không biết Vàng Bằng Hải đứng sau lưng chính là thành chủ đại nhân sao? Vàng Bằng Hải khuôn mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó xử. Diệp Tinh Hà mỉm cười, định ra quy củ này chính là tắc hạ học cung cùng, cùng phụ thái thú. Làm sao? Ngươi phụ thành chủ hiện tại muốn ngang qua tới thỏ một chân vào. Là không đem tắc hạ học cung để vào mắt, vẫn là không đem phụ thái thú để vào mắt. Vàng Bằng Hải đang muốn phát tác. Nghe thấy lời này, trong nháy mắt cứng lại ở đó. Diệp Tinh Hà câu này lời vừa nói ra, liền hắn đều không dám lại có phản ứng chút nào. Phủ thành chủ, dù sao cũng là không sánh bằng phủ thái thú, càng không sánh bằng Tắc Hạ học cung. Diệp Tinh Hà cũng là không ngốc, tự nhiên lòng dạ biết rõ. Vàng Bằng Hải đứng sau lưng, liền là thành chủ Hoắc Trưởng Tùng. Cho nên, hắn căn bản không cho Hoắc trường Tùng lộ diện cơ hội. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Vàng băng Hải, mỉm cười nói, "Các hạ muốn hãm phủ thành chủ vào bất nghĩa sao?" Vàng Bằng Hải người đều chôn váng, cứng họng. Diệp Tinh Hà câu nói này Không thể nghi ngờ liền là đem hắn mặt kéo qua đến, hung hăng tại trên mặt hắn quạt bật thai. Mà hắn hết lần này tới lần khác một câu phản bác, đều nói không nên lời. Lúc này, đang ở trong tiểu lâu ngồi thành chủ hoắc trường tùng, phải tay khẽ vùng, cái kia kim loại chén rượu, lại bị hắn sinh sinh bóp nát. Nắm đấm gắt gao nắm chặt, máu tươi từ giữa ngón tay, lặng yên rơi xuống. Lại lần ngẩng đầu mỉm cười, nói ra, "Tốt, Vàng trưởng xử, đừng nói nữa. Chuyện kế tiếp, do bọn hắn đi thôi." Vàng bằng Hải hậm hực ngồi xuống. Thấy Vàng Bằng Hải từ cửa sổ bên trong tan biến, mọi người tiếng ổ lên càng là mãnh liệt. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, thậm chí đều nhiều hơn mấy phần sùng bái. Diệp Tinh Hà thật lợi hại a, một câu nói Vàng Bằng Hải liền cái giẫm đều không dám thả. Kẻ này không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà lại làm việc lăng lệ, không sợ hãi chút nào. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Hoắc Kinh Vũ, duỗi ra ba cái ngón tay, mỉm cười nói, "Ta đảo đến ba lần, ngươi như không đến, ta hôm nay liền giết ngươi." Thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhưng này sát cơ lại phô thiên cái điệu tới. Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng Diệp Tinh Hà giơ lên ba ngón tay 3. Hoắc Kình Vũ cả người đều đang run dậy 2. Diệp Tinh Hà lại túi xuống một ngón tay Hoắc Kình Vũ nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt Lại không nửa phần trước đó tùy tiện Có, chẳng qua là hoàng sợ cùng run dậy Lúc này, hắn mới ý thức tới Tại thiếu niên này trong mắt Chính mình chẳng đáng là gì Thậm chí chính mình phụ thân Đều không tính là gì chương 355, thanh danh đại trấn Hắn thật dám ngay ở phụ thân đường đường thương nô quận thành thành chủ mặt, giết mình a. Hắn tại đối mặt kẻ yếu thời điểm, tuy tiêu ngạo vô cùng, nhưng lúc này, làm phát hiện mình thực lực không bằng người, mà đối phương cũng là không e ngại hắn thế lực thời điểm, hắn liền trở nên vô cùng mềm yếu. Diệp Tinh Hà cong xuống cuối cùng một ngón tay. Một, mà lúc này, hắn đã là nắm chặt nắm đấm. Tựa hồ sau một khắc, cái kia một kích chí mạng liền sẽ rơi vào Hoắc Kình Vũ trên thân. Đến tận đây, Hoắc Kình Vũ cuối cùng gánh không được. Trong ngay mắt, hỏng mất. Đột nhiên ở giữa một tiếng mang theo tiếng khóc nước nở hô to, ta quỷ, ta quỷ xuống còn không được sao? ta cầu ngươi, còn không được sao? Bình một tiếng, quỷ giảm xuống đất, hướng về Diệp Tinh Hà quỳ tới, ầm, ầm, ầm, Cũng quít dập đầu, run rong nói, van cầu ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta hắn quỷ giảm xuống đất, cuốn quít dập đầu, trong miệng tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, cực kỳ giống một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Diệp Tinh Hà cười ha ha, tầm mắt quét về phía Hoàng Tuấn Ngộ đám người, mỉm cười nói, các ngươi đâu? Hoàng Tuấn Ngộ đám người cũng là lòng tràn đầy e ngại, thấy hoắc kình vũ như thế, nơi nào còn dám lại có bất kỳ nói nhảm, cũng là dồn dập quỳ dặm xuống đất, uốn quít dập đầu, van cầu ngươi tha ta, tha chúng ta, chúng ta là chó, chúng ta là phế vật, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, xem đều chẳng muốn xem bọn hắn lướt mắt, trực tiếp liền quay người xuống lôi đài, chẳng qua là lạnh lùng vứt xuống bốn chữ, một đám rất rười. Diệp Tinh Hà chậm rãi rơi xuống đất, mỉm cười nói, đi thôi, Bùi Nam Tỉnh. Bùi Nam tình cũng là cực hận hoắc Kình Vũ đám người, lúc này cũng cảm thấy trong lòng không nói ra được thoải mái. Khanh khách nghĩ không ra Diệp Tinh Hà thực lực của ngươi thật rất có tiến triển nha, chúng ta lần này thật là muốn sống tốt luận bàn một phiên. Hoắc Kình Vũ vẫn như cũ quỳ ở nơi đó, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn vẻ mặt phá lệ giữ tận hung ác. Hôm nay phát sinh hết thảy chính là hắn to lớn xỉ nhục, hắn hiện tại không khỏi hối hận, vì sao muốn tại dưới con mắt mọi người bày xuống này lôi đài, làm được bản thân tại tất cả mọi người trước mặt mất hết mặt mũi. Chẳng qua là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ánh mắt liền trở nên phá lệ hung ác, nhìn chầm chầm Diệp Tinh Hà. Đều là hắn, đều là hắn. Chỉ cần là giết hắn, ta liền có thể rửa sạch xỉ nhục. Vô luận là dùng phương thức gì, chỉ cần giết hắn là đủ rồi. Mà cơ hồ là tại thoáng qua ở giữa, Diệp Tinh Hà cái tên này, chính là chuyển khắp toàn bộ Thương Lâu Quân Thành. Bất quá là ngắn ngủi nửa ngày thời gian, tuyệt đại bộ phận người liền đều là biết cái tên này. Biết thiếu niên này, sức một mình đem hoắc kình vũ tắc hạ học cung hạ viện ngũ đại công tử nam tiên cường giả đồng thời hạ cự đồng thời bước đến bọn hắn quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ chó vẫy đuôi mừng chủ như chó chân chính không ai bị nổi mạnh mẽ bá đạo lang lệ cương mãnh ngũ đại công tử tại thương nô quận thành làm nhiều việc ác. rất nhiều người nghe được tin tức này về sau đều là kêu to thống khoái nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề càng đối diệp tinh hà cái tên này tràn đầy kính sợ cùng bội phục tại các nơi trong tự lâu trong quan trà Không ít người đều là tại cao hứng bừng bừng lớn tiếng nghị luận. Oanh một tiếng vang thật lớn. Hai đạo có tới thủ đoạn độ lớn, như tiểu long lực lượng, hung hăng đụng vào nhau. Chỉ bất quá, một đầu chính là thanh thể thông thủy chi sắc, mặt khác một đầu thì là màu sắc đỏ lên như là sáng chói hồng bảo thạch. Một đầu sinh cơ bừng bừng, một đầu tràn ngập lửa cháy nóng rực. Quay một tiếng, cả hai đụng vào nhau. Màu xanh tiểu long bị đụng bay ra về phía sau, mà cái kia màu đỏ tiểu long thì là trực tiếp bị đụng nát. Diệp Tinh Hà vững vàng đứng tại chỗ. Trên thân thể, thần khiếu hào quang lấp lánh, động cũng không động. Mà đối diện Bùi Nam tỉnh, thì là thân hình tầng tầng thoáng qua. Nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười khanh khách nói, Diệp Tinh Hà, ngươi tiến triển quả nhiên là cực nhanh. Hiện tại so lực lượng, ta đã không sánh bằng ngươi. Ngươi lai, like, vừa rồi hai người đối bính một quyền.